Hắn hôm nay ngủ bao lâu? Nhậm Thời gian có chút gấp. Tiêu Nha Hoàn là hôm nay lưu lại chăm sóc Hải Tử Đại Nha Hoàn Xuân Lan. Nghe vậy nói, vẫn luôn ở ngủ, trừ chính là trên đường bởi vì đái rầm đã tỉnh một lần. Nha Hoàn lúc này cũng có chút sợ hãi, thanh âm đều có chút run. Nhậm Thời gian vội vàng đem Hải Tử bế lên tới, nhỏ giọng gọi hắn, Sầm Ca Nhi, Sầm Ca Nhi, thanh âm cũng dần dần lớn, chính là Hải Tử như cũ ngủ đến không quan tâm. Nhậm Giao kỳ vội đi qua đi, cô cô, ngài đừng nóng nổi nay chỉ là suy đoán, ngài đừng chính mình rối loạn đầu trận tuyến. Nhầm thời giai lại là sợ tới mức đôi mắt đều đỏ, đúng lúc này chờ mảnh một hiên, có người đi đến. Nhầm thời giai dương mắt vừa thấy, như là tìm được rồi người tâm phúc giống nhau lập tức ôm nhi tử đi qua, tướng công, ngươi nhìn xem nhi tử, hắn như thế nào luôn là ngủ, có phải hay không, có cái gì vấn đề. Lâm Côn tiếp nhận hài tử, sau đó hướng nhầm giao kỳ nơi này nhìn thoáng qua, an ủi chân tay luôn cuống thế tử, đừng lo lắng, ta sẽ điều tra rõ hai tử hắn. Sẽ không có việc gì. Nhậm giao kỳ lại là bởi vì lâm côn nhìn qua kia liếc mắt một cái nhịu như mày, đối với cái này dượng nàng là đề phòng. Lâm côn tàng đến quá sâu, thả có đôi khi vì đạt được mục đích có chút không từ thủ đoạn. Hơn nữa xem hắn này phản ứng, có lẽ phía trước đã nghe được nàng cùng nhậm thời gian lời nói. Nhậm thời gian ở lâm côn không ngừng an ủi hạ cuối cùng bình tĩnh xuống dưới, nhậm giao kỳ nhìn nàng bộ dáng này trong lòng không khỏi thở dài. Kỳ nhi. Ngươi vì sao cảm thấy vũ nuôi ẩm thực có vấn đề? Lâm Côn cũng không che giấu chính mình nghe được các nàng nói, dựa theo nhậm thời gian đối nàng xưng hô kêu nàng. Nhậm giao kỳ túi lầu nói, ta phía trước thấy sầm ca nhi luôn là ngủ liền hỏi một câu, vũ nuôi nói hải tử đều thích ngủ. Sau lại lại thấy vũ nuôi ăn đồ ăn thêm chút dược liệu, mà vũ nuôi tinh thần giống như cũng không thế nào hảo, ta liền cảm thấy có chút kỳ quái. Một bên đứng Nha hoàng cũng nói, biểu tiểu thư như vậy vừa nói ta cũng nghĩ tới. Vũ nuôi đã nhiều ngày luôn có chút ngủ không tỉnh bộ dáng, ta phía trước còn hoài nghi nàng buổi tối trộm chạy tới cùng người gác cổng bà tử bài bạc nhìn chằm chằm nàng mấy ngày, sau lại phát hiện nàng mỗi ngày đều ngủ thật sự sớm không nên mệt ra rời. Nhầm thời gian cũng bất chấp nhậm giao kỳ cái này van bối ở đây, ôm Hải tử dựa vào lầm côn trong lòng ngực, run rẩy môi nói, mau đi thỉnh đại phu, thỉnh đại phu vào phủ đến xem. Nếu là, nếu là thật sự có người hạ dược, đều do ta. Ta để phòng người đối hải tử xuống tay lại đã quên phòng các nàng từ bà vũ nơi này xuống tay. Lâm Côn sắc mặt tuy rằng cũng thật không đẹp, Nhậm Giao Kỳ thậm chí nhìn đến hắn đặt ở bên cạnh người tay nắm chặt thành nắm tay, mặt trên gân xanh toàn bộ nổi lên. Bất quá hắn trên mặt vẫn là bình tĩnh. Hảo, tin tưởng ta, sẽ không có việc gì. Đều giao cho ta, ta sẽ cho ngươi cùng hải tử một công đạo. Lâm Côn thanh âm có chút ám ách, giữa trầm ổn chắc chắn làm nhậm thời gian lại an ổn lên. Nhậm Giao Kỳ biết chính mình nên làm đã làm. Không cần thiết lại lưu lại nơi này, dư lại giao cho lâm côn cái này làm phụ thân liền hảo. Cô cô dượng, ta đây về trước phòng. nhậm giao kỳ nói. Lâm côn nhìn lại đây, phóng nhu biểu tình nói, hảo, đa tạ ngươi, kỳ nhi. nhậm thời giai hồng con mắt nói, hảo hài tử, ngươi đi về trước đi. nhậm giao kỳ mỉ môi, này đó cũng chỉ là suy đoán, nếu là đã đoán sai hy vọng dượng cô mẫu chớ có trách ta. nhậm giao kỳ hành lễ lui xuống. Bên ngoài, vũ đã hoàn toàn ngừng lại Nhậm Thời gian sân tuy rằng đại, nhưng là trên đỉnh đầu kia vương vực không trùng cũng như cũ bị trói buộc đến chật chội mà áp lực, cùng nơi khác sở hữu nội viện sân giống nhau như lúc. Chương 162 Phó ước. Nhậm giao Kỳ trở lại chính mình trong phòng lúc sau vẫn luôn an tĩnh đợi không có đi ra ngoài, nàng nghĩ nhậm thời gian cùng lầm côn bên kia không biết sẽ áp dụng cái gì hành động, nàng một ngoại nhân vẫn là có thể tránh liền tránh đi. Bất quá mãi cho đến sắc trời tối sầm xuống dưới, trong viện đều không có cái gì đại động tĩnh. Bất quá nghe Hương cần nói Buổi chiều nàng từ chính phòng ra tới sau không lâu, Lâm Côn Thỉnh đại phu và phủ. Đại thái thái bên kia đã biết còn sai người đã tới hỏi, nhậm thời giai chỉ là hồi nói hôm nay ra cửa thời điểm không cẩn thận suối chút vũ, có chút không thoải mái, cũng không có nói là cho Lâm Sầm bắt mạch. Tới rồi buổi tối, Nhậm Giao Kỳ cùng Nhậm Giao Âm đi cùng Nhậm Thời giai dùng bữa tối thời điểm, Nhậm Giao Kỳ đánh giá Nhậm Thời giai một chút. Phát hiện nàng nhìn qua tuy rằng có chút tâm sự nặng nề, tinh thần lại không phải rất kém cỏi, trên mặt cũng không có quá lớn khác thường. Nhậm giao kỳ không khỏi liền thở dài nhẹ nhõn một hơi, nhìn dáng vẻ sầm ca nhi không có gì trở ngại. Nhậm giao kỳ trước nay đều cảm thấy, gia tộc tranh đấu tranh cái người chết ta sống có lẽ vô pháp tránh cho, nhưng là họa cập con nối roi thật sự có tổn hại âm đức. Lâm sầm khó được không có đang ngủ, mà là bị đại Nha Hoàn Xuân Lan ôm ở một bên ngồi trận tròn mắt nhìn các nàng dùng cơm. Vú nuôi cũng đứng ở một bên, lại là khi thì bất an mà xoa xoa đôi tay nhìn về phía nhậm thời gian ánh mắt có chút lo sợ. Nhậm thời giai mặc dù là mới ăn cơm thời điểm ánh mắt cũng không có rời đi quá nhi tử. Nhậm giao âm làm như ý thức được không khí có chút cổ quái, dùng xong bữa tối lúc sau liền cáo tử đi rồi. Nhậm giao kỳ nguyên bản cũng tưởng rời đi, lại bị nhậm thời giai gọi lại, hỏi nàng ngày mai ra cửa nói một chiếc xe ngựa có đủ hay không. Nhậm giao âm liền chính mình một người đi về trước. Chờ nhậm giao âm đi rồi lúc sau, nhậm thời giai đem nhậm giao kỳ gọi vào phòng trong, bà vũ cùng ôm hải tử Xuân Lan cũng cùng nhau vào được. Nhậm Giao Kỳ nguyên bản muốn hỏi hỏi Lâm Sầm tình hình, chính là thấy còn có người ngoài ở đây, không xác định hiện tại hỏi thích hợp hay không. Nhưng thật ra Nhậm Thời Giai phân phó nha Hoàng Xuân Mai đi ra ngoài thủ lúc sau, liền một phen cầm Nhậm Giao Kỳ tay. Nhậm Giao Kỳ nháy mắt ý thức được nàng phía trước cho rằng Nhậm Thời Giai cũng không có cái gì khác thường phán đoán là sai lầm, bởi vì nắm lấy nàng cái tay kia lạnh lẽo thả nhịn không được run rẩy. Nhậm Giao Kỳ cả kinh, cô cô. Nhậm Thời Giai đôi mắt lập tức liền đỏ, thanh âm có chút nghẹn ngào, Kỳ Nhi. Lần này ít nhiều ngươi, ít nhiều có ngươi. Nếu không phải ngươi phát hiện không thích hợp, ta sầm ca nhi sợ là muốn bị người đọc thủ. Nhầm dao kỳ lại là thở dài nhẹ nhõn một hơi, nàng nhìn thoáng qua đứng ở một bên bà Vũ. Nhầm thời gian chú ý tới nàng tầm mắt, hít hít cái mũi giải thích nói, không quan hệ, bà Vũ lần này cũng là mắc mưu người khác, nàng nương cho ta tìm người, không có vấn đề. Nghe nàng như vậy vừa nói, vẫn luôn có chút bất an bà Vũ cảm kích nói, thái thái, đa tạ ngài chịu tin nhậm nô tỉ Là nô tỳ sơ sẩy đại ý. Nhậm thời gian vây vây tay. Nhậm giao kỳ hỏi, hôm nay đại phu tới. Hắn là nói như thế nào? Nhắc tới khởi cái này, nhậm thời gian đôi mắt lại đỏ, bất quá lại là nhiều một khẩu ngày thường không có lãnh lệ chi khí. Sầm ca nhi này một thời gian luôn là thích ngủ sắc thật là loại độc. Cũng may này độc không phải trực tiếp cấp hài từ hạ. Hạ độc nhân vi thần không biết quỷ không hay dùng dược dược tính rất chậm, muốn thấu hiệu ít nhất đến hạ đủ nửa năm. Đại phu nói, còn hảo phát hiện sớm. Chỉ cần dược chặt đứt về sau liền sẽ không có ảnh hưởng. Ta sầm ca nhi thiếu chút nữa liền phải biến thành ngốc tử. Đại phu nói độc dược tuy không có chí mạng, hài tử sinh trưởng lại sẽ đã chịu ảnh hưởng. Nhầm giao kỳ nghe vậy như mày, cái này tay người thật sự ngon độc. Kỳ nhi, cô cô không biết nên như thế nào tạ ngươi, là ngươi cảnh giác cứu sầm ca nhi. Nhầm giao kỳ lắc lắc đầu, sầm ca nhi là ta đệ đệ, ngài là ta cô cô, người một nhà không cần phải nói tạ. Nhầm thời gian sờ sờ nhầm giao kỳ đầu. Khuôn mặt phức tạp lại bi phẫn, đúng vậy, người một nhà. Chính là có chút người sao có thể như vậy tàn nhẫn đâu. Sầm ca nhi còn như vậy tiểu, chưa bao giờ hại qua người. Ta thật hận an nàng dừng một chút, thấp giọng nói, còn hảo sầm ca nhi không có việc gì, nếu không ta nhất định phải. Nhất định phải. Nhất định phải thế nào nhậm thời gian trung quy vẫn là không có nói ra, bất quá cũng bởi vì nàng không có nói ra, nhậm giao kỳ đã biết nàng làm một cái mâu thân hận ý cùng quyết tâm. Nhậm giao kỳ chút nào không nghi ngờ nhậm thời gian sẽ tìm người liều mạng, cứ việc nữ tử này từ trước đến nay thiện lương ôn nhu. Lúc này lâm sầm khóc lên, bà Vú theo bản năng muốn đi báo bị nha hoàng tránh đi, không khỏi có chút tạm đạo. Nhậm thời gian lập tức đi qua, chính mình đem hải tử tiếp nhận. Thái thái, tiểu thiếu ra hẳn là đói bụng. Bà Vú nhỏ giọng nói. Nhậm thời gian gật gật đầu, ôm hải tử đi đến một bên ngồi xuống sau đó giải chính mình vào áo. Nhậm giao kỳ ngẩn người, cô cô, ngài đây là Nhầm thời gian ở Xuân Lan dưới sự trợ giúp đem và táo nút thắt cải bỏ, nương nguyên bản cho ta tìm hai cái bà vũ, bất quá hôm nay làm đại phu xem qua sau phát hiện các nàng hiện tại đều không thể nuôi nấng hải tử. Ta đã cấp nương đi tin, làm nàng lại cho ta tìm một cái có thể tin đưa lại đây, bất quá sầm ca nhi không thể liền như vậy bị đói, cũng may phía trước ở nhà mẹ để thời điểm ta không chịu nghe khuyên có người trộm cấp hải tử vì quá vài lần, sữa còn không có đi xuống. Cho nên ta tính toán chính mình uy. Nhậm thời gian phía trước cấp lâm sầm uy nãi thuần túy là bởi vì mẫu tử thiên tính muốn thân cận nhi tử, mỗi lần không ăn mấy khẩu đã bị nha hoàn ôm đi. Rốt cuộc ở nhà cao cửa rộng không có cái kia phụ nhân là chính mình nuôi nấng hải tử. Bởi vì bú sữa kỳ phụ nhân bạn nhất ra cửa thời điểm không cẩn thận ướt trước ngực sẽ mất thể thống. Nhậm thời gian cấp nhi tử uy nãi thời điểm còn không phải rất quen thuộc. Bất quá nàng lần này là bị doa sợ, vô luận bọn nha hoàn khuyên như thế nào nói cũng kiên trì muốn chính mình uy hải tử, cuối cùng vẫn là lầm côn từ nàng. Bọn nha hoàn mới không có lại khuyên bảo. Nhậm Thời gian nhìn trong lòng ngực trận tròn mắt hút mút như tử, trong mắt một mảnh mềm mại. Nhậm Giao Kỳ nhìn trong chốc lát, nhịn không được hỏi, cô cô, sau lưng hạ độc người tìm đến không có. Kỳ thật nhìn này tình thế, Nhậm Giao Kỳ có chút hoài nghi lâm côn tính toán tiếp tục nhịn xuống đi, chỉ là không biết hắn là như thế nào thuyết phục Nhậm Thời gian Nhậm Thời gian dừng một chút, nói, tướng công nói hắn sẽ xử lý, hắn nói hắn sẽ cho ta cùng hài tử một công đạo Nhậm Thời giai bắt lấy Hải Tử không thành thật múa may tay nhỏ, nhìn chăm chăm hắn non nớt khuôn mặt nhỏ có chút chố mắt, hơi hơi rũ xuống đi con ngươi lại là che giấu trong mắt chân thật cảm xúc. Nhậm Giao Kỳ nhìn như vậy Nhậm Thời giai, trong lòng than nhỏ, nói vậy Nhậm Thời giai đối Lâm Côn cũng là có chút toán hận đi. Cô cô, ta đây ngày mai vẫn là không ra khỏi cửa, ta ở nhà bồi ngươi. Nhậm Giao Kỳ trung quy vẫn là đồng tình cái này thiện lương nữ tử. Nhậm Thời giai nghe vậy lại là lắc lắc đầu, nhìn Nhậm Giao Kỳ ánh mắt thập phần nhu hòa. Ngươi đã hẹn con chúa, như thế nào có thể lỡ hẹn? Hơn nữa tướng công nói tạm thời không cần rút dây động rừng, chúng ta nên làm cái gì liền làm cái đó. Ngươi yên tâm, ta hiện tại sẽ 12 vạn phần cẩn thận, tuyệt đối sẽ không lại cho người ta cơ hội hại ta hải tử. Thời gian kiên trì muốn nhậm giao kỳ ra cửa, nhậm giao kỳ liền cũng không có nói cái gì nữa. Bôi nàng nói một lát lời nói liền lui ra tới. Ngày thứ hai, nhậm thời gian sáng sớm liền phân phó ma ma cấp nhậm giao kỳ chuẩn bị đi ra ngoài công việc. Bất quá ở ra cửa phía trước, nhậm giao kỳ nhận được nhậm giao hoa phái người cho nàng mang tới tin. Hôm qua la bà tử nói muốn mang theo cháu gái đi bên ngoài mua vài thứ hảo mang về thôn trang thượng, không nghĩ mãi cho đến trời chiều rồi xuống dưới đều không có trở về. La bà tử mang theo cháu gái thủy ngải cùng nhau mất tích. Tuần ma ma phái người tìm cả đêm, cuối cùng vẫn là không có tìm được người. Nhậm giao kỳ nhận được tin thời điểm sửng sốt một hồi lâu, sau đó mới cau mày lo lắng, la bà tử là chính mình chạy thoát vẫn là bị người cấp trọng tới. Nếu là nàng chính mình đi, nguyên nhân khẳng định là nàng biết địch ra cùng nhậm ra ơn đoán lại không nghĩ nói cho nàng, cho nên chống lưu. Nếu là bị người bắt đi, kia chảo nàng người định là cùng hàn gia có quan hệ, bởi vì hàn ra nhận ra nàng. Hai người so sánh, nàng tình nguyện là đệ nhất loại khả năng. Rốt cuộc nếu là tuần ma ma chính mình đi, nàng sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Mà nếu là bị hàn ra người mang đi, rất có khả năng liền không về được. la bà tử mất tích làm nhậm giao kỳ lo lắng không thôi. Lập tức mang tin trở về làm tuần ma ma đi tìm người, bất quá không thể dòng chống khua chiên tìm. Thẳng đến nước hảo giờ tị mau tới rồi, nhậm giao kỳ mới vội vàng ngồi xe ngựa rời đi lâm ra. Chỉ là ngồi ở trên xe ngựa một đường cũng có chút thất thần. Từ lâm ra ra tới đến đàm ký yêu cầu vòng qua hơn phân nửa cái vân dương thành, có chút xa. Trên đường còn trải qua lôi ra nơi cái kia phố. Bất quá bởi vì lôi ra ở làm việc tăng lễ, cho nên xa phu là đường vòng mà đi. Ở xe ngựa tới gần lôi ra kia một cái ngõi nhỏ thời điểm nhậm giao kỳ cuối cùng tạm thời thu thập hảo chính mình nỗi lòng, nàng xốc lên xe ngựa mảnh ra bên ngoài rất xa nhìn thoáng qua. Lôi ra nơi kia một cái ngõi nhỏ ngừng mấy chiếc xe ngựa chặn đại bộ phận tầm mắt, nàng chỉ có thể nhìn đến một chút màu trắng. Tiểu tu. chương 163 thế tới rào rạng. chương trước cuối cùng có tu văn, có hưng thú đồng hài có thể nhìn xem, không xem cũng không có đại quan hệ. Lôi đỉnh quay đầu thời điểm cảm giác được có một đạo tầm mắt ở đánh giá chính mình lại chỉ nhìn đến một chiếc từ chính mình trước mặt chạy mà qua xe ngựa, xem trên xe ngựa trang trí hẳn là nữ quyền lĩnh dùng, hắn nhíu nhíu mày liền rời đi tầm mắt. Lưu Quý từ hắn phía sau đuổi theo lại đây, nhưng ở cách hắn một bước xa địa phương, nhỏ giọng nói: Ra, liếu ra người hôm qua đã qua Hà gia phủ, chiếu cước trình ngày mai liền đến, ngài xem muốn hay không trước một bước phái người đi tiếp. Lôi đình lãnh ngạnh trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, bọn họ có phái người tới làm chúng ta tiếp người. Lưu Quý nhìn chủ tử liếc mắt một cái. Tiểu tâm nói, không có. Lôi đỉnh kéo kéo khoe miệng, lại là làm người không cảm giác được nửa điểm ý cười, lưu quý nhịn không được túi đầu. Nếu khách nhân không có cho chúng ta trả hỏi, ngươi liền tính là phái người đi cũng không có người sẽ cảm kích. Lôi đỉnh thanh âm không mang theo mảy may cảm tình. Đúng vậy. Lưu quý không dám nói cái gì nữa, thậm chí có chút hối hận chính mình lời nói mới rồi. Người khác không biết thái phu nhân là như thế nào đi, hắn làm lôi đỉnh tâm phúc lại là rất rõ ràng. Liêu gia bị người sai xử lặng lẽ phái người tới Yến Bắc, muốn trước mặt mọi người vạch trần thái phu nhân thân phận. Thái phu nhân bên ngoài thượng thân phận là vài thập niên tiền căn vì liên lụy đến cung đình đấu tranh mà bị tiên hoàng giận cho đánh mèo đến nỗi xuống dốc đại thế gia liếu ra con vợ cả trí nữ. Nguyên bản cho rằng Liếu ra người sớm đã chết chết trốn trốn, không nghĩ lại còn có mấy cái cá lọt lưới. Lần này tới người, nghe nói liền có thái phu nhân kia đồng lứa đồng tông tỉ muội. Cũng may lôi ra trước tiên được đến tin tức. Không có làm người đánh cái trở tay không kịp, chỉ là thái phu nhân vì giữ được lôi ra lại. Thái phu nhân tính tình quả quyết kiên nghị, chờ lôi đình cảm thấy không đối chạy đến ngăn cản thời điểm đã chậm. Phán Nhi hiện tại ở nơi nào? Lôi đình đột nhiên ra tiếng hỏi, trong thanh âm cuối cùng mang theo chút cảm tình. Lưu Quý chạy nhanh nói, tiểu thư ở nhị gia trong viện, nhị gia không ở sân thời điểm liền từ vũ nuôi cùng nhị gia trong phòng mấy cái đại nha hoàng chiếu cố, ra xin yến tâm. Lôi đình gật gật đầu. Lưu Quý nhìn lôi đình liếc mắt một cái. Tiểu tâm nói, ra, Nguyệt Quế cô nương đi tiếp tiểu thư rất nhiều lần, nói là muốn nhận được ngài sân đi chiếu cố, bất quá tiểu thư không chịu. Lôi đình mày nhăn lại, Nguyệt Quế. Phía trước ga phủ trước mặt hầu hạ đại nha hoàn. Đúng vậy, ra. Thái thái qua đời sau Nguyệt Quế cô nương vẫn luôn lưu tại trong viện, ngày thường phụ trách trưởng quản trong viện chứng ngủ. Nếu là thái thái bên người người xưa, chờ hiếu kỳ qua đi cho nàng một phần phong phú của hồi môn. Lôi đình thuận miệng nói, Loại này nội viện sự tình Lôi Đình là cũng không hỏi đến, chỉ là bởi vì là vong thê bên người người xưa mới khai tôn khẩu đề thượng như vậy một câu. Lưu Quý nhìn Lôi Đình liếc mắt một cái, minh bạch hắn ý tứ, cái gì cũng chưa nói cúi lẩu ứng. Tuy rằng phía trước Thái Phu Nhân ở thời điểm đã từng đề qua làm đại gia đem Nguyệt Quế thu phòng, bất quá hiển nhiên đại gia cũng không có để ở trong lòng. Hiện giờ Thái Phu Nhân qua đời ra muốn giữ đạo hiếu, liền càng sẽ không suy xét loại chuyện này. Cứ việc Lưu Quý cảm thấy, Lúc này đại gia trong viện nếu là có cái có thể chủ sự nữ nhân sẽ càng tốt một ít. Thái phu nhân vừa đi, lôi ra liền cái có thể trưởng quản nội viện người cũng đã không có, đây cũng là hắn rõ ràng biết nguyệt quế tâm tư lại cũng không có chọc phá nguyên nhân. Phán nhi thích ở nhị đệ sân khiến cho nàng ở nơi đó đi, ta cũng không có công phu chăm sóc nàng. Lôi đỉnh dối tay méo méo giữa mày. Lưu quý lại thấp giọng ứng. Lôi đỉnh chỉ có lôi phán nhi một cái nữ nhi, hai cha con ngày thường lại không quá thân cận. Lôi ra ra chủ mỗi ngày muốn vội sự tình quá nhiều, hơn nữa liền tính hắn không đội, chiếu cô nữ nhi sự tình cũng không phải hắn có thể làm. Cho nên tương so với lôi đình cái này luôn là nghiêm túc phụ thân, lôi phán nhi nhưng thật ra cùng chịu bồi nàng chơi đùa nhị thúc lôi chấn quan hệ càng thân cận. Mà lôi chấn tuy rằng tính tình rộng rãi lại là cái thập phần thận trọng thiếu niên, lôi thái phu nhân qua đời lúc sau, hắn trước tiên đem chất nữ tiếp qua đi tự mình chiếu cố, so lôi đình cái này cha ruột muốn xứng trước đến nhiều. Nhậm Giao Kỳ xe ngựa tới đàm ký thời điểm vừa lúc tới rồi giờ tỵ. Bởi vì đột nhiên nhận được Nhậm Giao Hoa tin tức, nàng xuất phát thời gian có chút chậm. Tiêu Tĩnh Lâm bên người nha hoàn hồng anh được phân phó đã sớm chờ ở cửa. Nhậm Giao Kỳ xe ngựa vừa đến, nàng liền dẫn Sa Phu đem xe ngựa từ sườn hẻm sử vào tiểu lầu cửa sau. Cứ việc Yến Bắc Lễ giáo không bằng kinh đô khắc nghiệt, nội trạch phụ nhân nhóm đi ra ngoài bên ngoài tiến vào tiểu lầu cửa hàng cũng thực thường thấy, bất quá cũng chỉ sẽ đi chuyên môn vì phụ nhân chuẩn bị kia một phiên môn. Hảo cùng tiền đỉnh nam khách nhóm tách ra. Bất quá thực hiển nhiên, hôm nay đàm ký tiểu lầu là không tiếp đại khách lạ. Nhậm giao kỳ bị Hồng Anh lánh tới lầu 2 phòng thời điểm, dọc theo đường đi không có gặp được nửa bóng người, ngay cả hầu bản cũng không có. Này một gian thuê phòng thực rộng mở, chia làm sảnh ngoài cùng phòng khách riêng, nhậm giao kỳ đi vào thời điểm liền nghĩ vậy sao trương dương phô trương không giống như là tiêu tĩnh lâm phong cách. Quả nhiên đi đến bên trong phòng khách riêng thời điểm. Nhậm giao kỳ thấy được Tiêu Tĩnh Lâm cùng Tiêu Tĩnh Tây Minh mỗi hai người ngồi ở nhà ở giữa bàn bắt tiên bên chơi cờ. Tiêu Tĩnh Tây tựa hồ thực thích chơi cờ, mỗi lần gặp được hắn thời điểm đều không thể thiếu nhìn đến bàn cờ. Đến nỗi nhậm giao kỳ vì sao cho rằng là Tiêu Tĩnh Tây thích chơi cờ mà không phải Tiêu Tĩnh Lâm. Đó là bởi vì hiện tại Tiêu Tĩnh Lâm ngồi ở chỗ kia cao mày, giữa mày quả thực có thể kẹp chết rồi bỏ. Mà ngồi ở nàng đối diện Tiêu Tĩnh Tây khỏe miệng ngầm một phần ý cười rõ ràng là đích tiên khí chất cùng dung mạo lại chính là làm nhậm giao kỳ từ giữa thấy được vài phần miêu nhìn lao thử ở móng buốt phía dưới phịch đác thú vị. Thấy nhậm giao kỳ đi đến, tiêu tĩnh lâm ánh mắt sáng lên, sau đó mặt vô biểu tình nhìn như không chút để ý mà đem trong tay méo một quả quân cờ hướng bàn cờ thượng một ném, sau đó hát nhiều bạch thiếu ngay ngắn một bản cờ nháy mắt đã bị tạp đến hoàn toàn thay đổi. Tiêu tĩnh tây thái dương nhảy dựng, lại như cũ tươi cười hoàn mỹ mà chiều nhậm giao kỳ gật đầu chào hỏi. Nhậm giao kỳ đột nhiên liền cảm thấy. Kỳ thật đương cái đích tiền cũng rất mệt Nhậm giao kỳ làm như cái gì Cũng không có thấy tiến lên đi cùng huynh muội Hai người chào hỏi Sau đó bị tiêu tĩnh lâm lôi kéo tại bên người ngồi xuống Ván cờ còn không có xong Tiêu tĩnh tây thong thả ung dung Mà duỗi tay đi cấp bàn cờ trở lại vị trí cũ Cứ việc sở hữu quân cờ Đều thoát ly tại chỗ Tiêu nhị thiếu ra cũng có thể đem chi không sai chút nào Mà phục hồi như cũ Tiêu tĩnh lâm nhíu mày trầm mặc một cái trước mắt Sau đó không nói hai lời Chẳng phân biệt hắc bạch bắt lấy bản cờ thượng quân cờ liền hướng chính mình trong tầm tay cờ vại tắc, sau đó mặt vô biểu tình mà đem chỉnh vại đưa cho hắn anh, "Chôn." "Tiêu Tĩnh Tây." Nhậm Giao Kỳ yên lặng quay đầu đi, thưởng thức ven tường kia một đôi mỹ nhân bình. Cuối cùng quân cờ vẫn là bị cứu, bởi vì kia một bộ quân cờ là Tiêu Nhị thiếu gia mang đến tư nhân cất chứa. Cơ tự nhiên là hạ không nổi nữa, Tiêu Tĩnh Lâm cúi đầu uống trà, bắt trà che lại nàng hơi hơi dơ lên khóe miệng. Một trận yên tĩnh lúc sau, Tiêu Tĩnh Tây đầu tiên mở miệng. Thời gian còn sớm, các ngươi nếu là không đói bụng nói nửa canh giờ lúc sau trở lên đồ ăn. Tiêu Tĩnh Lâm vừa mới tới phía trước ở bên ngoài ăn một ít ăn, cũng không quá đói, liền nhìn về phía Nhậm Giao Kỳ. Nhậm Giao Kỳ gật đầu, không có gì nghị. Nàng này dọc theo đường đi tâm tư chuyển cái không ngừng, không có gì ăn uống. Đây là lần thứ tư Nhậm Giao Kỳ cùng Tiêu Tĩnh Lâm cùng Tiêu Tĩnh Tây huynh muội cùng nhau chạm mặt, Nhậm Giao Kỳ chính mình cũng không rõ, như thế nào liền cùng hai vị này có nhiều như vậy giao thoa. Ngươi biết lôi ra sự tình Tiêu tĩnh Tây đột nhiên mở miệng hỏi nhậm giao kỳ Quả nhiên là bởi vì lôi ra sự tình Bất quá nàng lập trường chưa bao giờ dấu dếm Không biết tiêu tĩnh Tây lúc này cùng nàng đàm luận lôi ra có gì dụ ý Ngài là chỉ lôi thái phu nhân qua đời việc Nhậm giao kỳ bảo thủ mà trả lời Tiêu tĩnh Tây nhìn nhậm giao kỳ Thiếu nữ biểu tình mang theo cùng tuổi không hợp thông rong cùng ôn hòa Đen nhánh sáng trong con ngươi không tránh không bế nhìn lại hắn Liêu ra người đang ở trên đường Ở lôi thái phu nhân chết bất đắc kỳ tử phía trước liền khởi hành. Tiêu tĩnh Tây cũng không có rời đi tầm mắt, nói những lời này thời điểm còn khẽ cười cười, làm như có chút tò mò nàng phản ứng. Nhầm giao kỳ đầu tiên là sửng sốt sau đó cả kinh, chỉ cần một lát nàng liền minh bạch này một câu trung sở bao hàm sở hữu tin tức. Nàng là tự sát. Tiêu tĩnh Tây không nói gì, bất quá đã xem như cam chịu. Tuy rằng phía trước liền có suy đoán, bất quá nhầm giao kỳ vẫn là nhịn không được những mảy. Lôi lão thái gia kết tóc thê tử xác thật là liếu gia đích nữ, chẳng qua sớm tại 20 năm trước liền bệnh chết, sở gia duy nhất con vợ cả cũng chết vào bệnh đậu mùa. Vân Dương thành vị này lôi thái phu nhân nguyên bản chỉ là một vị ca cơ, bị lôi lão thái gia dưỡng vì ngoại thất, tiểu tinh tây thở dài, cho nên chỉ cần liếu gia người ra mặt chỉ ra và xác nhận vị này lôi thái phu nhân là mạo danh thay thế, như vậy lôi gia liền xong rồi. Cho nên lôi lão phu nhân ở liếu gia người đến Vân Dương thành phía trước liền tự sát. Từ từ, nàng thật sự là tự sát. Lôi ra vì che giấu chuyện này, giết lôi thái phu nhân cũng có khả năng. Kỳ thật lôi thái phu nhân là tự sát vẫn là bị chính mình thân nhân làm như khí tử cùng nhậm giao kỳ kế hoạch đều không có quan hệ, bất quá nhớ tới thời điểm nhìn thấy vị kia lôi ra gia chủ, nhậm giao kỳ vẫn là nhịn không được hỏi một tiếng. Tiêu tính tây hơi hơi nhúng mày, lại là lắc đầu nói, lôi đình người này tuy rằng không tính là cái gì chính nhân quân tử, lại cũng không phải nhân phẩm ti tiện hàng người. Nghe được Tiêu Tinh Tây đánh giá, Nhậm Giao Kỳ trong lòng hảo quá chút. Cứ việc lôi đình nhân phẩm rất khó ảnh hưởng nàng lúc sau quyết định, rốt cuộc nàng sớm đã qua hành động theo cảm tình tuổi tác. Nhưng là bang nhân vẫn là giúp xúc sinh là có khác nhau. Chương 164 tới một ván. Lôi ra phải thua. Tiêu Tinh Tây sự không liên quan mình một câu, đánh gãy Nhậm Giao Kỳ suy nghĩ. Nhậm Giao Kỳ theo bản năng mà ngẩng đầu phản bác nói, kia nhưng không nhất định. Tiêu Tinh Tây nghe vậy cười, rất có hứng thú mà nhìn Nhậm Giao Kỳ, "Nga, Mặc dù liệu ra tới người lại như thế nào, lôi thái phu nhân đã qua đời, có một câu gọi là chết vô đối chứng. Không thể không thừa nhận, lôi thái phu nhân chết xác thật là cho lôi ra thở dốc cơ hội. Đáng tiếc, cũng gần là thở dốc cơ hội mà thôi. Quả nhiên, tiêu tinh tây ngưỡng mày, ngươi thật sự cho rằng Hàn Đông Sơn ngàn dặm xa xôi đem liễu ra người tìm tới, sẽ bởi vì lôi thái phu nhân chết mà thiện bãi cam hưu. Tự nhiên sẽ không. Nhậm giao kỳ trong lòng cũng minh bạch. Lôi Thái Phu nhân chết chỉ là tạm thời quấy rầy Hàn gia bố trí mà thôi. Hơn nữa liệu ra người tới làm ầm ý một trận, làm lôi ra lời đồn đãi bay đầy trời, chờ đến ngày sau Hàn gia lại tìm được cơ hội cấp lôi ra tới thượng một kích, lôi ra liền thật sự xong rồi. Bất quá Nhậm Giao Kỳ không nói gì, nàng đánh giá Tiêu Tĩnh Tây liếc mắt một cái, không quá xác định hôm nay hắn ngồi ở chỗ này mục đích vì sao. Tiêu Tĩnh Tây chú ý tới nàng ánh mắt, nhìn nàng hơi hơi mỉm cười. Nhậm Giao Kỳ ngẩn người, theo bản năng chuyển khai mắt Chúng ta tới đánh cuộc như thế nào?" Tiêu Tĩnh Tây đột nhiên trầm gì gì nói. "Đánh đấu." Nhậm Giao Kỳ có chút kinh ngạc, Tiêu công tử tưởng đánh cuộc gì? Tiêu Tĩnh Tây nghe vậy, quay đầu cười như không cười mà nhìn ngồi ở một bên mặc không ra tiếng uống trà Tiêu Tĩnh Lâm liếc mắt một cái, nguyên bản là muốn cùng ngươi ván tiếp theo, bất quá hiện tại xem ra. Vậy chỉ có thể đổi cái đánh cuộc pháp. Nhậm Giao Kỳ cũng không khỏi quay đầu đi xem Tiêu Tĩnh Lâm. Tiêu Tĩnh Lâm mặt không đổi sắc, người chơi cờ chưa từng có thua quá, đánh cuộc không công bằng. Ta không thể trơ mắt nhìn ngươi thịt cá ba cánh. Cho nên ghét nhất chơi cờ tiêu quận chúa hưu tôn giá quý mà tỏ vẻ có thể trước cùng tiêu tĩnh Tây tới một ván hâm nóng thân, sau đó tìm cơ hội muốn đem quân cờ trôn. Tiêu tĩnh Tây. Nhầm giao kỳ nhìn hai người bộ dáng, đại khái minh bạch là chuyện gì xảy ra, không khỏi nhìn tiêu tĩnh lâm cười. Nếu ngươi có thể thắng này một ván, ta liền làm lôi ra thay thế hẳn ra như thế nào? Tiêu tĩnh Tây không chút để ý mà tung ra đại mồi. Quả nhiên. Điều kiện này làm nhậm giao kỳ cả kinh, này cả kinh không phải kinh hách mà là kinh hỷ. Bất quá thực mau nhậm giao kỳ liền bình tĩnh lại, sau đó trầm mặc. Cái này đánh cuộc thực sự là mê người, nếu là Yến Bắc Vương Phủ ở Hàn Gia cùng Lôi Gia chi gian lựa chọn Lôi Gia, không thể nghi ngờ là đối nàng hữu ích. Tăng Khuê còn không có tới Yến Bắc, nàng cần thiết ở hắn tới phía trước đem Hàn Gia sự tình giải quyết. Hàn Gia cùng Lôi Gia đấu cái không chết không ngừng, thả ở Lôi Gia chiếm thượng phong tình hình hạng. Hàn Gia muốn lợi dụng Tảng Gia đối phó Nhậm Gia liền phải có chút khó khăn. Chính là Tiêu Tĩnh Tây đánh cuộc là hảo tiếp sao? Thượng một lần hai người đấu cờ, nàng cũng là dựa vào kiếm đi nét bút nghiêng mới khó khăn lắm cùng hắn đánh thành thế hỏa. Nếu hôm nay là chơi cờ nói, nàng thật sự không có năm chắc có thể thắng Tiêu Tĩnh Tây. Cứ việc bởi vì Tiêu Tĩnh Lâm làm dối hạ không được cờ, chính là đổi thành mặt khác đánh cuộc nàng là có thể thắng. Nàng chưa bao giờ tự coi nhẹ mình, chính là đối thủ nếu là Tiêu Tĩnh Tây nói, nàng xác thật không có thắng năm chắc ngay cả bùi tiên sinh, cũng thừa nhận đã từng ở tiêu Tinh Tây trong tay ăn qua mệt. Làm như chú ý tới nhậm giao kỳ do dự, tiêu Tinh Tây làm bộ nghị nghĩ, sau đó ngự khi ôn hòa mà an ủi nói, như vậy đi, ngươi nếu là thua ta không nhúng tay hàn ra cùng lôi ra sự tình, làm cho bọn họ hai nhà tự hành phân ra thắng bại. Mà ngươi, ngươi liền đáp ứng thay ta làm một việc đi, ở ngươi khả năng cho phép trong phạm vi, thả nếu là ngươi làm không được lời nói ta cho phép ngươi cự tuyệt. Cẩn thận ngắm lại. Mặc dù là thua ngươi cũng vẫn chưa có đại tổn thất. Nhậm Giao Kỳ nghĩ nghĩ, cảm thấy Tiêu Tĩnh Tây nói cũng có đạo lý. Vốn dĩ Tiêu Tĩnh Tây liền không tính toán nhúng tay hàn ra cùng lôi ra sự tình, nàng thua kết quả cũng sẽ không thay đổi tệ hơn. Đến nỗi làm nàng làm chuyện gì tình, Nhậm Giao Kỳ không cảm thấy Tiêu Nhị Thiếu gia sẽ thiếu vì hắn làm việc người, cho nên đối Tiêu Tĩnh Tây mà nói chỉ là một cái có thể có có thể không điểm có tiền mà thôi, nàng tin tưởng hắn không đến mức khó xử nàng một cái nhược nữ tử. Nếu là ta thua Ngươi cũng có thể sai phái ta một việc. Tiêu tĩnh tây cười tiếp tục vứt nhị. Tiêu tĩnh lâm ngồi ở một bên nghe, cảm thấy này đánh cuộc nghe tới tạm thời cũng còn tính công bằng, liền tiếp tục uống trà không có chen vào nói. Nhậm giao kỳ lần này lại là không có bị tiêu tĩnh tây tươi cười hoảng hoa mắt, rốt cuộc hiện tại không phải thưởng thức sắc đẹp thời điểm. Cho nên nàng suy nghĩ hồi lâu, sau đó nghiêm túc hỏi, tiêu công tử vừa mới nói nếu là ta thắng, ngươi liền làm lôi ra thay thế hàng ra. Xin hỏi ngài ý tứ có thể đại biểu hiến Bắc Vương Phủ ý tứ sao? Tiêu tinh tây nghe vậy sử sốt, sau đó vô chăn cười, ngươi thật đúng là một chút mệnh cũng không ăn. Nhậm giao kỳ nhìn hắn chỉ cười không nói. Có lẽ như vậy đánh cuộc đối tiêu tinh tây mà nói, chỉ là hắn nhất thời nhảm chán tâm huyết dâng chào vui đùa, chính là đối nàng mà nói lại là rất quan trọng. Cho nên mặc dù nàng tin tưởng tiêu tinh tây nhân phẩm, cũng thừa nhận người này cười rộ lên rất đẹp, lại sẽ không nhảy vào hắn bất luận cái gì ngôn ngữ bấy dập. Tiêu Tĩnh Tây nhìn Nhậm Giao Kỳ, đạm cười nói: "Ta nói không thể đại biểu hiến Bắc Vương phủ, nhưng là ta cũng không nuốt lời." Nhậm Giao Kỳ rốt cuộc cũng cười, chớp chớp mắt: "Hảo đi, ta đây tin tưởng ngươi." Tiêu Tĩnh Tây nghe vậy lại là nghẹn một nghẹn, hắn lớn như vậy thật đúng là không nghe người ta đối hắn dùng loại này ngữ khí cùng biểu tình nói ra hảo đi, ta đây tin tưởng ngươi như vậy cố mà làm nói. Nhậm Giao Kỳ lại là nhìn không thấy Tiêu Thiếu gia hoàn mỹ biểu tình hạ dối dám tâm tình, hỏi: "Chúng ta đánh cuộc gì?" Tiêu công tử thỉnh ra để mục đi. Một bên tiêu tĩnh lâm lại là không khỏi cười, nhìn nhìn nhầm giao kỳ lại nhìn nhìn tiêu tĩnh tây, tiếp tục uống trà. Nhầm giao kỳ bị nàng thình lình xẻ ra tươi cười cười đến có chút sởn tóc gáy, quân chúa, ngươi cười cái gì? Tiêu tĩnh lâm buông chén trà, ý vị thâm trường mà trầm mặc một lát, sau đó nói, không có gì. Nhầm giao kỳ, tiêu tĩnh tây. Kỳ thật tiêu tĩnh lâm thật sự không có tưởng cái gì kỳ quái sự tình, nàng chỉ là cảm thấy thoạt nhìn sâu không lường được thiên hạ vô địch người nào đó cũng hoàn toàn không có thể trang trang bộ dáng là có thể dọa chạy sở hưu đối thủ. Ít nhất trước mắt có một cái sẽ không ăn hắn kia một bộ, mà người này vẫn là nàng bằng hữu. Tiêu quận chúa chỉ là cảm thấy cao hứng thôi. Đương nhiên, nàng không cho rằng chính mình loại này cao hứng là mang theo vui sướng khi người gặp họa. Tiêu quận chúa từ trước đến nay cảm thấy chính mình là chính nghĩa lại chính trực, thả lý tưởng rộng lớn. Đến nỗi bởi vì người nào đó quá thông minh, mà làm nàng từ nhỏ liền chịu đủ các phương diện áp lực. Do đó hiện tại thập phần hy vọng đối phương có thể ăn mệt gì đó ám hát tâm thái. Tiêu quận chúa ở tự xét lại này phía sau, thực chính trực mà tỏ vẻ, đây là tuyệt đối sẽ không ở trên người nàng xuất hiện. Chính sự quan trọng, tiêu tĩnh Lâm Trung Quy không có ảnh hưởng đang ở đàm phán hai người. Đánh cuộc chính là, lần này ngươi nghĩ biện pháp trợ giúp lôi ra vượt qua này một kiếp. Tiêu tĩnh Tây chậm gì gì nói. Nhậm giao kỳ. Nhậm giao kỳ cảm thấy, kỳ thật nàng sớm hẳn là ý thức được. Nàng không phải một cái sẽ làm chính mình có hại người, chẳng lẽ tiêu tĩnh Tây chính là sao? Cái này đánh cuộc nhìn qua sắc thật là đối nàng không có gì tổn thất, chính là đối tiêu tĩnh Tây càng không có gì tổn thất. Lôi ra chỉ cần vượt qua này một kiếp, vậy có thể chiếm được thượng phong, tiến bác vương phủ cuối cùng tuyển định lôi ra cũng theo lý thường hẳn là. Nói trắng ra là, cái này đánh cuộc chân chính nội hàm là, nàng dốc hết tâm huyết cúc cung tận tụy trợ giúp lôi ra thoát ly nguy hiểm, lao ra chung đây. Là miến Bắc Vương phủ nhặt một cái miệng cọp gan thỏ thả nhược điểm rõ ràng hảo quân cờ. Sau đó tiêu nhị công tử cố mà làm mà thỏa mãn nàng một cái tiểu nguyện vọng. Mặc dù là nhậm ra mỏ than, cũng không có ký kết như vậy không biết xấu hổ bán mình khế. Cứ việc nhậm giao kỳ ở tới trên đường đã quyết định muốn giúp lôi ra một phen, chính là hiện tại nhìn đến tiêu tĩnh Tây bộ dáng vẫn là nhịn không được muốn cắn răng. Cũng may nàng tu dưỡng cực hảo, cho nên nghe vậy chỉ là nhìn tiêu tĩnh Tây cười cười. Nửa ngày mới nói. Tiêu công tử có hay không hứng thú tử thương? Tiêu Tinh Tây nhúng mày, bất động thanh sắc, chủ ý không tồi, bất quá đáng tiếc trong nhà hẳn là sẽ không đồng ý. Nhậm Giao Kỳ gật gật đầu, ngữ khí thập phần tiếc nuối, này thật đúng là đáng tiếc, ngài bản tính đánh đến tốt như vậy, không tử thương quá nhân tài không được trọng dụng. Tiêu Tinh Tây, Tiêu Tĩnh Lâm cười phun, Tiêu Tinh Tây cười khổ lắc lắc đầu, nghĩ nghĩ, thỏa hiệp nói, hảo đi, chúng ta đây đổi cái đánh cuộc. Hắn nguyên bản cũng không tính toán thật sự cùng Nhậm Giao Kỳ đánh cuộc cái này. Nhầm giao kỳ lại thông minh nhạy bén cũng chỉ là một cái khuê các thiếu nữ, tuổi thậm chí so tiêu tĩnh lâm còn nhỏ. Lôi ra hiện tại tình hình liền lôi đình cũng sức đầu mẻ chán, không phải nàng có thể ứng phó được đến. Không nghĩ ngồi ở hắn đối diện thiếu nữ lại là cười cười, lắc đầu nói, không cần, chúng ta liền đánh cuộc cái này. Nếu là đánh cuộc khác, nàng cũng không có nắm chắc có thể thắng. Hơn nữa nàng không tin bầu trời rớt bánh có nhân mỹ sự, cứ việc nàng cùng tiêu tĩnh lâm là bằng hữu Nàng cũng không cho rằng Tiêu Tĩnh Tây sẽ bởi vì nguyên nhân này bất kể được mất trợ giúp nàng. Trải qua quá xin giúp đỡ không cửa tứ cố vô thân người, chỉ cần cuối cùng còn sống liền không phải là kẻ yếu, đồng thời cũng học xong thời khắc mấu chốt tự lực cánh sinh. Tiêu Tĩnh Tây sừng sốt sau đó nhúng mày, người xác định. Nhầm giao kỳ không trả lời ngay, mà là túi đầu nghĩ nghĩ. Tiêu Tĩnh Tây cũng không nóng nảy, ngồi ở đối diện chờ nàng suy nghĩ cẩn thận. Kỳ thật có một chút nhầm giao kỳ tưởng sai rồi Tiêu Tinh Tây là nguyện ý ở khả năng cho phép dưới tình huống cho nàng một ít trợ giúp, ở biết Hàn Vân Sơn cùng nhậm ra thật sự có ân oán lúc sau. Chỉ tiết hai người kia, một cái chưa bao giờ hưởng thụ quá người khác vô tư trợ giúp, một cái khác tắc đối vô điều kiện giúp người làm niềm vui lương thiện hành vi cũng không thuần thủ. Ta muốn hiểu biết một chút lôi ra sự tình. Nhậm Giao Kỳ nói, Tiêu Tinh Tây nghĩ nghĩ, quay đầu phân phó Hồng Anh, làm đồng đức tiến bảo. Phía trước vẫn luôn không có thời gian xem bình luận, sau đó hôm nay có rảnh thời điểm xem một chút. Sau đó, những cái đó kêu gào làm quận chúa cùng nữ chủ ở bên nhau người, các người rốt cuộc là cái gì tâm thái à? A huy! Chưa xong còn tiếp. chương 165 tiếp chiêu, Hồng Anh theo tiếng lui đi ra ngoài, không bao lâu liền lánh một cái khuôn mặt bình thường trung đẳng dáng người nam tử, trên người ăn mặc cùng phía trước đông sinh không sai biệt lắm, hẳn là tiêu tĩnh tây tùy tùng trí nhất. Đồng đức hành lễ lúc sau liền kính cẩn mà đứng ở một bên, nếu là không cố tình chú ý. Người bình thường sẽ không đem ánh mắt dừng lại ở trên người hắn, tồn tại cảm cực thấp. Ngươi có cái gì hỏi liền hỏi hắn đi. Tiêu Tĩnh Tây đối Nhậm Giao Kỳ nói. Nhậm Giao Kỳ không khỏi kinh ngạc, chẳng lẽ người này còn có thể sự tình gì đều biết? Tiêu Tĩnh Tây làm như biết Nhậm Giao Kỳ ý tưởng, chỉ là hơi hơi mỉm cười, không nói gì. Thấy hắn như thế, Nhậm Giao Kỳ liền hỏi, Lôi Thái Phu nhân cộng thêm liếu ra người khi nào có thể tới Vân Dương Thành. Đông Đức túi đầu nói, hồi tiểu thư, ngày mai giờ dậu phía trước có thể tới. Nhậm Giao Kỳ nhìn Tiêu Tĩnh Tây liếc mắt một cái, Tiêu Tĩnh Tây cười trầm trà. "Nghĩ nghĩ." Nhậm Giao Kỳ lại hỏi, "Lôi ra tính toán làm lôi thái phu nhân gác quan bao lâu?" "7 ngày." "Đại chu triều mai táng tập tục, chỉ cần điều kiện cho phép giống nhau đều là đỉnh quan 7 ngày, cũng có đỉnh mười mấy ngày thậm chí mấy tháng, bất quá đây là số ít. Đặc biệt là ngày mùa hè thời điểm, đều là đỉnh 7 ngày." Nhậm Giao Kỳ gật gật đầu, sau đó ngẩng đầu đối Tiêu Tĩnh Tây nói, "Lôi thái phu nhân là chết như thế nào?" Vì sao phải hỏi như vậy? Nhầm giao kỳ nghĩ nghĩ, nói, ta đoán lôi thái phu nhân sắc chết thượng hẳn là không có rõ ràng thương chỗ hoặc là chúng độc dấu hiệu. Tiêu tinh Tây có chút kinh ngạc, như thế nào đoán được? nhậm giao kỳ nghiêng đầu, này không phải thực rõ ràng sao? Liêu ra là tới nhận người, thả ngày mai liền đến, mặc dù lôi thái phu nhân đã qua đời, ai biết bọn họ có thể hay không muốn nghĩ biện pháp thấy một chút dung nhàn người chết? Biết rõ người tới không có ý tốt. Lôi ra còn dám làm lôi thái phu nhân ở trong nhà rừng chân bảy ngày lại hạ táng, thuyết minh lôi thái phu nhân sát chết thượng nhìn không ra tới nàng là tự sát mà chết. Tiêu tinh Tây nhìn nhầm giao kỳ, đống nhân cười, có đạo lý, hơn nữa ngươi cũng đoán không sai. Tiêu tinh Tây thở dài, lôi thái phu nhân tuy rằng sinh ra hàn vi, nhưng là cũng sát thật coi như là một vị nhân vật. Ta phái người đi kiểm chứng, đến ra kết luận là nàng chết vào tâm mạch đức gãy. Vô luận là bởi vì bệnh vẫn là bởi vì ngoại lực. Tâm mạch đứt gãy trên mặt đều nhìn không ra manh mối. Nhậm Giao Kỳ biết một ít tuổi đại người cũng có khả năng sẽ bởi vì ngoại ý muốn mà tâm mạch đứt gãy mà chết, bất quá nghe Tiêu Tính Tây ý tứ lôi Thái phu nhân tâm mạch có thể là bởi vì ngoại lực tác dụng mà đoạn. Đến nỗi là như thế nào điều tra ra, Nhậm Giao Kỳ cũng không biết, bất quá này cũng không phải trọng điểm. Ta không có gì muốn hỏi. Nhậm Giao Kỳ gật gật đầu, cảm tạ Đồng Đức. Tiêu Tính Tây tuy rằng có chút kinh ngạc, lại cũng không nói gì thêm, làm Đồng Đức lui xuống. Ngươi nếu là khó xử, chúng ta có thể chơi cờ định thắng bại. Tiêu Tinh Tây đề nghị nói, ta làm ngươi năm cái quân cờ như thế nào? Tiêu Tinh Tây biết Nhậm Giao Kỳ thực lực, nếu là hắn làm nàng mấy cái quân cờ, Nhậm Giao Kỳ không phải không có thắng cơ hội. Nhậm Giao Kỳ đang ở tự hỏi, nghe vậy phục hồi tinh thần lại, vẫn là lắc lắc đầu, vẫn là đánh cuộc nguyên lai like cái kia đi. Bình tĩnh như Tiêu Tinh Tây lúc này cũng không khỏi có chút tò mò lên, ngươi tưởng như thế nào giúp lôi ra? Nhậm Giao Kỳ chớp chớp mắt, mang theo chút bướng bỉnh. Ta làm lôi đỉnh ngày mai sáng sớm an bài lôi thái phu nhân hạ tăng nói, hắn sẽ có phản ứng gì? Kỳ thật dân gian cũng có đỉnh quan ba ngày, nhưng là thế gia đại tộc sẽ không làm như vậy. Tiêu tĩnh Tây không nói gì, vẫn luôn ở một bên xem náo nhiệt tiêu tĩnh lâm lại là như mày nói, người muốn lôi ra ở liếu ra người đã đến phía trước làm lôi thái phu nhân xuống mổ. Nói như vậy lại là là tránh đi liếu ra cái này phiền thoái, bất quá. Hàn gia sẽ chuẩn sao. Tiêu tĩnh Tây nguyên bản cũng là như vậy tưởng. Bất quá nhìn đến Nhậm Giao Kỳ khỏe miệng bên cạnh giảo hoạt ý cười, hắn không khỏi trong lòng vừa động, rũ mắt một lát liền minh bạch. Lại lần nữa dương mắt thời điểm, nhìn Nhậm Giao Kỳ ánh mắt không khỏi có chút phức tạp, hảo thủ đoạn. Nhậm Giao Kỳ xem hắn chỉ là như vậy một cái chớp mắt liền suy nghĩ cẩn thận nàng kế hoạch, không khỏi có chút thất bại, vạn nhất địch nhân cũng giống Tiêu Tinh Tây liếc mắt một cái tim có chí lỗ, nàng chẳng phải là chỉ có thể ngẩng cổ chờ chém. Làm Ngài như vậy vừa nói, ta ngược lại không xác định lên. Tiêu Tinh Tây mỉm cười, An ủi nói, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng. Tiêu tĩnh lâm liếc tiêu tĩnh tây liếc mắt một cái, sau đó quay đầu đối hồng anh nói, hắn tới giờ uống thuốc rồi, bưng lên đi. Tiêu tĩnh tây. Nhầm dao kỳ nhìn tiêu tĩnh lâm liếc mắt một cái, nhịn không được muốn cười. Nàng biết tiêu tĩnh lâm có thể là giận dỗi, chỉ là không biết là khí tiêu tĩnh tây phản ứng quá nhanh, vẫn là khí bọn họ nói chuyện xem nhẹ nàng. Lúc này tiêu tĩnh lâm, mới cuối cùng là có một chút cùng nàng thiếu không nhiều lắm tuổi tác thiếu nữ bộ dáng. Tuy rằng Tiêu quận chúa mặc dù là giận dỗi, cũng là vẻ mặt mặt vô biểu tình bình tĩnh bình tĩnh. Hồng Anh lập tức liền bưng một chén rượu lại đây, cái này tốc độ làm Nhậm Giao Kỳ cảm thấy các nàng chờ cơ hội này đợi thật lâu. Tiêu Tĩnh Tây mặc không ra tiếng mà đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch, không có cùng Tiêu Tĩnh Lâm chấp nhặt. Nhậm Giao Kỳ thừa dịp hắn uống rượu thời điểm, cùng Tiêu Tĩnh Lâm giải thích vài câu. Hồng Anh cầm chén thuốc thu thập sau khi ra ngoài, trở về nói trưởng bệ vừa mới đi lên hỏi có thể hay không thượng đồ ăn. Bọn họ phía trước nói chuyện chậm trễ không ít thời gian, lúc này vừa lúc tới rồi ăn cơm điểm nhi. Tiêu Tĩnh Tây gật đầu phân phó nói, chuyến đi." Vừa nói đến ăn, Tiêu Tĩnh Lâm lập tức liền đánh lên tinh thần tới, đối Nhậm Giao Kỳ nói, "Lần trước nói muốn cùng ngươi tới ăn vịt nướng, không nghĩ bị sự tình trì hoãn." Đàm ký vịt nướng thập phần nổi danh, Kinh Đô còn có bọn họ chi nhánh, bất quá Tiêu Tĩnh Tây nói Kinh Đô kia một nhà còn không có Vân Dương Thành nhà này hương vị địa đạo. Nhậm Giao Kỳ không có ăn qua Vân Dương Thành đảm ký vịt nướng, Kinh đô kia một nhà nhưng thật ra đã từng ăn qua. Bùi tiên sinh thực thích đàm ký cổ vịt, ngày thường ở nhà uống xoàng thời điểm, cũng tổng không quên làm nàng phân phó gã sai vật đi cho hắn mua một phần trở về làm đồ nhắm. Nghĩ vậy chút chuyện cũ, nhập giao kỳ biểu tình có chút hoàng hốt. So với ở Hiến Bắc kia mười mấy năm, ở kinh đô sinh hoạt cùng với lúc sau đi theo đuổi tiên sinh ngoại phong kia mấy năm càng thêm ấn tượng khắc sâu. Đồ ăn thực mau liền lên đây, là hồng anh cùng tiêu tĩnh lâm một cái khác nha hoàng đi ra ngoài gian ngoài bố bàn cũng không mượn tay tiểu lầu người, nhậm giao kỳ tin tưởng phòng bếp nhất định cũng có người nhìn chằm chằm. Thượng vài lần cùng tiêu tĩnh lâm ăn cơm thời điểm cũng không có nhiều như vậy chú ý, nhậm giao kỳ không khỏi nhìn tiêu tĩnh tây liếc mắt một cái có chút hiểu rõ, không khỏi cảm thán yến bắc vương phủ thật đúng là cái kỳ quái địa phương dưỡng nhi tử so dưỡng khuê nữ muôn chú ý nhiều. tiêu tĩnh tây thập phần nhạy bén, nhậm giao kỳ xem qua đi tầm mắt lập tức đã bị hắn bắt giữ nói, không khỏi có chút không thể hiểu được. tiêu tĩnh lâm xem bên ngoài bố trí đến không sai biệt lắm liền lôi kéo nhậm giao kỳ đứng dậy, sau đó mặt vô biểu tình nói, nàng chỉ là cảm thấy ngươi quá kiều quý, không có ta hảo ở chung, không có ý khác. Nhậm giao kỳ phiết qua đầu. Quân chúa, ngài thật là ở giúp ta giải thích sao? Nhậm giao kỳ không biết có phải hay không chính mình hoa mắt, nàng nhìn đến tiêu tĩnh Tây Hoàn Mỹ tươi cười hạ thái dương gân xanh nhảy nhảy. Nhậm giao kỳ ho nhẹ một tiếng, cảm thấy chính mình tựa hồ phải nói hai câu hòa hoán một chút không khí, ta là muốn cùng tiêu công tử nói một tiếng ta bởi vì nhiều ta này một vị nữ quyến làm hắn lo lắng. Nàng thừa nhận kiều quý chính là nàng, không phải vị kia không dễ chọc công tử. Bất quá tiêu tĩnh lâm không cảm kích, há mồm lại muốn nói gì, nhầm giao kỳ sợ hãi nàng liệt kê cái gì tiêu tĩnh tây kiều quý chỗ, vội lôi kéo nàng đi mau vài bước, một bên cười ngắt lời nói, ta cực nhỏ ở bên ngoài tiểu lầu dùng cơm, lại nói tiếp hai lần ra tới còn đều là cùng quận chúa cùng nhau đâu. Tiêu tĩnh lâm đến cũng không có tiếp tục, chỉ theo nàng lời nói nói, Vân Dương Thành có thể ăn tiểu lầu cũng không quá nhiều, bất quá 2-3 ra mà thôi, về sau chúng ta đều đi thử thử một lần. Tiêu Tĩnh Tây chậm gì gì đi ra, trên mặt đã không thấy chút nào cơn bách. Bởi vì bọn họ có nam có nữ, có bất tận là huyết mạch trí thân, không tốt ở trên một cái bàn dùng cơm. Cho nên bọn nha hoàn chuyển đến Tam Trương Án Kỷ, nhập giao kỷ cùng Tiêu Tĩnh Lâm song song, Tiêu Tĩnh Tây ngồi đối diện. Cùng một ít trong yến hội an bài không sai biệt lắm. Nói vậy Tiêu Tĩnh Lâm không thích như vậy ăn cơm cho nên mới đối tiêu tĩnh Tây An Bài có phê bình kín đáo. Bất quá nhậm giao kỳ cũng cảm thấy, tuy rằng ở đây trừ bỏ bọn họ ba người cùng mấy cái nha hoàng bên ngoài không có người ngoài, nhưng là thích hợp quy củ vẫn là muốn thủ. Đối với tiêu tĩnh Tây An Bài nàng cũng không cảm thấy không tốt. đăng ký chiêu bài đồ ăn là vị nướng, trang bị nướng tùng giòn hương thiến, nhìn qua là có thể làm người ngón trỏ đại động. Nàng cùng tiêu tĩnh Lâm Bản con thượng còn có mấy thứ mặt khác nhiệt đồ ăn. Đến là tiêu tĩnh Tây kia một chương án kỷ thượng bãi thái sắc đều cực kỳ thanh đạm, nhìn không tới một chút hồng hồng lục lục nhan sắc, đại bộ phận là đồ chay. Nhâm giao kỷ nhớ tới, tiêu tĩnh Tây thân thể không tốt, nói vậy ngày thường yêu cầu ăn kiêng. Châu này cơm ăn đến cũng không tính khó chịu, mặc dù là có tiêu tĩnh Tây ở đây. Tiểu tu Chương 166 Vân Dương Thành đàm ký vịt nướng hương vị cùng kinh đô quả nhiên là không giống nhau, nhập giao kỷ cũng không biết là nơi nào khác nhau. Tuy rằng thoạt nhìn nướng chế hỏa hậu cùng nước chấm đều không có cái gì bất đồng. Nhậm Giao Kỳ cảm thấy Tiêu Tĩnh Lâm ăn thật sự vừa lòng, bởi vì chờ bọn họ ăn cơm xong thời điểm, Tiêu Tĩnh Lâm án kỳ thượng trên cơ bản đã không có còn thừa đồ ăn. Nàng nhớ tới quận chúa tựa hồ có một cái sẽ không lãng phí lương thực hảo thói quen. Ba người liền như vậy từng người lặng yên không một tiếng động dùng xong rồi cơm trưa, sau đó nha hoàn tiến vào hầu hạ bọn họ xúc miệng rửa tay thu thập bàn trải. Ngồi vào phòng trong uống trà thời điểm, Nhậm Giao Kỳ nói: "Tiêu công tử, chẳng biết có được không mượn ngài thủ hạ người dùng một chút. Thấy Tiêu Tĩnh Tây nhìn qua, Nhậm Giao Kỳ vội bổ sung nói, chỉ là thỉnh hắn cho ta đưa cái tin thôi. Làm hồng anh đi thôi." Tiêu Tĩnh Lâm ở một bên nói. Nhậm Giao Kỳ nghe vậy sướng suốt, ngay sau đó nghĩ đến Tiêu Tĩnh Lâm bên người nha hoàn cũng đều là biết võ, thân thủ hẳn là sẽ không so đông sinh kém. Hồng anh thân thủ là không tồi, bất quá nếu là muốn lẻn vào nội trạch lời nói vẫn là dùng ta người đi." Tiêu Tĩnh Tây mỉm cười nói, đệ tin loại chuyện này Bọn họ cũng không phải không có làm qua. Hắn cười nhìn nhậm giao kỳ liếc mắt một cái. Nhậm giao kỳ bị hắn loại này ý có điều chỉ ánh mắt vừa thấy không khỏi có chút xấu hổ. Thượng một lần hắn làm đông sinh đi cho hắn truyền tin thời điểm liền không có hỏi qua tiêu tĩnh Tây cái này chủ tử ý tứ. Tuy rằng tiêu tĩnh Tây nhìn qua không giống như là muốn cùng nàng so đo bộ dáng. Nhưng thật ra làm nàng cảm thấy chính mình hỏi này một câu có chút làm bộ làm tịch. Tiêu tĩnh Lâm không có chú ý tiêu tĩnh Tây cùng nhậm giao kỳ chi gian không khí. Nàng nghĩ nghĩ liền không có nói cái gì nữa. Nàng nha hoàn vẫn luôn đi theo nàng ở biên quan, võ công tuy rằng hảo, nhưng là đối vân dương thành các gia các hộ tình hình sắc thật là không có tiêu tĩnh tây bên người người quen thuộc. Cái này đại phòng ngày thường nói vậy đều là chút có thân phận người ở dùng, bao gồm một ít văn nhân nha sĩ, cho nên rửa tường bãi một cái hai thước tới cao gỗ đỏ án thư, mặt trên phóng văn phòng tứ bảo. Nhầm giao kỳ đi qua đi cầm lấy giấy cùng mặc nhìn nhìn, đồ vật đều là thứ tốt, Bất quá cũng đều là một ít có thể ở Vân Dương thành bút mực cửa hàng mua được đến, cũng không đặc thủ. Hồng Anh vội đã đi tới, nhỏ giọng hỏi, tiểu thư phải dùng bút mực sao? Nhậm giao kỳ gật gật đầu, nguyên bản muốn đem ở gian ngoài đứng bình quả kêu lên tới, Hồng Anh lại là đã đi lên trước tới giúp nàng mài mực. Nhậm giao kỳ cũng liền tùy nàng. Một lát sau, nhậm giao kỳ tay trái chấp bút liền như vậy đứng ở án thư trước túi đầu tiếu mặc viết lên. Có ánh sáng từ mở rộng nửa phiến cửa sổ chiếu tiến vào Vừa lúc chiếu vào nàng chấp bút trên tay trái, đầu ngón tay tinh ánh dịch thấu như tố tuyết giống nhau, chợt vừa thấy đi lại là có chút loa mắt, cầm bút lực đạo lại là trầm ổn đến không có chút nào đình trệ. Tiêu tinh tây không biết khi nào đã đi tới, đứng ở một bên xem nàng viết chữ. Nhậm giao kỳ nghe thấy được một cổ mát lạnh dược hương, lại càng làm cho nàng ngưng thần tĩnh khí chuyên trú với dưới ngoài bút. Thẳng đến cuối cùng một bút rơi xuống, tiêu tinh tây thanh âm mới ở gần châu vang lên, người thói quen dùng tay trái viết chữ. Tiêu Tinh Tây bất động thanh sắc mà đem ánh mắt từ Nhậm Giao Kỳ đầu ngón tay thu hồi. Hắn sở dĩ hỏi như vậy là bởi vì Nhậm Giao Kỳ dùng tay trái viết tự tuy rằng không có gì đặc sắc, lại là thập phần tinh tế, vừa thấy chính là luyện qua rất nhiều năm. Lấy Nhậm Giao Kỳ tuổi tác nếu là ngày thường đại đa số thời điểm dùng chính là tay phải viết chữ, hẳn là không có khả năng đem tay trái tự luyện được tốt như vậy, cũng không có cái này tất yếu. Chính là hắn nhớ rõ Nhậm Giao Kỳ năm chiếc đua thời điểm lấy quân cờ thời điểm dùng rõ ràng là tay phải cho nên khó tránh khỏi có chút tò mò. Nhậm Giao Kỳ ngoái đầu nhìn lại nhìn Tiêu Tinh Tây liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ đem bút đổi tới rồi tay phải. Sau đó một lần nữa lấy ra một trương giấy trắng ở mặt trên viết một cái tinh tự. Tuy rằng chỉ có một chữ, lại là làm người sáng suốt vừa thấy là có thể cảm thấy cùng phía trước nàng dùng tay trái viết ra tới tự không phải xuất từ một người tay. Nhậm Giao Kỳ tự viết đến cực hảo. Thanh tuyển Trung mang theo một cổ Tiêu Sái Đại khí, thập phần nổi danh ra phong phạm. Điểm này liền nàng phụ thân đều thập phần vừa lòng. Dùng tay trái viết chỉ là không nghĩ làm người nhận ra tới. Nhậm giao kỳ cười giải thích nói. Tay phải tự nàng đã luyện 20 mấy năm, liền tính là muốn đổi một loại bút tích cũng có thể làm quen thuộc người nhận ra tới. Cũng may nàng tay trái tự cũng có thể gặp người. Tiêu Tĩnh Tây lại là nhìn cái kia tính tự ngẩn người. Kỳ thật nhậm giao kỳ viết thời điểm chỉ là tùy tay viết, có thể là bởi vì tiêu tính lâm đang đứng ở án thư đối diện. Bởi vì hai người đã là bằng hữu, cho nên nàng vẫn chưa cố kỵ cái gọi là kia rẻ chỉ là nàng đã quên tiêu tĩnh tây tên cũng có cái tính tự, cũng may tiêu tĩnh tây khuôn mặt thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, dường như không có việc gì mà đem kia tờ giấy cầm lên, lại cùng bị nhậm giao kỳ lấy ở trên tay kia một chương viết tốt tin đối lập nhìn nhìn, tay phải tự so tay trái tự hào, hắn khách quan bình luận, nhậm giao kỳ nghe vậy mỉm cười quay đầu nhìn hắn một cái, nửa thật nửa giả nói, đây là tự nhiên, ta ngày thường đều là dùng tay phải, tay trái viết chữ hơn phân nửa là ở làm chuyện xấu thời điểm. Tiêu Tĩnh Tây nhìn gần trong gang tấc gương mặt tươi cười, nghe nàng đối chính mình trêu ghẹo, cũng không khỏi nở nụ cười. Đứng ở án thư một khắc sần Tiêu Tĩnh Lâm nhìn đến chính là án thư sau kia hai người, một vị quân tử như ngọc, một vị dịu dàng tú mỹ, bọn họ một người trong tay cầm một chương lộ ra nét mực giấy, cực có an ý nhìn nhau cười sau, thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ. Kia hình ảnh lại là vạn phần hài hòa, làm người không đành lòng đánh vỡ. Ma xuôi quỷ khiến, cũng không yêu thích thơ từ ca phú cũng không mừng thường xuân thu buồn của chúa lại là há miệng thở dốc nhẹ giọng mà lẩm bẩm thi thầm từ đây lục tấn coi thảo thêm hương thân thuộc nghi tiên văn trương hoa quốc nàng thanh âm rất nhỏ cho nên nhậm giao kỳ không có nghe thấy nàng cũng không có nhìn đến đứng ở bên người nàng tiêu tĩnh tây trên mặt biểu tình đột nhiên trở nên thập phần cổ quái chờ đến nàng chú ý thời điểm tiêu nhị công tử sớm đã biến sắc mặt mà khôi phục bình thường chỉ là lỗ thai hắn tiêm không biết như thế nào đột nhiên không thể hiểu được mà đỏ nhậm giao kỳ đang ở cùng hắn nói lúc sau An bài vẫn chưa chú ý cố tình chú ý trên mặt hắn biểu tình tiêu tinh tây cúi đầu nhìn nhậm giao kỳ một bên nói chuyện một bên nhẹ nhàng rung động lông mi truyền vào trong thai thanh âm thực nhẹ thực nhẹ nhu hòa êm thai làm hắn nguyên bản muốn tránh ra bước chân đỉnh ở tại chỗ một bước cũng không động đậy loại cảm giác này rất kỳ quái giống như là đột nhiên thính giác thị giác cùng khiếu giác đều phá lệ nhanh nảy lên chính là cũng lâm vào nào đó bóng đè sợ nghe chứng kiến sợ người được chỉ cùng cái kia riêng người có quan hệ Cho nên thân thể động tác ngược lại bị giam cầm ở. Tiêu tính Tây đột nhiên có chút mờ mịt, ấn lẽ thường loại vẻ mặt này là không có khả năng xuất hiện ở tính toán không bỏ sót đích tiên giống nhau tiêu công tử trên mặt. Sự thật chứng minh, không có ai là thật sự và năng. Ít nhất ở không gì làm không được tiêu nhị công tử trong cuộc đời, cũng có liền hắn vô pháp hiểu thấu đáo huyền diệu. Đương nhiên, lấy chúng ta tiêu nhị công tử bản lĩnh, hiểu thấu đáo này đó này cũng chỉ là thời gian cùng kinh nghiệm vấn đề. Tiêu công tử Nhậm giao kỳ thấy Tiêu Tĩnh Tây không có đáp lại nàng lời nói, không khỏi quay đầu kêu, lại thấy Tiêu Tĩnh Tây chính nhìn nàng vẫn không nhúc nhích, không biết suy nghĩ cái gì. Cũng may nàng kêu này một tiếng làm Tiêu Tĩnh Tây hồi qua thần, Tiêu nhị công tử rũ rũ mắt tử, bất động thanh sắt nói, vẫn là làm đồng hỉ đi thôi. Nhầm giao kỳ biểu tình có chút cổ quá em mà nhìn Tiêu Tĩnh Tây liếc mắt một cái, nàng vừa mới hỏi Tiêu Tĩnh Tây có thể hay không làm đồng sinh đi truyền tin. Sau đó Tiêu Tĩnh Tây suy nghĩ thật lâu trở về nàng một câu làm đồng hỉ đi. Chẳng lẽ đông sinh cùng đồng hỉ không phải một người sao? Vẫn là tiêu tĩnh Tây người này có cổ quái, cảm thấy dùng người của hắn liền thiết yếu tiếp thu hắn cấp khởi tên. Liền bá đạo đều phải biểu đạt đến như vậy hàm súc mà có phong độ sao? Thần tiên mà thế giới quả nhiên không phải phàm nhân có thể hiểu. nhầm giao kỳ trầm mặt trong chốc lát, dịu ngoan gật đầu cười nói, Hảo! Chỉ cần tiêu tĩnh Tây chịu hỗ trợ, nàng không ngại nhân nhượng một chút hắn đam mê. Tiêu tĩnh Tây làm hồng anh đem đông sinh tiêu tiến vào. Nhậm Giao Kỳ đem đã hong gió giấy chiết hảo giao cho Đông Sinh, sau đó tinh tế dặn dò hắn vài câu. Tiêu Tĩnh Tây không có quấy nhiễu bọn họ nói chuyện, đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống lo chính mình uống trà. Tiêu Tĩnh Lâm cũng ngồi trở lại hắn đối diện, khó được có chút như suy tư gì mà nhìn chằm chằm Tiêu Tĩnh Tây xem. "Ngươi vừa mới lại mặt đỏ." Tiêu Tĩnh Lâm lần này thanh âm rất nhỏ, chỉ có nàng cùng Tiêu Tĩnh Tây hai người có thể nghe thấy. "Ngươi nhìn lầm rồi." Tiêu Tĩnh Tây lấy chén trà tay một đốn, Ngựa khí lại như cũ bình tĩnh ôn hòa, nửa điểm trột dạ cũng không có, còn trở về muội muội một cái ôn nhu tươi cười. Tiêu tĩnh lâm chống cầm, tỉ mỉ nhìn hắn nửa ngày, sau đó mặt vô biểu tình mà đến ra kết luận, người nói dối. Tiêu tĩnh tây, nhầm giao kỳ dặn do song đông sinh trở về thời điểm nhìn đến ngồi ở bên cạnh bàn huynh muội hai người đều không nói lời nào, không khí có chút kỳ quái. Không khỏi hỏi, làm sao vậy? Tiêu tĩnh lâm mở miệng muốn nói lời nói, lại là bị tiêu tĩnh tây trước một bước đánh gãy. Không có việc gì, chỉ là Lâm Nhi nàng nhớ tới không lâu lúc sau Thiên Kim biến, chính vì biểu diễn cái gì tài nghệ mà phiền não. Nhầm Giáo Kỳ nhìn về phía Tiêu Tĩnh Lâm, lại thấy Tiêu Tĩnh Lâm trên mặt tựa hồ cứng đờ. Đang muốn hỏi một câu, lại nghe Tiêu Tĩnh Tây một mặt cười một mặt ôn hòa nói, "Mẫu thân cố ý thỉnh cầm sư vào phủ, còn tính toán tự mình giáo thụ nàng thi họa. Cho nên về sau nàng muốn ra cửa, sợ là sẽ khó khăn một ít." Nói Tiêu Tĩnh Tây có khác thâm ý mà nhìn Tiêu Tĩnh Lâm liếc mắt một cái cười đến nghiễm nhiên một bộ sủng ái muội muội huynh trưởng bộ dáng. Chương 167 Gia chiêu. Tiêu Tĩnh Lâm nhìn Tiêu Tĩnh Tây nửa ngày, mí môi, sau đó rời đi tầm mắt. Tiêu Tĩnh Tây trên mặt ý cười càng sâu một ít. Nhầm Giao Kỳ nhìn nhìn Tiêu Tĩnh Tây, làm lại nhìn nhìn Tiêu Tĩnh Lâm. Tuy rằng cảm thấy có chút cổ quái, bất quá nàng vẫn là theo Tiêu Tĩnh Tây nói nói, nói như vậy lần sau muốn tái kiến đến chờ đến thiên kim miến lúc. Tiêu Tĩnh Lâm thở dài một hơi, nghĩ nghĩ, ngẩng đầu nói, "Sẽ không." Kaka sẽ giúp ta. Hôm nay ta có thể ra tới cũng là vì hắn băng ta. Sau đó, tiêu Quận chúa nghiêm túc mà nhìn nàng Kaka, nghiêm túc mà tin mãi nói, có phải như vậy hay không, Kaka. Tiêu tính tây không khỏi mỉm cười, đây là đương nhiên. Lâm nhi từ trước đến nay ngoan ngoãn nghe lời, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt loại này nho nhỏ yêu cầu. Huynh mội hai người nhìn nho cười, tươi cười ý tứ chỉ có hai người có thể hiểu. Nhậm giao kỳ lại là mẫn cảm mà cảm thấy. Không khí đột nhiên trở nên có chút dương cung bạc kiếm. Nàng tới tới lui lui mà đánh giá huynh muội hai người vài lần, cuối cùng thập phần lý trí mà quyết định làm như cái gì cũng không phát hiện, bởi vì nàng cảm thấy trước mắt loại này cái gọi là dương cung bạc kiếm mang theo chút làm cho người ta không nói được lời nào tính trẻ con. Cũng may loại này không khí cũng không có liên tục lâu lắm, ở nhậm giao kỳ cố tình điều tiết hạ, ba người ngồi ở cùng nhau uống trà nói chuyện hiếm. Bất quá trên cơ bản đều là nhậm giao kỳ cùng tiêu tĩnh Tây nói chuyện. Hoặc là Nhập giao Kỳ cùng Tiêu Tĩnh Lâm nói chuyện. Nhập giao Kỳ cùng Tiêu Tĩnh Tây đàm luận cơ nghệ cùng thi họa, cùng Tiêu Tĩnh Lâm tác thảo luận kinh đô danh đồ ăn cùng điểm tâm. Như vậy một liêu xuống dưới, đến cũng không khí hòa hợp. Ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến luyện tay trái tự? Tiêu Tĩnh Tây hỏi. Nhập giao Kỳ nghĩ nghĩ, kỳ thật lúc trước này lòng tham luyện tay trái tự chỉ do hảo chơi, nàng phụ thân cất chứa một bộ quen dùng tay trái thư pháp đại gia cao phượng tương tự, đối với nàng khen không dứt miệng, cho nên nàng liền nảy lòng tham luyện Bất quá chân chính luyện lên vẫn là tới rồi kinh đô sau, có một lần nàng không cẩn thận bị thương tay phải, chỉ có thể dùng tay trái viết chữ. Sau lại hảo về sau, cũng một có rảnh liền luyện thượng vài nét bút. Ta phụ thân thích cao phượng tương tự. Nhậm giao kỳ hàm hồ mà trả lời. Tiêu tinh tây gật gật đầu, không có lại truy vấn. Đông sinh ở gần một canh giờ lúc sau trở về phụ mệnh. tiểu nhân đã đem tin đưa đến lôi ra gia chủ trong tay. Tiêu tinh tây tầm mắt ở trên người hắn vừa chuyển, sau đó hỏi, hắn phát giác. Lần này lôi đỉnh thực cảnh giác, tiểu nhân đem tin ném cho hắn thời điểm hắn lập tức liền đuổi theo. Tiểu nhân liền mang theo hắn ở trong thành ngõi nhỏ vòng vài vòng, sau đó mới đưa người ném ra. Chủ tử xin yên tâm, hắn không có nhìn đến tiểu nhân. Đông sinh nói được thập phần tự tin, hắn công phu tuy rằng không tính là có bao nhiêu hảo, thậm chí khả năng còn so ra kém lôi đỉnh, nhưng là luận khởi chạy trốn bản lĩnh lại là không có vài người có thể đuổi kịp hắn. Tiểu tinh tây gật gật đầu, làm hắn lui xuống. Sự tinh hạ màn Nhậm Giao Kỳ rốt cuộc thở dài nhẹ nhõn một hơi. Lược ngồi trong chốc lát, Nhậm Giao Kỳ liền tính toán cao tử. Tiêu Tĩnh Lâm đột nhiên nói, "Giao Kỳ, ngươi sẽ đánh đàn sao?" Nhậm Giao Kỳ ngẩn người, "Sẽ một ít. Cầm kỳ thư họa đều sẽ." Nghĩ nghĩ, Nhậm Giao Kỳ gật gật đầu. Cũng không phải nàng không nghĩ khiêm tốn, này đó nàng xác thật đều sẽ, hơn nữa thượng tính tinh thông, cũng đương khởi một câu sẽ. Tiêu Tĩnh Lâm lập tức nói, "Tiếc hảo, về sau ngươi tới Vương phủ dạy ta đi." Dừng một chút, nàng nói, Ta nương cho ta thỉnh cầm sư, nàng nói mỗi một chữ ta đều có thể nghe hiểu, bất quá đáng tiếp tiến đến cùng nhau sau ta liền không thế nào minh bạch. Tiêu tĩnh lâm lại nói tiếp này đó khó tránh khỏi có chút tâm tình nóng nảy, tay nàng nắm đau nắm thương đều linh hoạt thật sự, cố tình những cái đó phong nhã ngoạn ý nhi thật sự không thành thạo. Thấy nàng ngồi ngoài, phía trước nhắc tới chuyện này tiêu tĩnh Tây cũng an ủi nói, ngươi chỉ là tại đây mặt trên hoa thời gian thiếu, lần trước nghe ngươi bắn một khúc, vẫn là khúc cũng không phải không có một chút thiên phú. Tiêu tĩnh lâm như như mày, ta nào có như vậy nhiều thời giờ hoang phế tại đây loại nữ tử sự tình thượng. Tiêu tĩnh tây. Tiêu nhị thiếu gia liền rất không khéo tinh thông này đó nữ tử sự tình. Hơn nữa này đó cũng là thế ra bọn công tử cần thiết sẽ, cũng không phải chỉ có nữ tử mới yêu cầu học. Cố tình tiêu tĩnh lâm lại mặt vô biểu tình mà bỏ thêm một câu, ta còn nghe được nương cùng tân ma ma hoán giận, nhi tử cùng nữ nhi có thể rất mỗi người nhi nên có bao nhiêu hảo. Khu khu nhậm giao kỳ đột nhiên uống nước sặc tới rồi, nàng buông bắt trà móc ra khăn tay. Nhậm giao kỳ không dám ngừng đầu, nàng sợ chính mình sẽ cởi ra tới sau đó bị tiêu tĩnh tây thấy. Không biết vì sao, nàng cảm thấy tiêu tĩnh lâm là cố ý. Có loại cảm giác này không ngừng là nhậm giao kỳ, tiêu tĩnh tây dù bận vẫn ung dung mà nhìn tiêu tĩnh lâm liếc mắt một cái, sau đó thập phần lý trí mà làm như cái gì cũng không có nghe thấy túi đầu uống trà. Bất quá hắn như vậy không tỏ ý kiến mà thái độ ngược lại làm tiêu tĩnh lâm dừng một chút. Sau đó cực nhanh mà vâng theo bản năng mặt vô biểu tình mà hơn nữa một câu, ta cũng cảm thấy Tiêu Tĩnh Khang thân là chúng ta Yến Bắc Vương phủ thế tử ra lại cả ngày trầm mê với cầm kỳ thư họa, cuối cùng liền cưới ngựa bắn cung đều hoang phế, thập phần không nên. Nhậm Giao Kỳ. Tiêu Tĩnh Tây cười như không cười mà nhìn Tiêu Tĩnh Lâm liếc mắt một cái. Tiêu Tĩnh Lâm quay đầu tiếp tục cùng Nhậm Giao Kỳ nói chuyện, ngươi có thể có rảnh dạy ta sao? Tiêu Tĩnh Lâm cảm thấy chính mình cùng Nhậm Giao Kỳ trôi đến tới, nếu là cùng nàng học Như vậy học khởi nàng chán ghét mà Đồ vật tới có lẽ sẽ không như vậy nhạt nhẽo. Nhậm giao Kỳ ở Vân Dương Thành kỳ thật cũng không có việc gì, bất quá nàng không có lập tức liền đồng ý có thể bị Yến Bắc Vương phủ mời đến cấp quận chúa giáo thụ người khẳng định không phải hời hợt hạ người, nếu là Tiêu Tĩnh Lâm đem người khác từ đổi nàng đi nói khó tránh khỏi sẽ cho người lưu lại khinh cuồng ấn tượng. Tiêu Tĩnh Tây đúng lúc mở miệng nói, theo ta thấy, vị kia cẩm sư tốt nhất cũng vẫn là lưu lại. Nhậm tiểu thư rốt cuộc không thể mỗi ngày đều có nhàn rỗi. Nếu là nàng nào một ngày có thể đi nói, không ngại cùng ngươi cùng đi theo cầm sư học. Vị kia cầm sư làm người có lẽ cũ kỹ, ở cầm nghệ thượng lại là có nàng độc đáo chỗ. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, kỳ thật tài nghệ cũng cùng văn cùng, thích hợp giao lưu ngược lại là có thể làm tài nghệ càng vì tinh tiến. Điểm này nhậm giao kỳ cũng tán đồng, không khỏi gật đầu nói, tiêu công tử nói không tồi. Vì thế liền như vậy định rồi xuống dưới, nhậm giao kỳ có nhàn rối thời điểm tiêu tĩnh lâm lại phái người đi tiếp nàng Bất quá Nhậm Giao Kỳ thản nói rõ ngày muốn đi thăm ngoại tổ, không thể qua đi. Thấy thời điểm không còn sớm, Nhậm Giao Kỳ rốt cuộc đứng dậy hồi phủ. Lôi Đình đứng ở một cái tiểu lộng giữa, đem bốn phía đều tinh tế đánh giá một lần, cuối cùng rốt cuộc vẫn là không thể không thừa nhận chính mình đem người cấp cùng ném. Hắn đuổi theo ra tới thời điểm trên người còn ăn mặc đồ tang, khó tránh khỏi nhường đường quá người đi đường hướng trên người hắn xem như vậy một hai mắt, cũng may vừa rồi người nọ vẫn luôn chọn hẹp hòi ngõ nhỏ đi, dọc theo đường đi vẫn chưa gặp gỡ quá nhiều người. Lôi chấn đem người nọ ném cho đồ vật của hắn đem ra ánh mắt thay đổi thất thường, đó là một trường chích tốt giấy, xuất hiện ở trước mặt hắn phương thức cùng thượng một lần tương đồng. Đồng dạng hắn cũng không biết hai lần cho hắn đệ tin người là ai, có cái gì mục đích. Trầm mặt một lát, lôi chấn vẫn là trầm ổn mà đem trong tay mà tin triển khai. Quả nhiên là thượng một lần người nọ chưa viết. Chỉ là nhìn nhìn, lôi chấn sắc mặt liền thay đổi. Chờ sau khi xem xong, hắn như cũ đứng ở tại chỗ không có động. Tuổi trẻ lôi ra ra chủ giờ phút này tâm tình thực phức tạp, lại là kinh ngạc lại là mê vong thậm chí còn có chút đề phòng. Nửa ngày, hắn rốt cuộc thu hồi trong tay tin đem chi chết hảo thu được trong tay áo, sau đó cũng không quay đầu lại mà trở về đi rồi. Không có đi rất xa, lưu quý liền mang theo mấy cái hộ viện tìm lại đây. Lôi đình ngừng lưu quý mà do hỏi, đuổi đi hộ viện. Trên đường trở về lôi đình vẫn luôn không nói gì, thẳng đến đi mau đến cửa nhà thời điểm mới đột nhiên dừng lại. Phân phó đi xuống chuẩn bị ngày mai sáng sớm đưa tang. Lôi đình nói những lời này thời điểm tuy rằng như cũ bình tĩnh, lưu quý lại là cảm giác hắn như là từ kẽ răng bài trừ tới giống nhau. Bất quá hắn càng nhiều vẫn là khiếp sợ, ra, ngày mai hạ táng nói chẳng phải là chỉ đỉnh quan ba ngày. Này không ổn đi. Hơn nữa liệu ra người ngày mai buổi chiều hẳn là là có thể đến, buổi sáng hạ táng nói sợ là sẽ khiến cho càng nhiều lời đồn đãi. Lưu quý không có nói ra chính là hiện tại bên ngoài đã nhau khai. Có nói lôi thái phu nhân là làm cái gì chuyện trái với lương tâm tự sát mà chết, còn có người nói lôi thái phu nhân là bị người hại chết. Thực rõ ràng là có người ở sau lương quạt gió thêm tuổi, Cho nên lôi đình mặc dù là thập phần chán ghét chặn ngang một chân tiến vào bước cho lôi thái phu nhân tự sát mà chết liếu ra người, cũng vẫn là tính toán chờ liêu ra người tới lúc sau mới hạ táng. Đây cũng là lôi thái phu nhân công đạo qua. Nếu là lôi ra như vậy vội vội vàng vàng đuổi ở liếu ra người phía trước đem lôi thái phu nhân hạ táng. Như vậy bên ngoài lời đồn đãi liền càng thêm khó có thể ngăn lại. Lôi ra cái gì đều có thể ném, mặt mũi lại là ném không được, bởi vì nếu là liền mặt mũi đều ném, vậy cái gì cũng không dư thừa hạ. Lôi Đình híp híp mắt, trầm giọng nói, "Ta biết, chiếu ta nói làm." Tuy rằng không biết cho hắn đệ tin người mục đích là cái gì, nhưng là hắn đã không có lựa chọn nào khác. Hắn nhớ tới hắn tổ mẫu Lâm Trung trước bướng bỉnh điên cuồng ánh mắt, cái kia quật cường cường ngạnh cả đời lão nhân, gắt gao túm hắn tay, gàn từng chữ một nói, "Lôi ra Không thể hủy ở chúng ta trong tay Không thể, chết cũng không thể Thấy Lôi Đình kiên trì Lưu Quý vẫn là túi đầu đồng ý Chỉ là hỏi, nếu là có người cản trở làm sao bây giờ Bọn họ càng là muốn một sự nhịn chín sự lành Có người càng là sẽ không làm cho bọn họ như nguyện Lôi Đình khỏe miệng câu ra một tia cười lạnh Liền sợ bọn họ không tới Ra Lưu Quý lại trầm ổn Cũng vẫn là có chút kinh ngạc Lôi Đình nhắm mắt lại Trên mặt mệt mỏi rốt cuộc che giấu không được Cũng không phải thật sự ngày mai đưa tang, bất quá làm cho bọn họ tin tưởng chúng ta vì che giấu cái gọi là chân tướng mà trước tiên đưa tang mà thôi. Chỉ là bởi vì ta vô năng lại muốn cho tổ mẫu nàng lão nhân ra chịu tội, liền đã chết cũng không được căn bình. Lưu Quý lắc đầu nói, ra, ngài hẳn là minh bạch thái phu nhân. Chỉ cần có thể giữ được lôi ra, thái phu nhân sẽ không so đo này đó. Đúng vậy, nàng không đệ bụng. Chính là làm con cháu lại không thể không đệ bụng. Trung quy là ta vô năng. Lôi đình thanh âm ám ách nói. Hắn có thể đồng ý tin chung kế sách, cũng là vì hắn hiểu biết chính mình tổ mẫu. Ở nàng tâm lý, không có gì so với bọn hắn này một chi có thể trọng nhặt tổ tông vinh quang càng quan trọng. Nàng cho rằng vì mục đích này, cái gì đều là có thể hy sinh. Ngày thứ hai, lôi thái phu nhân đột nhiên muốn hạ táng sự tình ở vân dương thành khơi dậy không nhỏ sóng gió. Cứ việc lôi ra đã cố tình điệu thấp, vẫn là khiến cho không ít người chú ý. Lôi gia gia chủ giải thích nói là bởi vì tổ mẫu buổi tối báo động, làm hắn thỉnh đắc đạo cao tăng tính một quẻ, đến ra kết luận là đỉnh quan 3 ngày so đỉnh quan 7 ngày muốn hảo. Trước 168 tội danh, lôi ra ở vài thập niên trước là Yến Bắc số 1 số 2 đại gia tộc, lôi thị nhất tộc tộc nhân cũng dị thường đoàn kết, một gặp gỡ đại sự liền từ tộc trưởng định đoạt, sau đó cử tộc cộng tiến thối. Lôi ra tổ hấn làm cho bọn họ có thể ở Yến Bắc thế gia đại tộc trung trổ hết tài năng nhưng là đồng thời cũng làm cho bọn họ nhất tộc ở vài thập niên trước kia một hồi nhân họa trung tao nộ thai hỏa ngập đầu, bị liêu nhân tận diệt. Cho nên tới rồi hiện giờ, lôi ra tên tuổi tuy rằng như cũ vang rội, lại chỉ còn lại có lôi đình này một chi cá lọt lưới. Lôi đình làm lôi thái phu nhân hôm nay đưa tang, phàm là lôi thị nhất tộc còn có một vị thân phận cùng bối phận nói quá khứ trưởng bối trên đời, đều sẽ đứng ra cản trở. Đáng tiếc, ở lôi thái phu nhân qua đời lúc sau, hiện tại lôi ra lôi đình lớn nhất, Cho nên mặc dù là bên ngoài đã chuyển đến ồn ào huyên áo, lôi ra từ trên xuống dưới cũng trở nên kinh nghi bất định. Hưng đông lúc sau, chuẩn bị đưa tang sự tình vẫn là ở đâu vào đấy mà tiến hành. Lôi ra nhị ra lôi chấn một ngày này cũng phá lệ an tĩnh, tự mình ôm chất nữ đứng ở linh đường, tuổi trẻ trên mặt lại không có ngày thường sán lạn tươi cười, chỉ có túc mục thần sắc. Tiểu thúc thúc, tổ mẫu hôm nay liền phải đi đường thần tiên sao. Lôi phán nhi rửa vào lôi chấn trong lòng ngực, vẫn luôn nhìn kia cụ đã khép lại quan tài. Nỗ lực nhẫn mại trong mắt nước mắt không cho chúng nó rơi xuống. Mới 4 tuổi hài tử, còn không hiểu cái gì là tử vong, nàng chỉ biết tổ mâu muốn trước rời đi chính mình ra xa nhà, tuy rằng tiểu thúc thúc nói cho nàng tổ mâu muốn đi địa phương so trong nhà hảo, bọn họ về sau cũng đều sẽ đi, nàng vẫn là cảm thấy có chút khổ sở. Lôi phán nhi này phó tiểu bộ dáng làm người nhìn liền đau lòng, lôi đình phục hồi tinh thần lại, nỗ lực làm chính mình trên mặt mang lên ý cười, túi đầu nhỏ giọng an ủi chất nữ. Chỉ là hắn tâm lý lại là nghĩ đến tối hôm qua huynh trưởng đi tìm hắn, nói cho hắn nói. Lôi chấn lúc ấy nghe nói tổ mẫu muốn ở hôm nay đưa tang thời điểm nhịn không được cùng huynh trưởng xào lên, nay vẫn là ngần ấy năm lần đầu huynh đệ không hợp. Chính là đương huynh trưởng nói cho hắn toàn bộ sự thật là thời điểm, hắn đã một câu đều cũng không nói ra được. Tổ mẫu tự sát, huynh trưởng trên vai gánh nặng, lôi ra tương lai. Mấy thứ này giống như là trống giống xuất hiện núi lớn đột nhiên chiều hắn đè ép lại đây, làm hắn thở dốc khó khăn hắn sẽ không quên từ trước đến nay trầm ổn đại ca hồng hốc mắt một tay cầm bờ vai của hắn trên tay áp lực như là muốn đem vai hắn cốt bơm nát hiện tại lôi ra chính là một con thuyền bề ngoài thoạt nhìn vững vàng thuyền lớn kỳ thật bên trong đã vỡ nát nửa điểm sóng gió cũng nhìn không được nhị đệ hiện tại lôi ra đã không chấp nhận được ngươi trầm dãi trưởng thành quản sự lưu quý từ bên ngoài vội vàng chạy tiến vào không có nhìn đến đứng ở bên cạnh lôi chấn cùng lôi phán nhi lập tức hướng lôi đỉnh nơi đó đi đến lôi chấn biết lưu quý là ca ca tâm phúc Thấy hắn như vậy, bộ dáng lập tức nghĩ đến bên ngoài sự tình có biến cố, lập tức một phen bế lên lôi phán nhi hướng Lôi đỉnh nơi đó đi đến. Đi vào thời điểm, vừa lúc nghe thấy Lưu Quý ở hướng Lôi đỉnh bẩm báo. Đột nhiên sụt, đường bị phá hỏng hơn phân nửa. Xảy ra chuyện gì? Lôi trấn nhịn không được hỏi. Lôi đỉnh quay đầu nhìn đệ đệ liếc mắt một cái, mặt vô biểu tình nói, đi thông cùng Cực Sơn đường núi sụt một đoạn. Cùng Cực Sơn ở hiến Bắc rất có danh, cũng coi như thượng là một tòa danh sơn. Bất quá công tử các tiểu thư du xuân du ngoạn là sẽ không lựa chọn ngọn núi này, không chỉ có bởi vì Sơn thế bằng phẳng liền cái chùa miếu đạo quan cũng không có, mà là bởi vì đây là một tòa âm Sơn, chuyên môn cấp người chết trụ. Vân Dương Thành Phạm là có danh vọng bản địa gia tộc, đều ở nơi đó vòng có phần mộ tổ tiên, đời đời đều chôn ở nơi đó. Nghe nói năm đó liêu nhân chiếm Lĩnh yên bắc thời điểm, một cái liêu nhân quý tộc từng đánh quá cùng cực sơn vật bồi táng chủ ý, đáng tiếc cuối cùng không biết vì sao ngã chết ở chân núi. Thả ở một năm trong vòng trong nhà lao hấu tất cả đều được quái bệnh chết sạch. Từ nay về sau, không còn có người dám đánh cùng cực sơn mộ táng chủ ý. Lôi ra phần mộ tổ tiên cũng ở cùng cực trên núi. Chân chính lôi thái phu nhân liễu thị hiện giờ liền mộ đều tìm không thấy. Vị này buồn vì ngoại thất lôi thái phu nhân lại là muốn vào phần mộ tổ tiên. Sụp! Kia còn có thể qua đi sao? Lôi đình ngẩn người, những mày hỏi. Tuy rằng ca ca nói với hắn hôm nay khả năng sẽ không yên ổn, nhưng là thật sự gặp ỡ. Vẫn là tâm lý không thoải mái. Lưu Quý túi lầu nói, tiểu nhân đã phái người qua đi đem núi đá bùn đất đào khai, bất quá nhìn dáng vẻ ít nhất yêu cầu hai cái canh giờ. Lôi Đình nhìn về phía linh đường trung quan tài, đen nhánh trong con ngươi nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc, nửa ngày hắn nói, nhiều phái những người này qua đi, mau chóng đem lộ đào khai. Mặt khác ngươi tự mình dẫn người đi thăm thăm, có hay không khác lộ có thể lên núi. Lưu Quý đã biết toàn bộ kế hoạch, lúc này tuy rằng đưa tang bị cản trở, lôi ra cũng muốn nghĩ mọi cách khắc phục. Làm người cho rằng lôi ra muốn mau chóng đem lôi thái phu nhân quan tài đưa lên núi. Lưu Quy theo tiếng lôi xuống. Lôi chấn vây tay làm nha hoàn lại đây, làm các nàng trước đem lôi phán nhi mang về sân ăn một chút gì. Chờ lôi phán nhi vừa đi, lôi đỉnh cùng lôi chấn huynh đệ hai người không thế nào như thế nào bởi vì một lời không hợp xảo lên. Sau lại bên ngoài liền ở truyền, lôi nhị ra phản đối ca ca đem tổ mẫu hấp tấp hạ táng, lúc này lộ đột nhiên sụp, thuyết minh là tổ tông tức giận làm Lôi Đại Gia lùi lại tổ mẫu đưa tăng thời gian đáng tiếc Lôi Đình không chịu cho nên huynh đệ hai người xào lên cuối cùng vẫn là Lôi Đại Gia sợ mất mặt một tay đem đệ đệ lôi đi trong lén lút giải quyết Hàn Lão gia tử lúc này còn ở Vân Dương Thành nghe xong Thuộc Hạ bẩm báo xong Lôi ra sự tình Hàn Đồng sơn trên mặt lộ ra ý cười Liêu gia người khi nào mới có thể đến Thuộc Hạ trả lời sợ là còn phải ba bốn canh giờ mới có thể đến Vân Dương Thành Liêu gia cái kia bà tử tuổi lớn trên đường còn bị bệnh một hồi. Xe ngựa không dám lên đường. Hàn Đông Sơn mày nhăn lại, ta muốn ở giờ mùi phía trước nhìn đến người. Chính là... Hàn Đông Sơn đôi mắt vừa thấy qua đi, kia thuộc hạ cũng không dám nói chuyện, vội theo tiếng lui xuống. Phụ thân, lôi thái phu nhân là tự sát mà chết, điểm này hẳn là không sai được. Hàn Đông Sơn con trai độc nhất Hàn Hiển Nhân vẫn luôn đứng ở Hàn Đông Sơn xuống tay, lúc này ra tiếng nói. Hàn Hiển Nhân là một vị khuôn mặt thanh tuấn trung nhân nhân, khí chất tương đối nho nhã. Nhìn qua chính là một bộ thực dễ nói chuyện bộ dáng, hán đại bộ phận thời điểm đều ở Vân Dương thành xử Lý Hàn Gia ở Yến Bắc Sự Vận. Đây là tự nhiên. Ta hỏi qua cấp kia lão bà tử thỉnh Bình An Mạch Đại Phu, nàng thân thể ngạnh lãng, sao có thể nói chết thì chết. Bất quá là muốn tranh nẽ liêu ra người thôi. Hàn Đông Sơn cười lạnh nói, đáng tiếc, lần này chỉ là hấp hối dây rùa thôi, lôi ra cần thiết muốn bại. Đối với lôi Thái Phu nhân nguyên nhân chết, Hàn Đông Sơn không phải không có phái người cha quá. Bất quá lôi ra cũng là để phòng bọn họ, cho nên lôi thái phu nhân sau khi chết, cực nhỏ có người gặp qua nàng thi thể. Nhưng là hiện tại lôi ra chó cùng rất rổ, làm lôi thái phu nhân đỉnh quan 3 ngày liền qua loa hạ táng. Hàn Đồng Sơn đã có thể xác định, lôi thái phu nhân tử tuyệt đối cùng lôi ra chính mình thoát không được căn hệ. Hiện tại lôi ra vội vã đưa tang, định là biết liễu ra người đã ly vân dương thành không xa, muốn đuổi ở liễu ra người tới phía trước đem lôi thái phu nhân xuống mồ. Như vậy lôi thái phu nhân nguyên nhân chết đã bị che giấu. Thả thân phận của nàng liền sẽ không bị vạch trần Hàn Hiển nhân phòng đoan nói Hàn Đông Sơn đối cái này phán đoán cũng là tán đồng Chúng ta đây lúc sau muốn như thế nào làm Vẫn là chờ liệu ra người tới lúc sau vạch trần nàng là cái hàng giả Chân chính tới thái phu nhân sớm đã đã chết Hàn Đông Sơn nghĩ nghĩ, hơi hơi mỉm cười Trong con ngươi lại là hiện lên lánh khóc quang Không, Hàn Hiển nhầm nhíu mày nhìn về phía phụ thân Đối với chính mình phụ thân, Hàn Hiển nhân là có chút sợ hãi Ngay cả hắn cái này đường nhi tử, rất nhiều thời điểm cũng không biết chính mình phụ thân suy nghĩ cái gì. Lôi ra lão thái bà đã chết, liền tính ta làm liễu ra người vạch trần nàng, hiện tại cũng là chết vô đối chứng, nhiều nhất là làm thế nhân đối bọn họ lôi ra sinh ra nghi ngờ thôi. Muốn làm lôi ra hoàn toàn suy tàn, cần thiết còn muốn sấn thắng truy kích. Bất quá hiện tại cơ hội tới, lôi ra lần này sợ là muốn chết ở chính mình trong tay. Hàn Đông Sơn nói liền nở nụ cười. Phụ thân ý tứ. Hàn Hiển nhân tư chất không coi là quá hảo, luôn thông minh tài trí hắn chẳng những so ra kém chính mình lao tử, liền nhi tử đều so ra kém. Cho nên mấy năm nay, hắn từ trước đến nay là dựa theo Hàn Đông Sơn phân phó làm việc. Bất quá hắn cũng minh bạch chính mình cân lượng, vạn sự đều sẽ cùng Hàn Đông Sơn thương lượng, cũng không làm bậy. Hàn Đông Sơn đối đứa con trai này kỳ thật là không hài lòng, nhưng là tư chất loại đồ vật này là trời sinh, Hàn Đông Sơn cũng không có cách nào, chỉ có thể may mắn tôn tử là cái có tiền đồ cho nên mấy năm nay, Hàn Đông Sơn đối đại nhi tử từ trước đến nay là cấp giới quản sự thái độ, đối duy nhất tôn tử lại là làm như người thừa kế tới bồi dưỡng cùng yêu cầu. Bất quá Hàn Lão ra tử hôm nay tâm tình hảo, cho nên không có cấp nhi tử ném sắc mặt xem, ngược lại cười nói, ta muốn cho Liếu ra đem lôi ra cáo thượng công đường. Hàn Hiển Nhân sử sốt, cáo bọn họ cái gì? Nhiêu, sắc, tiểu tu, chương 169, nhập giao kỳ ở lâm ra dùng xong cơm sáng liền ra cửa. Hôm nay nàng muốn đi Bảo Bình ngõ nhỏ thăm ngoại tổ một nhà. Lôi Gia sự tình lúc này đã nhau khai, nhập giao kỳ xe ngựa đi được tới nửa đường thượng thời điểm liền nghe được bên ngoài ngay cả bình thường người buôn bán nhỏ đều tại đàm luận chuyện này. Đối với Lôi Gia gia chủ làm ra quyết định nàng cũng không ngoài ý muốn, bởi vì Lôi Gia hiện tại không có lựa chọn nào khác. Lôi Thái phu nhân thân phận vấn đề ở ngay lúc này nếu là không chiếm được kịp thời giải quyết, Lôi Gia về sau phiền thoái chỉ biết càng lúc càng lớn. Tiểu thư, Bảo Bình ngõ nhỏ liền ở phía trước. Lão Phu Nhân Phai ỉ Hồng Cô Cô chờ ở đầu hẻm, hương cần vùng trong tay màn xe, quay đầu hướng nhậm giao kỳ bẩm báo. Năm đó Hiến Vương từ Kinh Đô tới Hiến Bắc thời điểm, bởi vì Hiến Bắc là liền Triều Đình cũng dám thị không đến địa phương, hơn nữa huyển Quý Phi lâm trung trước căn bài, Triều Đình không có cách nào phái người lại đây trông giữ. Loại này tình hình hạ nhan Thái Hậu tự nhiên sẽ không cấp Hiến Vương an bài chỗ ở, cho nên Hiến Vương một nhà ở vừa đến Hiến Bắc thời điểm còn từng ở một tòa hoang phế phá miếu trụ quá một ít nhật tử Cũng may lúc sau huyền quý phi bên người Trịnh công công dẫn người tìm lại đây, đồng thời còn mang theo huyền quý phi sáng sớm liền chuẩn bị tốt tiền bạc, hơn nữa nhậm ra cầu thú hiến vương nữ cấp sính lễ cũng không ít, vì làm Lý thị thể diện xuất giá hiến vương phi mua bảo bình ngõ nhỏ một tòa năm tiến tòa nhà lớn. Tuy nói năm tiến tòa nhà, nhưng là bảo bình ngõ nhỏ cũng không phải danh môn cự giả nhóm tụ cư nơi, trung quanh ở chỉ là một ít của cải hơi chút giàu có một ít người thường ra, hơn nữa tòa nhà này là hồi lâu chưa từng sửa chữa lại cũ trạch sớm đã hoang phế. Cho nên giá cả cũng không cao. Nhậm Giao Kỳ vén rèm lên đánh giá một chút, xe ngựa sử tiến vào này một cái ngõ nhỏ không tính khoan, bất quá cũng có thể làm 2 3 chiếc xe ngựa song hành. Ngõ nhỏ hai bên là phần lớn đều đóng cửa mọi dợ môn cùng như y môn, bề mặt đều không lớn. Có chút cửa còn đặt buộc ngựa thạch hoặc là sư tử bằng đá. Nhậm Giao Kỳ có chút minh bạch lúc trước Hiến Vương một nhà đem tòa nhà tuyển ở chỗ này nguyên nhân, đi theo Hiến Vương người không ít những người này đều phải có địa phương an trí cho nên tòa nhà muốn đại. Nhưng là lấy hiến vương tình cảnh trụ địa phương lại không thể quá Trương dương. Bao gồm Bảo Bình ngõi nhỏ ở bên trong quế Tây Phường là một cái bốn phương thông suốt ngõi nhỏ xuyến, ngõi nhỏ ngõi nhỏ, nhỏ nhìn qua ngay ngắn trật tự kỳ thật lại là thập phần rắc rối phức tạp, vạn nhất gặp gỡ khẩn cấp tình huống muốn chạy trốn mệnh cũng phương tiện. Mà nhậm giao kỳ này một đường đi tới, phát hiện ngõi nhỏ thập phần ưu tĩnh, không ít sân đều dựa vào tường loại chút cây liễu cây đảo, hoa sơn chi thụ, còn ngoài tường Nơi này cũng không giống những cái đó tạp cư đại ngõ nhỏ như vậy táo tạp dơ loạn, ngược lại nơi trốn để lộ ra một loại yên lặng tường hòa chi khí. Bởi vì nơi này ở tuy rằng đều là người thường ra, nhưng là bởi vì tới gần yến bắc lớn nhất Thư viện Vân Dương Thư viện, cho nên ở nơi này phần lớn đều là một ít ở Vân Dương Thư viện dạy học dạy học tiên sinh ra quyến, học sinh ra quyến hoặc là ở chung quanh kinh doanh thi họa cửa hàng, bút mực cửa hàng thương hộ. Xe ngựa ở một tòa có chiếc mái kim trụ trước đại môn rừng. Này tòa đại môn hiển nhiên so với phía trước nhìn đến những cái đó quy cách muốn cao muốn khí phái, nếu bỏ qua kia thiếu nửa cái lỗ thai sư tử bằng đá cùng trên cửa lớn Loang Lổ Hồng Sơn. Nói chung xe ngựa đều là từ cửa hông hoặc là cửa nách ra vào, nhưng là này tòa tòa nhà hai bên sườn hẻm thức hẹp, xe ngựa ra vào không có phương tiện. Cho nên nhậm giao kỳ chỉ có thể từ cửa chính xuống xe, lại làm người đem xe ngựa đuổi tới cửa sau tiến sân, đến nỗi nàng bản nhân không có đi cửa sau đạo lý. Loang Lổ Hồng Sơn đại môn khai nửa phiến. Ỷ Hồng đã sớm không người chờ ở dưới bậc. Nhậm Giao Kỳ vừa xuống xe ngựa nàng liền đón lại đây, cuốn gói hành lễ. Ỷ Hồng cô cô. Nhậm Giao Kỳ trở về nàng nửa lễ, cười thê. Biết biểu tiểu thư hôm nay một tới, chủ tử đã sớm đang chờ, biểu tiểu thư mời theo nô tỳ tới. Ỷ Hồng tự mình đỡ Nhậm Giao Kỳ vào cửa. Một vòng qua ảnh bích chính là một cái đại đình viện, Nhậm Giao Kỳ cố ý nhìn chung quanh một vòng phát hiện trong viện sạch sẽ một bóng người cũng không có. Hôm nay giống như thực. An Tĩnh. Nhậm Giao Kỳ kinh ngạc nói, nàng nhớ rõ hiến Vương phủ gánh hát ngày thường đều là ở chỗ này luyện tập kiến thức cơ bản, có người luyện giọng, có người luyện mã bộ, có người chơi đại đao, náo nhiệt phi phạm. ỉ hông cười cười, hôm nay biết ngài một tới, chủ tử làm cho bọn họ đi hậu viện. Nhậm Giao Kỳ nhớ tới, thượng một lần Lý Thị mang theo nàng cùng nhậm Giao Hoa cùng nhau về nhà mẹ đẻ, vừa vào cửa liền nhìn đến một sân náo nhiệt, một cây mang theo tua roi ngựa vừa lúc hướng tới nhậm Giao Hoa bề mặt bay qua tới May mắn ỉ hồng phản ứng mau chảo một cái đã bắt được. Cứ việc là sợ bóng sợ gió một hồi, nhậm giao hoa lại là đã phát lửa lớn, ở nhà ngoại đại náo một hồi một hai phải bức các nàng ông ngoại đem một sân con hát đều bán đi, cuối cùng nháo đến tan dã trong không vui. Lại sau lại nhậm giao hoa liền nói cái gì cũng không chịu vào cửa. Lần này tới Vân Dương Thành, nhậm giao kỳ nguyên bản cũng tính toán cùng nhậm giao hoa cùng nhau lại đây, bất quá luôn là bị nhậm giao hoa tìm lấy cớ làng tránh, cuối cùng vẫn là nàng chính mình tới. Vào cửa thủy hoa hậu viện tử tuy rằng vẫn là có chút cũ xưa, lại cũng còn tính tinh tế, phiến đá xanh khe hở có phải hay không chui ra tới một hai tùng cỏ xanh, cũng không có vẻ hỗn độn, ngược lại nhiều một ít hoạt bát sinh khí. Hiến Vương phủ này tòa trong nhà nhìn không tới núi giả kỳ thạch điêu lương hòa đồng, không có hoa viên, chỉ có một gian gian bình thường nhà ở, nhưng thật ra mỗi tiến đình viện đều loại chút hoa hoa thảo thảo, cũng không phải cái gì quý báo chủng loại, chỉ có yến bắc tầm thường có thể thấy được chuối tây, hải đường, thạch lưu. Thậm chí là từng đuổi lung tung trưởng triệu nhan hoa. Hiến vương phi cùng hiến vương ở tại đệ tam tiến chính phòng, nhậm giao kỳ quá khứ thời điểm, hiến vương phi dung thị chính cầm một phen tiểu cây kéo ở đỉnh viện tu bổ một gốc cây khai bại hoa nhài. Người đã đến rồi. Dung thị ngẩng đầu ôn hòa mà cười, đem cây kéo đưa cho phía sau sở sở. Nhậm giao kỳ tiến lên cấp dung thị vấn an, ông ngoại cùng cứu cứu không ở nhà. Dung thị lôi kéo nhậm giao kỳ hướng chính phòng đi, mặc kệ bọn họ, giữa trưa ăn cơm thời điểm liền đã trở lại. Dung thị cười cười. Nhậm giao kỳ tuy rằng tới nhà ngoại số lần cũng không nhiều, nhưng là cũng biết chính mình ông ngoại cùng cứu cứu là cái gì tính tình. Lúc này nói vậy không phải ở nơi nào uống trà nghe tiểu khúc nhi chính là ở bên ngoài cùng người đầu con dế mèn. Dung thị trụ chính phòng cũng không có gì bài trí, duy nhất đáng giá chính là hoa lên một cái giá giường cùng với bàn bát tiên cùng bốn đem ghế bành, vẫn là cổ xưa. Một đôi cắm hoa nửa người cao Mỹ nhân bình nhìn thực tinh xảo, bất quá cũng chỉ là bình thường lò gốm của dân gia. Dung thị về Nhậm giao kỳ ở trên giường đất ngồi, sở sở đem trà bưng đi lên. Ỷ Hồng đâu? Dung thị hỏi sở sở nói. Nhậm Giao Kỳ tiếp nhận trà gửi được là Trúc Diệp Thanh Hương vị, nghe Dung thị hỏi Ỷ Hồng liền nói, tới thời điểm cô cô cấp chuẩn bị một ít đồ vật, ta làm Ỷ Hồng, cô cô đi hậu viện thu thập đi. Bởi vì Nhậm Giao Kỳ cứu Lâm Sầm nguyên nhân, nhậm thời giai đối Nhậm Giao Kỳ càng thêm thân cận, hôm nay Nhậm Giao Kỳ ra cửa thời điểm, nhậm thời giai phân phó ma ma cấp chuẩn bị một con ngựa xe lễ tất cả đều là tốt nhất nhân sâm tổ hiến lộc nhung chờ đồ bổ, còn có một ít vật liệu may mặc cùng dễ bề chứa đựng nguyên liệu nấu ăn, nói là thay thế mẫu thân đi xem ngoại tổ không thể quá tùy tiện. Nhầm Dao Kỳ thật sự chối từ bất quá liền nhận lấy, Dung Thị nghe vậy tuy rằng có chút kinh ngạc, nhưng là vẫn là cười nói, ngươi trở về đãi ta cảm ơn nàng. Nhầm Dao Kỳ ứng, Dung Thị lại đối sở sở nói, vậy ngươi đi hạ sinh nơi đó đem kia hai đứa nhỏ lánh lại đây đi. Nghe nói là hạ sinh hỗ trợ tìm kia hai cái tiểu nha hoàn. Nhậm Giao Kỳ tới hứng thú, hỏi Dung Thị nói, tổ mẫu, ngươi cảm thấy các nàng như thế nào? Ta còn không có nhìn thấy đâu. Dung Thị ôn hòa nói, ta tìm tới hỏi tới, kia hai người bộ dáng đoan chính, người cũng cơ linh. Ngươi là muốn tới đương nha hoàn, sẽ chút quyền cước công phu còn chưa đủ, cho nên ta làm ị hồng mỗi ngày mang theo các nàng học chút đại gia quý củ. Các nàng tuổi còn không lớn, hảo hảo dạy dô mấy năm, về sau mà khi trọng dụng. Dung Thị như vậy vừa nói, nhậm Giao Kỳ cuối cùng yên tâm. Không bao lâu, sở sở liền lánh hai cái 6-7 tuổi tiểu cô nương vào được. Có thể là bởi vì phía trước đang theo hạ sinh luyện võ, các nàng ăn mặc một thân sám xịt quần áo cùng quần, cổ tay áo cùng ống quần đều bị dây lưng buộc chặt lên. Hai người trên mặt đều lưu chữ hãn, đỏ bừng, thân thể nhìn so cùng tuổi nữ hài tử muốn cường tráng. Hạ sinh nói các nàng là bán nghệ sinh ra, nói vậy trước kia cũng là luyện qua. Các nàng tiến vào thời điểm có chút nơm nớp lo sợ, hành xong lễ liền quỳ trên mặt đất không dám động đầu cũng không dám nâng lên tới. "Gì?" Các ngươi ngẩng đầu lên. Nhậm Giao Kỳ nhìn các nàng mặt có chút kinh ngạc. Hai cái tiểu cô nương nghe vậy không dám không nghe, chậm rãi đem đầu nâng lên, lại là giống nhau như lúc hai khuôn mặt. Các nàng là song sinh tỷ muội. Nhậm Giao Kỳ có chút kinh ngạc. Dung thị làm các nàng đứng dậy đứng nói chuyện, không sai, bởi vì các nàng là song sinh tỷ muội, thả hai người từ nhỏ ăn ở cùng một chỗ thập phần thân mật, chẳng những có thể đem đối phương giả giống như lúc, còn có thể tâm ý tương thông. Đây cũng là hạ sinh nhìn chúng các nàng nguyên nhân. Bằng không lấy này hai chị em người xuất thân, đông sinh còn sẽ không chọn chúng các nàng. Tuy rằng đã sớm biết hạ sinh mấy cái bản lĩnh, bất quá hôm nay gặp được này hai tỷ muội, nhầm giao kỳ vẫn là thực kinh hỉ. Các ngươi tên gọi là gì? Nhầm giao kỳ hiền lành hỏi. Bên phải tiểu cô nương trước đã mở miệng nói, nô tỷ hai người không có tên, trước kia đều là bị người kêu đại nha cùng nhị nha, cầu tiểu thư cấp bọn nô tỷ băng danh. Quả nhiên là cơ linh nha đầu. Tuy rằng Nhậm Giao Kỳ tuyển nha đầu đầu tiên là chọn Trung Thành, bất quá thông minh một ít cũng không phải chuyện xấu. Dung Thị cười nói, ngươi cho các nàng đặt tên đi. Hai cái tiểu cô nương rốt cuộc thoáng nâng nâng đầu, tuy rằng không dám nhìn hướng Nhậm Giao Kỳ, bất quá hai song tinh lượng đôi mắt đều là mãn hàm mong đợi, nhìn qua thậm chí có chút kích động. Nhậm Giao Kỳ nghĩ nghĩ, các ngươi ai là tỷ tỷ, ai là muội muội? Lần này là bên trái tiểu nha đầu trả lời, bọn nô tỉ cũng không biết hai đại ai tiểu, chúng ta còn không có kỹ sự đã bị cha mẹ mua. Ngay từ đầu nhận nuôi chúng ta sư phụ còn tổng đem chúng ta trộn lẫn, cho nên ai là tỷ tỷ ai là muội muội cũng không được biết rồi. Vậy ngươi kêu nhạc sơn. Nhầm giao kỳ trước chỉ vào bên trái cái này, lại chỉ vào bên phải cái kia, ngươi đã kêu nhạc thủy. Tân được tên tỷ muội nghe vậy vui mừng mà lại quỳ xuống tạ ơn. Dung thị cười trêu ghẹo nói, trí giả nhạc thủy, người nhân từ nhạc sơn. Ngươi tên này thức dậy cũng quá đại khí, nơi nào như là nhà hoàng tên. Nhầm giao kỳ trống hàm dưới cười đến lạ Tên chính là cho người ta dùng sao? Thích Liên Hảo. Nhậm Giao Kỳ lại hỏi tỷ muội hai người một ít vấn đề, phát hiện tỷ muội hai người chẳng những người cơ linh, tính tình cũng trầm ổn không nóng nảy, không khỏi càng thêm vừa lòng chút. Đang nói chuyện, Nhậm Giao Kỳ nhìn đến cửa đứng Hương cần hướng tới nàng đưa mắt ra hiệu. Nhậm Giao Kỳ đối Dung Thị nói, "Bà ngoại, ta có thể đi trong viện đi dạo sao?" Dung Thị không biết xem không thấy được hai chủ tớ hỗ động, bất quá nàng thừ khoan dung mà cười cười, tưởng dạo liền dạo đi, làm sở sở đi theo người đi. Nhậm giao kỳ nhìn nhìn kia hai cái tiểu cô nương, cười nói, vẫn là làm các nàng đi theo đi, ta đi một chút sẽ về tới, ngài bên người nàng không thể ly người. ỷ hồng là cứu cứu Lý Thiên Hữu thị tiếp, ngày thường bên người hầu hạ dung thị chỉ có sở sở một cái. Còn có mấy cái sau lại mua vào tới tiểu nha hoàn, đều là ở bên ngoài hầu hạ, cũng không gần người. Hiến vương cùng dung thị bên người bên người chỉ dùng người xưa. Nhậm giao kỳ từ dung thị trong phòng ra tới, Hương cần có chút tò mò mà nhìn nhìn kia hai cái tiểu nha hoàn. Thấy nhậm giao kỳ không có đem người đuổi đi mới tiếp tục nói, tiểu thương, bình quả dẫn người tới, từ cửa sau vào, đang ở hậu viện. Nhậm giao kỳ gật gật đầu, không nói một lời mang theo mấy cái nhà hoàn hướng hậu viện đi. Kỳ thật nhậm giao kỳ hôm nay ra cửa còn có khác sự tình muốn làm, nói ví dụ nàng ra cửa sau liền tống cổ bình quả rời đi, đi tìm Trúc Nhược Mai. Trúc Nhược Mai tuy rằng đại bộ phận thời gian đều ở chùa Bạch Long, bất quá hắn vì tiêu tĩnh Tây làm việc, hiện tại ở Vân Dương Thành cũng mua một tòa tiểu tử Đem mẫu thân cùng muội muội đều nhận lấy. Nhậm Giao Kỳ phía trước từ Đông Sinh nơi đó nghe được cho ở cũng biết hắn gần nhất mấy ngày vừa lúc ở Vân Dương Thành, cho nên làm bình quả đi mời người lại đây vừa thấy. Ở Lâm Gia thấy Trúc Nhược Mai không có phương tiện, tới rồi hiến vương mà địa bàn liền phương tiện nhiều. Hai cái tiểu nha hoàn ở phía sau nhắm mắt theo đuôi mà đi theo, Hương cần một bên quay đầu lại xem một bên nhỏ giọng hỏi, tiểu thư, các nàng là. Nhậm Giao Kỳ nói, các nàng là ta làm bà ngoại giúp ta tìm nha hoàn, trước dưỡng ở chỗ này. Hương Cần không rõ vì cái gì Ngũ tiểu thư tìm nha hoàn còn muốn thông qua nhà ngoại còn không mang theo hồi nhậm ra, bất quá nàng chính mình cũng là nha hoàn, việc này không tiện hỏi nhiều, cho nên thập phần sáng suốt mà không có hỏi lại. Bất quá nhậm giao kỳ thanh tịnh, Nhạc Sơn và Nhạc Thủy hai cái liền không có như vậy may mắn. Hương Cần ỉ vào chính mình được sủng ái đại nha hoàn mà địa vị ở hai cái tiểu nha hoàn trước mặt bắt đầu ra vai dương võ dương uy. Các người đi đường bước chân mại đến quá rộng, bị tuần ma ma thấy được muốn chịu càng chân. Sách muốn các ngươi bước chân mại tiểu chút, không phải cho các ngươi chậm rãi đi, liên lộ đều đi không tốt. Tuần Ma Ma khẳng định không hài lòng. như thế nào liền như vậy buồn đâu, về sau phải hảo hảo đi theo học quý cũ, bằng không Tuần Ma Ma là sẽ không chuẩn các ngươi đi theo ngũ tiểu thư. tiểu thư bên người nha hoàn không phải muốn làm là có thể đương. vì thế nhạc sơn và nhạc thủy còn không có đi theo nhậm giao kỳ liền minh bạch một sự kiện. tiểu thư bên người nha hoàn tỷ tỷ thật là huy phong, mặt khác có một cái Tuần Ma Ma thực đáng sợ thực đáng sợ. Chỉ cần có một chút làm được không tốt, các nàng đều sẽ không bị cho phép đi theo tiểu thư. Hương Cần Nha đầu thành công ở trước mặt hậu bối xinh uy phong, còn làm tuần ma ma thế nàng gánh chịu áp danh. Nhậm giao kỳ tới rồi hậu viện thời điểm, Bình Quả đã lanh Trúc Nhược Mai ngồi xuống hậu viện Tây Sương uống trà. Nhậm giao kỳ quá khứ thời điểm tuy rằng chỉ có Bình Quả cùng Trúc Nhược Mai hai người ở rộng mở môn Tây Sương, bất quá đình viện Xuân Sinh chính mang theo hai cái con khỉ dường như hài tử ở một bên quét sân một bên lộn nào Nhậm Giao Kỳ biết hiến vương phủ đặc thủ tính, nàng chỉ có thể đem người đưa tới hậu viện. Trúc Nhược Mai nếu là muốn lại hướng trong đi là không thể, Xuân Sinh tuy rằng ở đỉnh viện quét rác, sau tây xương bên này động tính lại là vẫn luôn xem trong mắt hắn. Thằng đến nhìn đến Nhậm Giao Kỳ lại đây, Xuân Sinh mang theo hai đứa nhỏ xa xa mà hướng tới Nhậm Giao Kỳ hành lễ, sau đó đứng xa một ít, bất quá người như cũ ở hậu viện trong đỉnh. Không biết hai ở luyện diễn, Sướng Chính là sinh tử hận chung một đoạn, chỉ nghe này thành không thấy một thân. Ê hê a, a hơn nữa nhị hồ giao tiếng đàn không ngừng, mang theo chút mở mịt không chân thật náo nhiệt. Trúc Nhược Mai ngón tay nhìn bàn trà, chính nghe được nhập thần, ngẩng đầu thấy Nhậm Giao Kỳ vào được, vội đứng dậy hành lễ. Nhậm Giao Kỳ cười gật gật đầu, ý bảo Trúc Nhược Mai không cần đa lễ, sau đó ngồi xuống chủ ngồi trên. Nhạc Sơn và Nhạc Thủy tự giác lưu tại ngoài cửa một người một bên đương môn thần, Hương Cần nghĩ nghĩ cũng không có theo vào tới, nàng dù sao cũng là tam tiểu thư nha hoàn không phải ngũ tiểu thư. Nhậm Giao Kỳ biết. Ở nhà ngoại nói chuyện là an toàn nhất, hoàn toàn không cần lo lắng ai không có hảo ý tới nghe lén. Hiến vương phủ dưỡng những người đó đều không phải phí công nuôi dưỡng. Ngay cả nàng từ lâm ra mang đến những người đó, trừ bỏ nàng bên người hầu hạ, còn lại người đều bị ỷ hồng lánh không biết đi nơi nào hướng trà dùng điểm tâm. Nay sướng đến so với đạo đức cao sang ban đài cây cột cũng không nhường một tấc. Trúc Nhược Mai nhịn không được tán thường nói, hắn vừa mới nghe nhập thần, hắn mẫu thân thích nghe diễn, cho nên Trúc Nhược Mai cũng đi theo cũng thích ta ông ngoại cửa cái này đó, cho nên dưỡng cái gánh hát, đây là hiến bắc người đều biết đến. hiến vương phủ gánh hát so hiến vương bản thân đều muốn thanh danh bên ngoài, chẳng qua cái này gánh hát chỉ ở hiến vương phủ sướng, người khác không có cái này phúc khí nghe. trúc nhược mai cũng là biết đến, cho nên nghe vậy chỉ là khen vài câu, cũng không thâm hỏi. ngũ tiểu thư hôm nay tìm tiểu nhân tới chính là có việc. trúc nhược mai hỏi, nhầm dao kỳ gật gật đầu, ta có một việc yêu cầu người hỗ trợ. trúc nhược mai vội nói. Tiểu thư cứ việc phân phó chính là. Nhậm Giao Kỳ nghĩ nghĩ, ta muốn cho ngươi giúp ta tìm hai người, một cái 70 tới tuổi bà tử cùng một cái 89 tuổi tiểu cô nương, các nàng mấy ngày trước đây từ Bạch Hạc trấn nhậm ra trong nhà ra tới sau liền mất tích. Mất tích? Trúc Nhược Mai sửng sốt. Xắc thật là mất tích, ta đã làm người đem Bạch Hạc trấn đều tìm khắp, các nàng nguyên bản chỉ là muốn ra phủ đi dạo, không nghĩ lại là vừa ra khỏi cửa liền không có lại trở về. Thấy Trúc Nhược Mai muốn hỏi, Nhậm Giao Kỳ chủ động nói, Ta kêu bà tử tới là muốn hỏi Hàn Vân Sơn lai lịch, kêu bà tử hẳn là biết chút cái gì, cho nên ngươi giúp ta cha cha các nàng mất tích cùng Hàn Gia có hay không quan hệ, nếu không phải Hàn ra việc làm, đó chính là chính mình sợ hãi trốn đi. Trúc Nhược Mai biết nhậm giao kỳ cùng Hàn Gia có chút an đoán, thượng một lần Hàn Gia sự tình cũng là hắn đi làm, cho nên nghe xong lời này sao đảo cũng không như vậy kinh ngạc, chỉ gật đầu nói, ta lập tức liền đi tìm người, ngũ tiểu thư xin yên tâm. Chỉ cần người còn ở Yến Châu tiểu nhân liền nhất định có thể đem các nàng tìm ra. Trúc Nhược Mai lời này nói được thực tự tin, nhậm giao kỳ nghe xong lại là trong lòng vừa động Nếu là lấy trước, Trúc Nhược Mai tuyệt đối không có loại này tự tin. Hiện giờ hắn dám như vậy cam đoan, hẳn là chùa miếu sự tình thực thuận lợi, mà Trúc Nhược Mai khả năng trưởng quản Yến Châu hoặc là Yến Châu bộ phận khu vực chùa miếu quân đội thế lực. Tuy rằng biết trước mắt người không phải vật trong ao, Bất quá hắn có thể ở trong thời gian ngắn trong vòng lấy được tiêu tính tây tín nhiệm cũng đứng vững góp chân, nhậm giao kỳ vẫn là có chút kinh ngạc, kinh ngạc cũng kinh hỉ, bởi vì này ý nghĩa nàng về sau cũng có thể nhiều một ít tiện lợi. Kỳ thật phía trước nhậm giao kỳ cũng nghĩ tới đem trúc nhược mai mâu thân cùng muội muội nhận được chính mình bên người chiếu cố, bất quá sau lại ngẫm lại nếu là như thế nói, mặc kệ nàng buồn ý có phải hay không tốt, ở trúc nhược mai loại này thật tình khoe y ân cửu hắn tử trước mặt trung Quy là tiểu nhân. Hơn nữa Trúc Nhược Mai thân nhân ở bên người nàng nói, Trúc Nhược Mai chân chính chủ tử đối hắn tín nhiệm có lẽ sẽ đã chịu ảnh hưởng. Cho nên Giao Kỳ cuối cùng vẫn là kiên trì quân tử ước định. Ngũ tiểu thư nếu là không có mặt khác phân phó, tiểu nhân liền đi trước tìm người. Bằng không đợi chút trong thành náo nhiệt lên, ra khỏi thành cũng phiền thoái. Trúc Nhược Mai lưu loát mà cáo tử. Nhầm Giao Kỳ gật gật đầu, cũng đi theo đứng dậy, thuận miệng nói, trong thành có cái gì náo nhiệt. Trúc Nhược Mai thở dài. Nói vậy ngũ tiểu thư cũng biết lôi ra thái phu nhân qua đời, mới đình quan liền phải đưa tang, cố tình hôm nay sáng sớm cùng cực dưới chân núi một đoạn đường núi sụp, hiện tại bên ngoài nói cái gì đều có. Tiểu nhân mới vừa nghe nói, lôi thái phu nhân nhà ngoại liêu ra người đang ở trên đường, nghe nói việc này sau chính liều mạng hướng Vân Dương Thành lên đường, đến lúc đó sợ là sẽ làm ẩm ý một trận. Nhậm giao kỳ cũng biết hiện tại bên ngoài náo nhiệt là hướng về phía cái gì tới, ở nghe được đường núi bị đổ lúc sau trong lòng cười lạnh. Hàn gia quả nhiên ra tay. Lam Bình quả đem chúc nhược mai tặng đi ra ngoài, Nhậm Giao Kỳ liền mang theo nha hoàn hồi Dung Thị nơi đó. Lại nghe được lôi ra tin tức thời điểm là mau đến giữa trưa dùng cơm trưa thời điểm. Dung Thị phân phó phòng bếp chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, đều là Nhậm Giao Kỳ thích ăn, cũng không biết Dung Thị là từ đâu hỏi thăm. Bất quá ông ngoại cùng cứu cứu còn không có trở về, Dung Thị bình tĩnh mà nói các nàng tổ tôn ăn trước cho bọn hắn lưu một phần chính là, Nhậm Giao Kỳ lại kiên trì chờ một chút. Lúc này ỷ hồng tiến vào cùng dung thị nhỏ giọng nói chuyện, nhập giao kỳ lại một bên nghe được nàng nhắc tới lôi ra, không khỏi ra tiếng nói, lôi ra lại ra tới chuyện gì. ỷ hồng nhìn dung thị liếc mắt một cái, thấy dung thị gật gật đầu, thanh âm liền hơi lớn một ít, liêu ra người đã vào thành, hiện tại chính hướng lôi ra đi. Mà lúc này, liêu ra người kỳ thật vừa lúc đã tới rồi lôi phủ, từ trên xe ngựa xuống dưới lúc sau thẳng đến linh đường. Đi đầu chính là một cái cùng lôi thái phu nhân không sai biệt lắm tuổi lao thái thái. Vừa đi lộ một bên thở rốc, sắc mặt nhìn qua có chút trắng bệnh liền cùng khí hổ không phục giống nhau. Vào cửa thời điểm, cơ hồ là bị hai cái thân cường thể tráng tức phụ một người một con cánh tay nâng đi vào. Lão thái thái Liêu Thị vừa vào cửa giống như là đột nhiên bừng tỉnh giống nhau, còn không có đứng vững liền bắt đầu khóc, khóc đến thở hổn hển, làm người lo lắng một hơi đi xuống tiếp theo khẩu khí còn có thể hay không để được với tới. Lục tỷ, ta mệnh khổ lục tỷ a, ngươi chết thật là thảm a. Nàng phía sau nhìn qua như là chất nhi chất tôn cũng bắt đầu đi theo khóc, trong lúc nhất thời lôi ra từ đường thật náo nhiệt. Lôi đỉnh cùng Lôi Chấn huynh đệ nghe được tin tức, lập tức đuổi lại đây. Liêu Thị Dương mắt thấy, khóc đến nấc hơn, "Lục tỷ a, ngươi tạo nghiệt a, ngươi nhìn xem ngươi dưỡng đều là chút cái gì suốt sinh a." Lôi Chấn nhịn không được nhíu mày quát bảo ngưng lại nói, cơ mồm, các ngươi là người nào? Hầu ngôn loạn ngữ chút cái gì?" Chương 170 nhận thân. Lão thái thái Liêu Thị chính theo đến hang xem nhi. Lôi chấn này choai choai thiếu niên một tiếng quát lớn làm nàng thanh êm đốn đều không có đốn một chút, như cũ ở nơi đó khóc thiên thưởng địa. Lúc này, cùng liêu thị cùng nhau tiến vào một vị trung niên nam tử đứng dậy, đánh giá một chút lôi ra hai vị huynh đệ, bưng cái ra nói, chúng ta là liễu ra người, vị này chính là ta mẫu thân, cũng là lôi ra thái phu nhân thân mội tử. Nguyên tưởng rằng lôi ra hai huynh đệ sẽ tiến lên đây gọi hắn một tiếng cứu cứu, không nghĩ lôi chấn vẻ mặt hoài nghi mà nhìn bọn họ mà lôi đại gia lôi đình còn lại là câu mày nghĩ nghĩ mới đạm thanh nói mấy năm trước ta phái người trở về hỏi thăm quá liêu gia ta tặng tổ mẫu kia một chi đã không ai trung niên nam tử còn không có nói cái gì vị kia chính khóc lóc mà lão phụ nhân lại là quay đầu tới trừng mắt nói ai nói liêu gia không ai ta chính là liêu gia gả đi ra ngoài nữ nhi hiện tại ta con thứ hai đi theo ta họ liêu liêu ở liêu gia tổ tông bài vị trước khái đầu hắn sau này sẽ kế thừa liêu gia hương khói lôi đình nhìn nhìn bọn họ Nhân mày như cũ không có thả lỏng, hiển nhiên đối bọn họ nói không mấy tin được. Lúc này, vẫn luôn đỡ liếu lao thái thái vị kia nhìn qua liền rất lợi hại trung niên phụ nhân cao giọng nói, Nương, ngài đừng cùng bọn họ nói này đó có không. Chúng ta hôm nay tới cũng không phải là vì nhận thân thích, mà là vì cấp gì chống lưng. Nàng lao nhân ra bị chết không minh bạch, lôi ra nhưng còn không phải là khi dễ chúng ta liếu ra không ai sao. Hôm nay chúng ta chính là muốn cho bọn họ nhìn xem, chúng ta liếu ra có phải hay không không ai. Giết người thì đền mạng, gì cũng không thể như vậy bạch đã chết. Này phụ nhân nói vừa nói xuất khẩu, bốn phía xem náo nhiệt người chính là một trận ô lên. Tuy rằng về lôi lão thái thái nguyên nhân chết, bên ngoài có một đại đẩy đồn đãi. Bất quá từ nghe nói là lôi thái phu nhân nhà ngoại dân cư chung nói ra chính là không giống nhau. Có người ra tiếng nói, vị này thái thái, lời nói cũng không thể nói bậy, ngươi có cái gì chứng cứ không có. Kia phụ nhân nghe vậy cũng không luôn cuống, ngược lại càng thêm nôn chi chuẩn xác. Muốn chứng cứ còn không đơn giản. Chúng ta liếu ra đã tính toán muốn báo quan, đến lúc đó làm quan lão ra phái người tới tra tra ta gì sắp chết, còn có cái gì không rõ. Lời vừa nói ra, lại là một trận ồ lên. Lôi chấn nổi giận đùng đùng nói, "Không được. Ta tổ mẫu đã không còn nữa, hẳn là xuống mồ vì an, các ngươi như thế nào có thể như vậy trả đạp nàng?" Trung niên phụ nhân lại là cười lạnh tranh phong tương đối, "Chúng ta trả đạp. Sợ là các ngươi lôi ra có tật giật mình đi." Lúc này giữa sân đã rối loạn. Vây xem người từ phía trước khe khẽ nói nhỏ biến thành chính đại quang minh nghị luận. Có người nói này không biết nơi nào toát ra tới liêu ra ngậm máu phun người không biết an đến cái gì tầm. Cũng có người nói lôi ra quả nhiên có vấn đề nói không chừng lôi thái phu nhân chết đột ngột thật sự cùng lôi ra người thoát không được căn hệ. Còn có một bộ phận người đứng một bên xem náo nhiệt không lung tung lên tiếng. Bởi vậy toàn bộ linh đường đều náo nhiệt. Mắt thấy trường hợp liền phải loạn, lôi đỉnh dơ lên tay bãi bài ý bảo đại gia an tĩnh, người khác tuy rằng tuổi trẻ. Bất quá sụ mặt thời điểm thật là có như vậy chút lôi ra đương ra uy thế, hơn nữa đại gia cũng muốn biết lôi đỉnh lúc này muốn nói cái gì, cho nên trường hợp thật đúng là an tĩnh xuống dưới. Các người muốn báo quan. Giữa sân một tĩnh, mọi người đều nhìn về phía tới những cái đó liêu ra người. Liêu ra lúc này đây tổng cộng tới mười mấy người, có nam có nữ, có giả có trẻ. Bất quá mọi người đều xem minh bạch, vai chính hẳn là cái kia nghe nói là lôi thái phu nhân muội muội liêu lao thái thái. Cùng lên tiếng trung niên nam tử cùng với trung niên phụ nhân Liếu lao thái thái vừa tiến đến cũng chỉ cố khóc Nói vậy thân thể cũng không thế nào hảo Phía trước nói như vậy nói mấy câu sau liền lệnh qua nơi đó Có chút thở hồng hộc vẫn luôn dựa vào một cái khác phụ nhân đỡ nàng Nói chuyện trung niên nam tử cùng trung niên phụ nhân hẳn là con trai của nàng tức phụ Lôi đình này một tiếng hỏi chuyện Ra tới trả lời hắn vẫn là trung niên nam tử Không sai, chúng ta muốn báo quan Cáo các ngươi lôi ra bức tử ta gì Không đợi chúng ta nhà ngoại người đuổi tới liền muốn đem người trôn, hảo tới cái hủy thi diệt tích. Cũng may ông trời có mắt, nghe nói đường núi sụt lộ cấp phá hỏng. Lôi chấn đang muốn nói cái gì, bị lôi đình rối tay ngăn cản, hắn lạnh lùng nói: Các ngươi tưởng lấy cái gì thân phận bảo quan? Trung niên nam tử cười nhạo: đương nhiên này đây lôi thái phu nhân nhà mẹ để nhân thân phân. Không phải nói sao? Ta mẫu thân là lôi thái phu nhân thân nội tử. Lôi đỉnh không giao động, xin lỗi, từ lôi ra tới yến bắc lúc sau tới nhận thân nhân ra liền nhiều lên. Ta chưa thấy qua các ngươi Vị kia trung niên nghe vậy cũng không nóng nảy, hình như là đã sớm đoán trước đến bọn họ thân phận là sẽ bị hoài nghi giống nhau, khẽ hư một tiếng, từ chính mình tay háo trong túi lấy ra một chừng giấy, thông thả ung dung mà đưa tới lôi đỉnh trước mặt, thấy rõ ràng, đây là liễu gia tộc trưởng tin, mặt trên núi chúng ta là cái gì thân phận viết đến danh mạch, còn đóng thêm trong tộc trường cùng với liễu gia vài vị lao thúc công tư trường. Chúng ta chính là liễu gia người, Liêu thái phu nhân là ta sáu gì, ngươi nếu là có cái gì nghi vấn, cứ việc trở về trong tộc hỏi rõ ràng. Chỉ là đến lúc đó đừng trách người khác chê cười các ngươi. Lôi đình phía sau quản sự lưu quý vội tiến lên từ giữa năm nam tử trong tay đem kia tờ giấy tiếp qua đi, triển khai sau đưa cho lôi đình, lôi đình nhìn kỹ xem sau sắc mặt rốt cuộc đẹp một ít, nguyên lai thật là liêu ra người. Liêu ra tới người tức khắc lưng đều thẳng. Liêu ra lại vài thập niên trước tuy rằng là giang nam số một thế gia đại tộc, bất quá rốt cuộc đã suy tàn hồi lâu hiện tại còn ở liễu gia người đại đa số đều là năm đó không có không liên lụy thượng sa chi thế gia khí độ đã sớm bị ma thất hầu như không còn lôi đình hướng trong đám người nơi nào đó nhìn thoáng qua âm thầm cho chính mình người đưa mắt ra hiệu sau đó liền nghe thấy có người nói nha như thế nào lại có liễu gia người tới nhận thân phía trước không phải có người truyền vị này lôi thái phu nhân xuất thân sao có nói lôi thái phu nhân không phải liễu gia dòng chính chỉ là cái nhà kẻ thứ nữ Có người lôi thái phu nhân chỉ là một cái đến cậy nhờ liêu ra lai lịch không rõ bé gái mồ côi. Thậm chí còn có người nói cái này lôi thái phu nhân căn bản chính là người giả mạo, liền lôi ra hai vị ra cũng là lai lịch không rõ con hoang. Người này tuy rằng nhìn qua là ở cùng người thảo luận, bất quá thanh âm thực sự không nhỏ, ở đây không ít người đều nghe được. Lôi chấn tức giận đến cả người phát run, đang muốn phân phó người đem những cái đó lại nói hiệu nói vượn người đuổi ra đi. Lôi đình nhưng thật ra đầy mặt không giao động. Phản phất chỉ nghe được có người ở trước công chúng hạ phong cái giám, chỉ là hắn lại là thời khắc chú ý liêu ra người động tĩnh. Bởi vậy hắn không có bỏ qua trung niên nam nhân cùng trung niên phụ nhân ở thời điểm này đúng rồi một chút ánh mắt. Kỳ thật, lúc này vợ chồng hai người tâm lý đều nghĩ đến tiến vào lôi ra phía trước nghe được sự tình. Bọn họ ở lôi thái phu nhân qua đời phía trước cũng đã từ quê nhà xuất phát, khi đó người nọ cho bọn hắn mệnh lệnh là làm cho bọn họ vạch trần lôi thái phu nhân thân phận. chương 171 mục đích đã tới. Người nọ nói cho bọn họ cái này lôi thái phu nhân là cái hàng giả, căn bản không phải liếu gia vị kia lão cô nãi nãi. Bất quá nửa đường thượng liền nghe được lôi thái phu nhân mất tin tức. Lại tiếp theo, bọn họ lại nhận được mệnh lệnh, nói là muốn cho bọn họ lấy nhà mẹ để người thân phận cáo lôi ra bức tử lôi thái phu nhân. Bọn họ nguyên bản cũng không có nghĩ nhiều, tóm lại là bắt người tiền tài làm người làm việc. Lôi thái phu nhân là thật hay giả cùng bọn họ đều không có quan hệ. Bất quá hôm nay lên đường mau đến Vân Dương thành thời điểm. Bọn họ ngấu thân có một lần thật sự chịu đựng không nổi, liền lại trên đường nghỉ ngơi trong chốc lát. Liền ở lúc ấy bọn họ nghe được bên ngoài vừa lúc có người ở nghị luận lôi ra sự tình. Nguyên lai like lôi thái phu nhân bị chết không minh bạch sự tình không ít người đều biết, đều nói là lôi ra đại gia cùng lôi ra nhị ra cấp bức tử. Nhưng là nói nói, bọn họ liền nghe được bên ngoài người thảo luận nổi lên lôi ra gia sản. Lôi ra là một hộ cái dạng gì nhân ra, bọn họ ở tới phía trước tự nhiên cũng là hỏi thăm quá. Tuy rằng nói hiện tại Lôi gia đã so ra kém vài thập niên trước, nhưng là bởi vì này mặc cho trong nhà Lôi đỉnh có vài phần bản lĩnh, cho nên cũng vì Lôi gia tránh không ít gia nghiệp. Nhưng là nghe bên ngoài người một kiện một kiện đếm kỹ Lôi gia danh nghĩa sản nghiệp thời điểm, bọn họ vẫn là nhịn không được hâm mộ ghen tị hận. Lúc này liền có người cảm thán một câu, Lôi gia hai huynh đệ nếu là đều bởi vì bức tử Lôi thái phu nhân tội danh bỏ tù, Lôi gia này đó sản nghiệp ai có thể kế thừa? Phải biết rằng Lôi gia trừ bỏ Lôi đỉnh cùng Lôi trấn huynh đệ hai người Cũng chỉ có lôi đình sở ra một cái con gái một nhi. Lúc này lại có người nói giỡn mà nói một câu, không phải nói lôi thái phu nhân nhà ngoại người tới. Lôi ra đã không ai, kia lôi thái phu nhân nhà ngoại liền tính đến không được toàn bộ tài sản, phân chút chỗ tốt luôn là có thể đi. Liên như vậy một câu, làm vợ chồng hai người nhớ thương một đường. Cho nên, lúc này nghe người ta nói lôi thái phu nhân là hàng giả thời điểm, cái thứ nhất không thuận theo không phải lôi ra người mà là liêu gia vị này vợ chồng. Lôi ra gia, gia sản bọn họ có thể hay không được đến còn rất khó nói, nhưng là tiền bạch luôn là dễ dàng động nhân tâm, liền tính gần là một cái khả năng. Nhưng là nếu là lôi thái phu nhân căn bản là không phải liếu ra người nói, bọn họ liền tính là đem lôi ra huynh đệ bẩm báo trong nhà lao, lôi ra gia, gia sản cũng theo chân bọn họ nửa điểm quan hệ không có. Hơn nữa người nọ đạo thứ hai mệnh lệnh, chỉ là làm cho bọn họ cáo lôi ra huynh đệ, không lại lôi thái phu nhân thân phận sự tình. Bằng không, lôi thái phu nhân là giả nói. Bọn họ còn có thể lấy cái gì thân phận đi cáo người. Cho nên trung niên phụ nhân lớn tiếng nói, ai ở nơi đó hổ ngôn loạn ngữ. Lôi thái phu nhân như thế nào không phải chúng ta liếu ra người. Ta nương cùng nàng lão nhân ra là ruột thịt tỉ muội. Trung niên nam tử cũng nói, liền tính chúng ta liếu ra hiện tại không thể so lúc trước, cũng không phải ai ngờ dâm mấy đá là có thể dâm mấy đá. Lôi thái phu nhân trước một thời gian trả lại cho chúng ta mang tin đi, làm chúng ta lại đây thăm nàng lão nhân ra. Nhận được nàng lão nhân ra tin người chết thời điểm, chúng ta đã ở trên đường. Lúc này đại gia lại nhớ tới, lôi thái phu nhân mới đã chết 3 ngày, liêu ra người hiển nhiên không phải ở đến nghe tin người chết sau mới tử giang nam xuất phát. Ai không có nhìn đến, vẫn luôn mặc không ra tiếng mắt lạnh xem trò khôi hải lôi ra ra chủ lôi đình, lúc này trên mặt lộ ra một tia mang theo chảo phúng cười. Lúc này hắn cũng nghĩ đến phía trước thu được kia một phong thơ, vị kêu kẻ thần bí nói với hắn. Duy nhất có thể giao động lôi ra căn bản chỉ có lôi thái phu nhân thân phận, chỉ cần có thể giải quyết vấn đề này lôi ra về sau là có thể kê cao gối mà ngủ. Đến nỗi người khác trong tay tự cho là đúng được điểm, bất quá là cố ý bán sơ hở thôi. Bọn họ yêu cầu, từ đầu đến cuối đều chỉ là liêu ra thừa nhận lôi thái phu nhân thân phận mà thôi. Thực hiện nhiên, hiện tại mục đích đã tới. Lúc này, lôi phủ bên ngoài lại là một trận ồn ào, mọi người nhìn lại liền nhìn đến một đội quan sai đi đến. Mọi người lúc này mới minh bạch, nguyên lai liếu ra nói báo quan không phải tùy tiện nói nói. Mà lôi đình nhìn đến quan sai thời điểm, lại là vẻ mặt bình tĩnh. Ai không có chú ý, tây nam biên trong một góc có một cái tùy tùng trang điểm tuổi trẻ nam tử nhìn đến nơi này hơi hơi con cong khoẻ miệng, sau đó liền xoay người đi ra ngoài, làm như nối tiếp xuống dưới phát sinh sự tình không có hương thú. Bất quá hắn đi rồi vài bước vừa ly khai đám người sau lại là ngẩn người, bởi vì hắn thấy được một cái chợt lóe rồi biến mất quen thuộc cao lớn thân ảnh Tuổi trẻ nam tử bất quá là dừng một chút, liền lại tiếp tục đi ra ngoài. Hắn tự nhiên là đoán được người nọ là Phụng Ai Mệnh lệnh lại đây thám tính tin tức, bất quá thực hiển nhiên, nơi này phát sinh sự tình tựa hồ thực hợp các chủ tử tâm ý. Mà nhậm giao kỳ này một cái giữa chưa quá đến cũng không thế nào thái bình. Nàng cùng Dung Thị đợi hồi lâu, cũng không thấy Ly Cản cùng Lý Thiên hữu hai người trở về ăn cơm, Dung Thị phái ra đi người cũng không có tin tức chuyển quay lại tới. Cuối cùng ở Dung Thị quyết định không đợi thời điểm. Ỷ Hồng rốt cuộc tiến vào bẩm báo nói hai người đã trở lại. Phế hiến Vương Ly Càn, như cũng là nhậm giao kỳ trong ấn tượng bộ dáng. Vị này ra trên người ăn mặc một kiện ngọc sắc theo tiên hạ thủy thảo năm rơi tưởng vân vân áo choàng, hệ ngũ sắc đồng tầm dây, trên chân một đôi nước biển văn bốn vùng làm hoàng hùng, mặc dù đã qua chi thiên mệnh chi năm, như cũng là khuôn mặt trắng non ít có nếp nhăn. Trên người hắn có một loại sinh ra đã có sắn ưu nhã nhàn tản khí độ, giống nhau thế ra xuất thân đàn ông trên người đều không có cùng con hắn một thân tạo sắc áo choàng lý thiên hữu đứng chung một chỗ không giống phụ tử đảo giống huynh đệ lý càn nhìn đến nhậm giao kỳ thời điểm rất là ngẩn người nhậm giao kỳ đứng dậy đi lên cho hắn hành lễ gọi một tiếng ông ngoại lý càn khô cần a một tiếng chớp chớp mắt thấy dung thị xem hắn trên mặt hắn lộ ra một cái nhu hòa mà cười đây là giao kỳ tới nhậm giao kỳ thở dài nhẹ nhõm một hơi cuối cùng không đem nàng cùng tỷ tỷ trộn lẫn là ông ngoại Lý Cản thấy đứa cháu ngoại gái này hôm nay tựa hồ thực ngoan ngoãn, liền nhiều đánh giá vài lần, sau đó nói, ân, thưởng. Dung thị, đánh thưởng kia đối phỉ thúy Phật Châu sắp hong cách Châu tay xuyến. Dung thị có chút bất đắc dĩ, đang muốn nói chuyện, Lý Thiên Hiếu một bên tiếp nhận Hồng Đệ đi lên trà một bên nghi hoặc nói, Cha, kia cái gì tay xuyến ở thật lâu trước kia không phải bị ngươi thay đổi một đôi điểm đỏ cằm. Lúc ấy hắn cũng ở đây tới. Lý Cản cũng nghĩ tới, sau đó chỉ chỉ nhậm giao kỳ nói vậy đánh thưởng kia chỉ hòa điển linh chi hòa diệp bội dung thị không có nói tiếp lý thiên hữu nghĩ nghĩ lại tưởng xen mồm, nhậm giao kỳ đã giành nói tạ ông ngoại thưởng lý càn thực vừa lòng gật gật đầu lý thiên hữu bị ủy hồng kéo đi rửa tay dung thị thở dài một hơi chờ kia phụ tử hai người tỉnh tay liền phân phó ăn cơm đều là cốt nhục chí thân dung thị không có mặt khác gan bài ghế chỉ kéo nhậm giao kỳ cùng lý càn phụ tử ngồi cùng bàn ăn cơm làm phong bếp thêm cái liễu bong bóng cá nhi năm màu xào đĩa đà Tiên ma cảnh ngồng, ta nhớ rõ Hương Nhi khi còn nhỏ thích ăn. Lý Càn nhìn thoáng qua thức ăn trên bàn sắc, đối Dung Thị nói: Nhầm Giao Kỳ mẫu thân khuê danh Lý Nguyên Hương, Hương Nhi là nàng nũ danh. Nhầm Giao Kỳ vội cười nói: Ông ngoại, hôm nay thức ăn trên bàn đều là cháu gái thích, ngài không thích sao? Lý Càn lại nghiêm túc nhìn nhìn: Nô, gạo nếp ngấm vịt, nhất phẩm đậu hủ, tam tiên viên, kim nấm véo đồ ăn, này mấy thứ tạm được. Nếu ngươi thích vậy không đổi, mẫu thân ngươi hôm nay cũng không trở về, kia lần sau đi. Vì thế, cuối cùng không có lại ra cái gì chẳng huống một bữa cơm cứ như vậy bình bình an an ăn, ăn xong rồi. Dùng xong rồi cơm, nhầm giao kỳ ngồi ở Dung Thị bên người, cùng Lý Càn, Lý Thiên hữu cùng nhau ngồi ở chính phòng uống trà. Lý Càn nói, Dung Thị, đợi chút nhớ rõ giao cho thu sinh 3.000 lượng ngân phiếu. Dung Thị bưng trả tay một đốn, sau đó bình tĩnh lại ôn hòa hỏi, ra có cái gì yêu cầu thêm vào sao. Lý Thiên hữu nghe vậy, mặt mày hớn hở mà nói lên, nương, ta cùng cha nhìn chúng một con trọi gà. Kia chỉ gà uy phong thật sự, nghe nói chưa bao giờ từng có bại tích, bị phong làm thường thắng tướng quân. Chúng ta thật vất vả mới đưa giá giảm đến 3.000 lượng, nói tốt buổi chiều đi mua. Dung thị cười cười, Nga, nguyên lai like là muốn ăn gà. Buổi tối ta khiến cho phong bếp làm, hương tô gà vẫn là dùng bình hầm canh. Lý Thiên hữu sửng sốt, sau đó nói, nương, không phải dùng để ăn gà, là dùng để. Dung thị trong tay bát trà không nhẹ không nặng hướng giường đất trên bàn một phóng. Làm ra mà thanh thuy tiếng vang lại là làm Lý Thiên Hữu theo bản năng mà dừng lại câu chuyện. Nga! Không phải dùng để ăn. Đó là dùng để đang làm cái gì? Dung thị thanh ấm như cũ thực ôn hòa, còn mang theo chút hướng dẫn từng bước hương vị. Lý Thiên Hữu lại là nuốt nuốt nước miếng, nói không ra lời, chỉ dám trộm chiều Lý Cản đưa mắt ra hiệu. Dung thị cũng theo Lý Thiên Hữu ánh mắt nhìn về phía Lý Cản. Ra, ga không phải dùng để ăn còn có thể dùng để làm cái gì? Ngài cùng tiếp thân nói nói. Dung thị tươi cười nhu hòa địa đạo. Lý Càn nhìn nhìn như tử, túi đầu uống một ngụm trà, sau đó nói, Dung thị. ăn, Dung để ăn, hầm canh đi, đừng quên thêm chút hải sâm. Lý Càn bình tĩnh mà nói tiếp. Lý Thiên Hữu trận mắt há hốc mồm, đôi mắt thiếu chút nữa tê đến rút gần, bất quá hắn cha tựa hồ không có nhìn đến hắn, chỉ túi đầu uống trà. Dung thị cười, ôn thanh nói, đúng vậy ra, thiếp thân đã biết. Lý Thiên Hữu nhìn nhìn hắn cha lại nhìn nhìn mẹ hắn. Cuối cùng chịu khỏe miệng thảm không nỡ nhìn mà che mặt. Nhậm giao kỳ muốn cười lại cảm thấy không quá thích hợp, chỉ có thể đem đầu thấp. Từ dung thị trong phòng ra tới thời điểm, nhậm giao kỳ vừa lúc gặp được Lý Cản cùng Lý Thiên Hữu phụ tử hai người nương liệu độn tránh ở góc tường nói chuyện. cha ngài đã đáp ứng rồi Văn Tam gia nói muốn mua kia chỉ gà, hiện tại làm sao bây giờ? Đi chậm đã bị người khác mua đi trở về. Lý Thiên Hữu có chút sốt ruột. Lý Cản thanh em như cũ bình tĩnh. Từ trong xương cốt để lộ ra một tia ưu nhã hương vị, hữu nhi ngươi tướng. Gì? Bất quá là một con gà, hầm canh cùng thịt kho tàu khác nhau. Bị người khác mua liền mua, hà tất chấp mê bất ngộ. Lý Thiên hưu dừng một chút, một lát sau rốt cuộc bùng nổ, chỉ vào lý cản bi phân nói, cha, ngươi đời này liền không tin quá Phật, chăng cho ai xem đâu. Ngươi nhi tử ta tốt xấu còn có cái đương ni cô phanh đầu, so ngươi ly Phật tổ gần. Thừa nhận đi, ngươi chính là sợ nương làm ngươi nửa đem quỷ bản tính. Làm cản Lý càn mày một trọn liếc xéo Lý Thiên Hữu dung thị nàng dám. Ra hiu nàng. Lý Thiên Hữu trả lời là trận trắng mắt chạy lấy người. chương 172 nhà ngoại nhật tử. Nhầm giao kỳ sắc mặt nghiêm chỉnh cổ quái mà nghĩ muốn hay không trước tiên lui hồi chính phòng. Bên kia Lý cản quay đầu liền nhìn đến nàng. Nhầm giao kỳ ho nhẹ một tiếng, tiến lên đi chào hỏi. Lý cản nhìn đến nàng, sắc mặt nhu hòa một ít, chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó hỏi nàng nói mấy câu. Bộ dáng này nhưng thật ra cực có một phen thân hòa nho nhã trưởng bối phong phạm. Chính hỏi đến nàng mẫu thân thân thể được không thời điểm, Sở Sở từ chính phòng ra tới, đi tới hành lễ nói, ra, chủ tử thỉnh ngươi vào nhà." Nhậm Giao Kỳ liền nhìn đến đứng ở trước mặt hắn ông ngoại khỏe mắt nhanh chóng ngẩn nhảy, nhảy, dừng một chút lúc sau mới sắc mặt bình tĩnh hỏi, "Dung thị tìm ta chuyện gì? Ta buổi chiều hẹn người chơi cờ, nay liền tính toán ra cửa, nếu vô chuyện quan trọng liền chờ trở, trở về lại nói." Sở Sở cúi đầu kính cần nghe theo đứng. Không có hé răng. Lúc này mảnh lại là một hiên, lại là Dung thị ra tới, nàng đứng ở cửa nhìn nhìn mấy người, hơi hơi mỉm cười. Nhu hòa ánh mắt trước dừng ở Nhậm Giao Kỳ trên người, Kỳ Nhi đi trước xương phòng nghỉ ngơi một lát, đệm chân ta đã phân phó sở sở đổi qua. Nhậm Giao Kỳ bởi vì trong lòng có việc, đêm qua chưa từng ngủ ngon, hôm nay lại ngồi xe ngựa, vừa mới lại Dung thị trước mặt nói chuyện thời điểm có vẻ có chút buồn ngủ, cho nên Dung thị mới làm nàng đi nghỉ ngơi một chút. Nhầm Giao Kỳ lên tiếng, đang muốn lui ra, Dung thị đã đem ánh mắt đặt ở Lý Cản trên người, trên mặt tươi cười như cũ nhu hòa, nghe nói ra buổi chiều muốn ra cửa. Lý Cản nhìn Dung thị liếc mắt một cái, lại ngẩn đầu nhìn nhìn sắc trời, trầm ngâm nói, nguyên bản có này tính toán, bất quá nhìn sắc trời không nói được đợi chút sẽ trời mưa. Thôi, hôm nay liền trước không đi, trở về nghỉ ngơi đi. Nói liền đi đầu hướng chính phòng đi, đi đến Dung thị bên người thời điểm đạm thanh nói, Dung thị, ngươi cũng tiến vào. Dung thị thuận theo mà không người ứng túi đầu đi theo lý cản mặt sau hướng chính phòng đi nhậm giao kỳ nhìn bọn họ bóng dáng ngẩng đầu nhìn nhìn một bích như tẩy không trùng khoe miệng chịu chịu bước nhanh rời đi chính phòng cái này thị phi nơi tiểu thư hạ sinh đã trở lại ỷ hồng từ cửa nách đi ra thấy nhậm giao kỳ đang đứng ở dưới hiên liền lập tức bẩm báo nói nhậm giao kỳ nghĩ nghĩ đối bồi nàng đi xương phòng sở sở nói ta đi trước một chuyến hậu viện sở sở sụp mi thuấn mắt một câu cũng không có nhiều lời chỉ theo tiếng lui xuống Nhậm Giao Kỳ lại đi hậu viện. Lúc này đây là thấy Hạ Sinh. Nàng phía trước nghe nói liều ra mà người tới lúc sau liền tìm Dung Thị mượn Hạ Sinh dùng một chút, làm hắn đi lôi ra thám thính một chút tin tức. Lúc này Hạ Sinh đã trở lại. Thuyết Minh bên kia đã nháo thượng, Nhậm Giao Kỳ cũng muốn biết kết quả. Hạ Sinh đứng ở hậu viện đình viện, thấy Nhậm Giao Kỳ lại đây vội thượng bậc thang cách 2-3 đi bộ lễ, sau đó đem lôi ra vừa mới không lâu phía trước phát sinh sự tình nói một lần. Nhậm Giao Kỳ nghe không khỏi cười, trong lòng cũng tạm an. Hương Cần, ngươi mang theo kia mấy cái lâm ra tới ma ma trở về, cùng cô mẫu nói ta bà ngoại muốn lưu chữ ta ở chỗ này nhiều trụ hai ngày. Nhậm giao kỳ quay đầu đối hương cần phân phó nói. Lôi ra bên kia còn nháo, nhậm giao kỳ hồi lâm ra liền không hảo thời khắc chú ý bên kia hướng đi, tốt nhất vẫn là ở bảo bình ngõ nhỏ nhiều trụ mấy ngày nhìn xem, vạn nhất gặp gỡ đột phát trạng hướng nàng cũng hảo kịp thời làm ra đáp lại. Nàng khó được tới Vân Dương Thành, lại nhà ngoại trụ mấy ngày cũng là nhân chi thường tình. Nhâm thời gian hiện tại đối nàng rất thương yêu, sẽ không cự tuyệt loại này tiểu yêu cầu. Hương cần vội theo tiếng lui xuống. Nhầm Giao Kỳ lại phân phó Hạ Sinh bên kia tiếp tục làm người nhìn chằm chằm, Một có tin tức liền chạy nhanh báo trở về làm ta biết. Hạ Sinh không nói thêm gì, túi lâu đứng. Sau đó nhớ tới nói, biểu tiểu thư, tiểu nhân phía trước ở lôi ra nhìn đến Đông Sinh. Nhầm Giao Kỳ gật gật đầu, không nói thêm gì. Đông Sinh hẳn là Phụng Tiêu Tĩnh Tây mệnh lệnh quá khứ. Hạ Sinh thấy nàng không có khác phân phó liền lui xuống. Nhậm giao kỳ trở về tiền viện, đi dung thị cho nàng chuẩn bị sương phòng. Dung thị đối nàng thử quan dung, đối với nàng dùng hạ sinh đám người chưa từng có hỏi, chỉ mở một con mắt nhắm một con mắt. Hương cần buổi chiều liền đã trở lại, nhầm thời gian bên kia quả nhiên không nói gì thêm, chỉ nói cho nàng trở về thời điểm chỉ biết nàng một tiếng, nàng hảo phái người phái xe lại đây tiếp. Hạ sinh bên kia còn lại là trạng vạng thời điểm mới đến tin tức. Bị liệu ra người như vậy một ngáo, lôi thái phu nhân một ngày này quả nhiên là ra không được tấn. Liêu ra người một chạm bẩm báo Yến Châu Phủ Nha, lôi ra ra chủ bị mời vào nha môn, lúc sau lôi ra cùng lôi thái phu nhân linh cứu bị quan phủ phái người trông giữ đi lên. Nhầm giao kỳ đến không sợ hàn ra lúc này làm cái gì tay chân, chỉ cần Yến Bắc Vương Phủ không nhúng tay, hàn ra muốn đem móng bước rồi đến Yến Châu Phủ Nha cũng không có cái kia lá gan cùng bản lĩnh. Hùng trì tiêu tĩnh Tây bên kia đã đáp ứng sẽ phái người nhìn. Tiêu tĩnh Tây tuy nói chính mình không nhúng tay, bất quá hành vi thượng rõ ràng là thiên giúp nàng. Đối này nhậm giao kỳ cảm giác được, nhưng là lại nghĩ không ra hắn làm như vậy dụng ý, chỉ là tình thế đối chính mình hữu ích, nhậm giao kỳ liền bất động thanh sắc Chỉ là mặc kệ tiêu tĩnh Tây có hay không đang âm thầm đánh cái gì bản tính, nhậm giao kỳ cũng đều là cảm kích hắn. Buổi tối ăn cơm thời điểm, nhậm giao kỳ vẫn như cũ là cùng Lý Cản cùng Dung Thị cùng nhau. Bất quá nàng cứu cứu Lý Thiên Hiếu không có trở về dùng cơm. Đối với nhậm giao kỳ nói muốn nhiều trụ mấy ngày, Dung Thị cùng Lý Cản đều tỏ vẻ hoan nên. Chỉ là ở dùng xong cơm chiều, nhậm giao kỳ bồi dung thị uống trà nói chuyện thời điểm, dung thị hỏi nàng một câu, kỳ nhi, ngươi làm này đó chính là cùng hàn gia có quan hệ. Nhậm giao kỳ nghĩ nghĩ, lại là chậm rãi lắc đầu, ta. Kỳ thật chỉ nghĩ người nhà bình an. Dung thị nhìn nàng trong chốc lát, lại là thở dài một tiếng, dối tay sờ sờ nàng đầu, cái gì cũng không có lại nói. Nhậm giao kỳ ngẩng đầu hướng về phía nàng cười, nắm lấy nàng từ chính mình trên đầu rời đi tay, sau đó nghiêm túc nói, bà ngoại yên tâm. Kỳ Nhi trong lòng có chừng mực. Kỳ Nhi cũng biết hiến vương phủ khó xử, trăm triệu sẽ không sáng vậy. Nhậm giao kỳ dùng hiến vương người làm việc cũng đều là thời khắc thủ hiến vương phủ điểm mấu chốt, sẽ không vì nhậm ra sự mà là ngoại tổ một nhà lâm vào khốn cảnh. Đây cũng là Dung Thị chưa từng có hỏi nàng dùng hiến vương phủ người nguyên nhân. Dung Thị nhìn thần sắc của nàng có chút phức tạp, người đứa nhỏ này a thần sắc của nàng có chút tạm đạm, mấy năm nay làm ngươi cùng mẫu thân ngươi chịu ủy khuất, bà ngoại đều biết đến. Bà ngoại biết ngươi là cái hiểu chuyện hảo hài tử, nếu là có cái gì không có phương tiện chính mình làm sự tình, liền phân phó hạ sinh đi. Bà ngoại cũng không thể vì các ngươi mẹ con tam làm càng nhiều. Bà ngoại, ta minh bạch, ta nương nàng cũng minh bạch. Nhầm giao kỳ tinh lượng đôi mắt nhìn dung thị, cười nói. Có lẽ nàng đời trước tuổi nhỏ thời điểm đoán quá ngoại tổ một nhà, bất quá hiện tại nàng sẽ không oán. Mà mẫu thân của nàng, thân là quận chúa tôn sư cuối cùng lưu lạc đến thương gia vị phụ, còn bị ước hiếp đến tận đây Lại trước nay không có oán hận quá nhà mẹ đẻ. Lý dòng họ này, từ đầu đến cuối đều là nàng kiêu ngạo. Dung thị nhìn nhậm giao kỳ ánh mắt có chút ngơ ngẩn, sau đó đột nhiên liền đỏ hốc mắt. Lúc này Lý Càn vào được, nhìn đến tổ tôn hai người bộ dáng ngẩn người, đứng ở tại chỗ không có động. Dung thị thu liễm trên mặt thần sắc, vô vô nhậm giao kỳ tay, đi ngủ đi. Nhậm giao kỳ đứng dậy cáo lui, đi đến Lý Càn bên người thời điểm cũng đúng thi lễ, Lý Càn gật gật đầu có liếc mắt một cái, không liếc mắt một cái mà hướng dung thị nơi đó xem. nhậm giao kỳ đi ra ngoài thời điểm nhìn đến lý càn hướng dung thị nơi đó đi qua. từ trong phòng ra tới lúc sau, nhậm giao kỳ trải qua cửa sổ hạ, nhìn đến nam cửa sổ hạ phóng ra đến cửa sổ trên giấy thân ảnh biến thành hai cái. dung thị cùng lý càn ngồi ở trên giường đất, lý càn đem nhẹ nhàng ôm lấy dung thị ở trong ngực, có chút vụng về mà vô nàng gối. nhậm giao kỳ còn có thể nghe được hắn nói nhỏ, hẳn là ở nhỏ giọng nói an ủi nói. Tuy rằng nghe không rõ ràng lắm nói chính là cái gì, bất quá nhậm giao kỳ biết lúc này ông ngoại thanh âm nhất định thực ôn hòa liền cùng ngày thường trong ngoài tổ mẫu cùng hắn nói chuyện thời điểm giống nhau. Không biết vì sao, nhậm giao kỳ cảm giác được trong lòng tràn ngập nhàn nhà tấm áp có lẽ còn có một tia nàng chính mình cũng không có nhận thấy được cực kỳ hâm mộ. Đêm nay thực mau liền qua đi, buổi tối nhậm giao kỳ ngoài dự đoán mà ngủ thật sự an ổn, thả một đêm vô ngộng. Ngày thứ hai, lôi ra bên kia lại có tin tức chuyển đến. Quan phủ nhân vi kiểm chứng lôi thái phu nhân nguyên nhân chết, khai quan tài nghiệm thi. Tới rồi buổi chiều, kết quả liền ra tới. Lôi thái phu nhân sở dĩ sẽ chết đột ngột, là bởi vì hoạn có bệnh tim. Phía trước vì thái phu nhân đem quá mạch một vị đại phu cũng đứng dậy làm chứng. Nguyên lai like lôi thái phu nhân sáng sớm liền phát hiện chính mình thường xuyên co tim đập nhanh tật xấu, bất quá vì sợ tôn nhi nhóm lo lắng, cho nên làm đại phu che giấu chính mình bệnh tình, cũng không có đem này đó ký lục ở kết luận mạch chứng chung. Cho nên liền lôi ra huynh đệ cũng không biết kỳ thật bọn họ tổ mẫu thân thể cũng không tốt. Đến nỗi nói lôi thái phu nhân là bị người giết chết hoặc là tự sát, thuần túy là lời nói vô căn cứ. Nghe thấy cái này tin tức, nhậm giao kỳ mới chân chính thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đồng thời cũng không khỏi hơi hơi mỉm cười, cái này lôi đỉnh quả nhiên làm việc nhanh nhẹn. Kết quả này vừa ra tới, liêu ra người bắt đầu là không dám tin tưởng, bất quá sự thật bại ở bọn họ trước mắt, não cũng vô dụng. Náo đến hung. Quan phủ muốn đem bọn họ trói lại trưởng đánh. Cũng may lôi ra đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, vẫn chưa cắn ngược lại liêu ra người một ngụm, ngược lại xem ở lôi thái phu nhân trên mặt vì bọn họ cầu tình. Bất quá liêu ra người không biết tốt xấu, ở trên đường trở về một vị trung niên phụ nhân đột nhiên ồn ào nói lôi thái phu nhân là giả mạo, không phải bọn họ liêu ra người, lôi ra hai vị huynh đệ là con hoang. Lúc này đây lại là lại không ai tin, ai muốn bọn họ này đây lôi thái phu nhân nhà mẹ để người thân phận để mẫu đơn kiện còn cắt ráp nghiệm sáng tỏ chính bản thân hiện tại kiện tụng đánh thua liền trở mặt không biết người vân dương thành người đều đối bọn họ loại này hành vi tỏ vẻ khinh bỉ như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa lôi đỉnh dưới sự giận dữ muốn cùng liếu ra đoạn tuyệt lui tới cũng là người đem liếu ra người đưa về giang nam không bao giờ chuẩn tiến lôi gia môn vân dương thành hàn gia biệt viện hàn vân sơn dưới sự giận dữ tạm chính mình thư phòng hàn hiển nhân chờ đến hàn vân sơn tạm sau khi xong mới dám nói chuyện ăn ủy cha ngài đừng tức giận, lần sau còn có cơ hội. Hàn Vân Sơn vừa nghe xong hỏa khí càng sâu, Hàn Gia Lão Thái Bà đã chết, lúc này không náo lên, chờ đến nàng trôn hóa thành thổ còn như thế nào nháo? Làm người chỉ ra và xác nhận một đống hoàng thổ nói là giả sao? Kia lại đem liếu ra người truy hồi tới. Hàn Hiển Nhân Tiểu Tâm nói: hử, ngươi cho rằng Lôi Đình là chết? Hàn Đông Sơn híp híp mắt, hung tận nói: Lôi Đình, ta nhưng thật ra xem thường hắn, thế nhưng chứ đạo của hắn. Trước 173. Hàn Hiển Nhân nhìn đến Hàn Đông Sơn biểu tình thầm than một tiếng túi đầu, không dám lại nói ra nói cái gì tới khơi màu Hàn Đông Sơn hỏa khí. Hàn Đông Sơn quay đầu lại nhìn Hàn Hiển Nhân liếc mắt một cái, nhìn đến hắn như vậy bộ dáng càng thêm không mau, khiêm nhi đâu. Không phải làm hắn tới vân dương thành sao. Này đều mấy ngày, còn không thấy bóng người. Hàn Hiển Nhân sợ nhi tử bị giận chó đánh mèo, vội nói, hắn mâu thân bệnh đến càng thêm trọng. Hàn Đông Sơn nghe vậy không kiên nhẫn mà ngắt lời nói. Làm đại sự người, có thể nào như thế lòng dạ đàn bà. Khiêm nhi lại không phải đại phu, lưu tại nội trạch có thể làm cái gì. Đi đem hắn cho ta kêu lên tới. Hàn hiển nhân trong lòng cười khổ, trên mặt lại là kính cẩn mà túi đầu lên tiếng là, rồi sau đó từ trong thư phòng lui ra tới. vẫy tay gọi tới chính mình bên người gã sai vặt, hàn hiển nhân trong mắt mang theo mấy lo lắng cùng nóng nảy, khiêm nhi ở bạch hạc chấn rốt cuộc có chuyện gì. Ngươi lại trở về một chuyến, lần này cần phải đem hắn kêu lên tới. Gã sai vật thấp giọng lên tiếng, vội vàng đi rồi. Mà giờ phút này Hàn Vân Khiêm cũng không có nhàn rỗi, hắn sở dĩ không có đi Vân Dương Thành là bởi vì hắn ở tìm người, chỉ tiếc tìm mấy ngày vẫn luôn không có tin tức. Nói đến cũng khéo, Hàn Vân Khiêm kia một ngày tự mình đưa cho chính mình mâu thân nhìn bệnh đại phu ra cửa, ở cửa thấy được một già một trẻ như là tổ tôn bộ dáng hai người, lại là nhìn thập phần quen mắt. Hàn Vân Khiêm chỉ nhớ từ trước đến nay cực hảo lập tức liền nhớ tới này hai người chính mình ở đoan dương tiết kia một ngày từng ở nhậm gia nhìn thấy quá này nguyên bản cũng không có gì hắn đánh giá vài lần đang muốn chuyển khai tầm mắt không nghĩ năm ấy kỷ đại bà tử ở đối thượng hắn tầm mắt khi lại là mặt lộ vẻ hoảng sợ chi sắc sau đó lôi kéo bên người hài tử liền chạy thậm chí bởi vì hoảng không chọn lộ mà đụng phải mặt sau đi tới một chiếc xe ngựa Hàn vân khiêm trong lòng kinh dị liền đi xuống suy nghĩ nhìn xem đến tận cùng mà kia bị đánh ngã bà tử lại là một bánh xe bỏ lên Khập khiễng mà lôi kéo dọa khóc hài tử hướng ngõ nhỏ chạy, trung quy bởi vì bị chút thương đi được chậm bị Hàn Vân Khiêm đuổi theo. Người Hàn Vân Khiêm nhìn chật vật tổ tôn hai người cau mày đang muốn nói chuyện, không nghĩ kêu bà tử lại là há mồm run run rẩy rẩy địa đạo ra một chữ, làm Hàn Vân Khiêm trố mắt đương trường. Hàn Vân Khiêm nghe được chính là một cái đệ tự. Lúc này có Hàn gia gia đình chạy tới, Hàn Vân Khiêm phục hồi tinh thần lại trong lòng một chần chờ, kia bà tử lại là lại chạy đi rồi. Nhìn đuổi theo gia Đình. Hàn Vân Khiêm nghĩ nghĩ vẫn là gọi tới chính mình tâm phúc gã sai vặt, làm hắn trộm dẫn người đem kia tổ tôn mang về tới, không cần kinh động người khác, còn phân phó người chờ ở nhậm ra phụ cận. Không nghĩ thế nhưng làm kia đối tổ tôn chạy, thả các nàng không có lại hồi nhậm phủ. Nghĩ đến kia bà tử nhìn hắn hoảng sợ mà phun ra cái kia địch tự, Hàn Vân Khiêm càng thêm nhận định cái kia bà tử trong lòng là biết chút gì đó. Hàn Vân Khiêm nhớ tới chính mình là ở nhậm ra nhìn thấy cái kia bà tử, như vậy nhậm ra người có phải hay không đã biết được hàn ra chi tiết? Hơi suy tư hắn liền phủ định cái này suy đoán, bởi vì nhìn kêu bà tử đến nhậm ra cũng không phải một ngày hai ngày, mà từ nhậm ra hôm nay biểu hiện tới xem cũng không như là cảm kích. Bất quá Hàn Vân Khiêm trong đầu đột nhiên hiện lên một cái thiếu nữ thân ảnh. Hắn nhớ tới người nọ từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn liền đối hắn có một loại không thể hiểu được ý đã từng làm hắn thập phần khó hiểu. Hiện tại ngâm lại, có hay không có thể là bởi vì nàng đã biết chút cái gì. Không biết vì sao. Hắn không có ở trước tiên đem chuyện này báo cho chính mình tổ phụ, mà Hàn lao ra từ ngày ấy vừa lúc đi Vân Dương Thành. Bất quá vì biết rõ ràng trận tướng, Hàn Vân Khiêm chỉ có thể âm thầm đi tìm kia đối tổ tôn. Chỉ tiếp tìm hai ngày đều không chỗ nào hạch, thẳng đến ngày thứ ba âm thầm phái ra đi một người cấp giới trở về bẩm báo nói có kia đối tổ tôn rơi xuống. Hắn đang muốn tự mình tiến đến gặp người thời điểm, kia đối tổ tôn không ngờ lại không thấy. Vẫn là ở bị người của hắn nghiêm mật khống chế lên lúc sau không thấy. Biết được tin tức này Hàn Vân Khiêm, lúc ấy vô pháp diễn tả bằng ngôn từ chính mình phức tạp tâm tình. Hàn Hiền nhân phái trở về người vừa lúc là lúc này tìm được Hàn Vân Khiêm. Hàn Vân Khiêm nghe qua lúc sau, nhàn nhạt gật gật đầu, ta vừa lúc muốn đi Vân Dương Thành. Nhậm giao kỳ cũng không biết được này đó, nàng chính bồi dung thị cùng Lý Cản đánh ma điếu, bởi vì tam thiếu một ỷ hồng cũng bị kéo tới góp đủ số. Đúng lúc này chờ, một cái bà tử tiến vào báo nói có khách tới chơi. Như thế làm ở đây người đều sửng sốt, sừng sốt. Bởi vì bảo bình ngõ nhỏ hiến vương chỗ ở, quanh năm suốt tháng cũng không có cái tới chơi người. Là người phương nào? Có hay không danh thiếp? Dung thị đạm nhiên mà tiếp lý càn một chương áo, lật đổ trong tay bài, hỏi. Tiến bác người khinh thường tới kết giao hiến vương phủ người, đồng dạng hiến vương phủ cũng không thế nào ham thích với làm quê nhà quan hệ. Vô, bất quá tiểu xuân tử nói hôm qua người nọ đã tới chúng ta hậu viện. kia bà tử vẫn là một thân vai bà già trang phẫn. Nghe vậy như có như không mà hướng nhậm giao kỳ nơi đó nhìn thoáng qua, ngay sau đó kính cẩn mà trả lời. Nhậm giao kỳ sửng sốt sau đó lập tức nghĩ tới Trúc Nhược Mai. Chẳng lẽ là bà tử nhanh như vậy liền có tin tức. Bất quá Trúc Nhược Mai muốn tìm nàng như thế nào không phải từ cửa sau tiến vào mà là từ trước môn. Còn chính thức tới bãi phỏng Nhậm giao kỳ không khỏi kinh ngạc mà nhúng mày. Dung Thị nhìn nhìn nhậm giao kỳ, làm như ở hỏi đến nàng ý tứ. Nhậm giao kỳ vội nói, có thể là tới tìm ta ta phía trước làm một vị bằng hưu đi giúp ta làm một chuyện. Dung Thị gật gật đầu, nghĩ nghĩ ôn thanh nói, mời vào đến đây đi, lại nói tiếp chúng ta trong phủ nhưng thật ra đã có hồi lâu chưa từng vào khách nhân. Nói đứng dậy làm sở sở đem bài bản thu hồi tới. Nhầm giao kỳ tuy rằng cảm thấy có chút cổ quái, bất quá nàng cũng không có ngăn đón Dung Thị. Hiện tại nàng rất muốn mau chút tìm được la bà tử tổ tôn. Nếu nhân ra là chính thức mà từ cửa chính tiến vào bài biện, kia tự nhiên muốn đem người lãnh tiến vào gặp một lần tòa nhà chủ nhân. Không bao lâu, Lý Cản cùng Dung Thị đã ở ghế trên ngồi xuống, mà bên ngoài cũng vang lên tiếng bước chân. Tiếp theo mảnh một hiên, nhập giao kỳ quay đầu vừa thấy quả nhiên là Trúc Nhược Mai. Nàng cười cười, đang muốn đứng dậy chào hỏi, không nghĩ lại thấy theo sát Trúc Nhược Mai phía sau lại ra tới một vị thiếu niên. Thiếu niên này dung mạo thanh tuấn phi phàm, dơ tay nhấc chân ưu nhã quý khí, trên người hắn chỉ một kiện nhìn qua phổ phổ thông thông không có hoa văn thanh ý gì, cũng không có quải kim ngọc chi sức, rõ ràng là lại bình thường trang điểm lại là làm người nhìn cảm thấy phong hoa chói mắt. Nhậm Giao Kỳ không khỏi sưng sờ ở nơi đó. Tiêu Nhị Công Tử trong phòng những người khác cũng ngây ngẩn cả người. Tiêu Tĩnh Tây hướng tới Nhậm Giao Kỳ gật gật đầu, sau đó hình thái như nghi tiến lên đi cùng Hiến Vương vợ chồng chào hỏi. Dung Thị thực mau liền thu thập hảo trong mắt kia một mặt kinh ngạc, nhìn Tiêu Tĩnh Tây trên mặt tươi cười khéo léo lại ôn hòa. Nguyên lai là Tiêu Nhị Công Tử, là chúng ta thất lễ. Lý Cẩn đánh giá Tiêu Tĩnh Tây vài lần. Sau đó lại nhìn nhìn đứng ở một bên không nói gì Nhậm Giao Kỳ. Ở Tiêu Tĩnh Tây đối hắn chào hỏi thời điểm, nhàn nhạt gật gật đầu, cũng không càng nhiều tỏ vẻ. Nhậm Giao Kỳ nhìn Tiêu Tĩnh Tây bóng dáng, theo bản năng mà nhíu nhíu mày, sau đó đem khó hiểu ánh mắt đầu hướng về phía Trúc Nhược Mai. Trúc Nhược Mai thu được Nhậm Giao Kỳ tầm mắt, hơi hơi lắc lắc đầu, làm như an ủi Nhậm Giao Kỳ không có việc gì, không cần lo lắng. Bên kia Tiêu Tĩnh Tây cùng Dung Thị cùng Lý Cản Hàn huyên lên, Nhậm Giao Kỳ âm thầm đánh giá Tiêu Tây muốn từ trên mặt hắn nhìn ra hắn hôm nay tiến đến mục đích tiêu tĩnh tây làm như chú ý tới nhậm giao kỳ ánh mắt ở cùng dung thị nói xong một câu không đương chuyển mắt chiều nàng nơi này nhìn thoáng qua mỉm cười lại chuyển khai ánh mắt Kỳ nhi đi chuẩn bị chút trà bánh tới dung thị đối nhậm giao kỳ nhu hòa địa đạo nhậm giao kỳ thuận theo mà ứng lui ra tới chuẩn bị trà bánh tự nhiên là không cần nhậm giao kỳ tự mình bận việc sở sở đi theo nhậm giao kỳ phía sau ra tới nhậm giao kỳ biết này bất quá là dung thị tìm cớ Muốn đánh phát nàng ra tới. Cứ việc đối tiêu tĩnh Tây tiến đến mục đích có chút tò mò, Nhậm Giao Kỳ cũng vẫn là lui ra tới. Nước trà chuẩn bị tốt lúc sau từ sở sở bưng đi vào, Nhậm Giao Kỳ nghĩ nghĩ, không có lại theo vào đi. Với lúc lúc này Trúc Nhược Mai từ bên trong ra tới. Nhậm Giao Kỳ nhìn đến hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, mà Trúc Nhược Mai hẳn là cũng là ra tới tìm Nhậm Giao Kỳ nói chuyện, vì thế hai người gật gật đầu thập phần có ăn ý mà hướng một bên mái hiên hạ đi đến. Ngũ Tiểu thư. La bà tử cùng nàng cháu gái tìm được rồi. Đây là trúc nhược mai đối nhậm giao kỳ nói câu đầu tiên lời nói. Tin tức này làm nhậm giao kỳ không khỏi cao hứng. ở nơi nào tìm được? Các nàng như thế nào? Tìm được các nàng thời điểm các nàng đang bị người âm thầm giám thị lên, nhìn dáng vẻ phía trước là chính mình giấu đi, vừa vặn bị người tìm được rồi. La bà tử bị điểm thương, tiểu nhân đem các nàng an trí sau thỉnh đại phu đi cho nàng trị liệu, hẳn là sẽ không có vấn đề lớn. Ngũ tiểu thư xin yên tâm. Tìm các nàng người là ai? Nhậm giao kỳ đạm thanh hỏi. Tiểu nhân làm người đem các nàng mang ly lúc sau trở về nhìn thoáng qua, sau đó vừa lúc thấy được hàn thiếu ra. Trúc Nhược Mai trầm giọng nói. Hàn vất kiêm. Quả nhiên là hàn ra người. Nhậm giao kỳ không khỏi nhíu mày. Ngũ tiểu thư, này bà tử nếu là từ ngươi trong phủ ra tới, như vậy sau này hành sự ngươi đương tiểu tâm mới là. Rốt cuộc lúc này đây hai bên xem như đánh cái đối mặt. Trúc Nhược Mai nghĩ nghĩ, lo lắng nói. Điểm này nhậm giao kỳ sớm đã có chuẩn bị. Kỳ thật nàng đến không sợ hàn ra cùng nhậm ra sẽ rách mặt. Hiện tại nhậm ra lại nổi lên cùng hàn ra kết thân tâm tư, hàn ra cái này địch ra bạo lộ đến bên ngoài thượng cũng hảo. Bất quá ở kia phía trước, nàng yêu cầu trước biết rõ ràng hàn Đông Sơn cùng nhậm ra ân oán. Các nàng ở nơi nào? Ta muốn gặp các nàng. Trúc Nhược Mai nói, tiểu nhân đem các nàng an bài ở ta nương cùng muội muội chỗ ở, tiểu thư tùy thời có thể thấy các nàng. Nhậm rao kỳ gật gật đầu, nhìn chính phòng phương hướng liếc mắt một cái hỏi. Tiêu công tử hôm nay như thế nào sẽ đến nơi này? Trúc Nhược Mai nghe vậy không khỏi gai gai đầu, tiểu nhân làm sự tình không thể gạt được công tử, ngài cũng nói qua không cần giấu giếm. Cho nên tiểu nhân hôm nay ra cửa thời điểm liền gặp phải công tử, hắn biết tiểu nhân muốn lại đây tìm ngài, liền nói một tiếng tiện đường, sau đó liền cùng nhau tới. Trúc Nhược Mai trên mặt cũng có chút nghi hoặc. Cái này trả lời tự nhiên là vô pháp giúp nhậm giao kỳ giải thích nghi hoặc, cho nên nàng nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng không có đến ra cái gì kết luận. Bất quá tổng hội biết đến, nhậm giao kỳ nhìn chính phòng rèm cửa tưởng Nhậm giao kỳ muốn mau chút đi ra cửa thấy la bà tử, bất quá hiện tại trong phủ tới khách nhân, vẫn là khách quý, cho nên chỉ có thể chờ đợi tiêu tĩnh tây nói xong lời nói ra tới. chương 175 năm đó thù hận. Lần này la bà tử trố mắt hồi lâu, lâu đến nhậm giao kỳ cho rằng nàng hôn mê bất tỉnh thời điểm. La bà tử cuối cùng là nói chuyện, nàng thanh âm mang theo lão nhân đặc có ám ách cùng tăng thương. Nô tỳ năm đó là địch gia thiếu mãi mãi bên người nhị đẳng nha hoàn. Hàn Đông Sơn tên thật là cái gì? La bà tử nhìn nhầm giao kỳ liếc mắt một cái lại là dễ rủa nửa ngày. Địch, hắn là địch gia tiểu thiếu gia địch rượu tổ. nhậm giao kỳ nghĩ đến hạ sinh nói Hàn Đông Sơn trước kia bị người coi là tổ ca nhi, tên đối thượng. Hắn năm đó rời đi yến bắc thời điểm còn rất nhỏ, người nhớ do hắn tướng bạo. Địch, hắn lao ra nô tỳ chỉ ở kia một ngày tránh ở một bên nhìn thoáng qua. Bất quá ta trước hết nhận ra tới chính là Hàn Công Tử, hắn lớn lên cùng địch thiếu nãi nãi cực giống, đặc biệt là đôi mắt. La bà tử dừng một chút, lần trước ở nhậm ra gặp được Hàn Công Tử sau nô tỳ hoảng sợ, hơn nữa tiểu thư ngài kêu ta lại đây hỏi thăm cụ ra sự tình. Nô tỳ Tì sắc thật không quen biết cái gì cụ ra người, bất quá nô tỳ cảm thấy ngài muốn hỏi kỳ thật là địch ra sự tình. Ngay ấy thủy ngài nháo muốn ra phủ nhìn xem, nô tỳ nghĩ đến vị kia Hàn thiếu ra, càng nghĩ càng không an tâm, liền nghe được Hàn ra nơi. Hàn gia cũng là gia đình giàu có, nô tỳ tự nhiên là vào không được. Nguyên bản cũng chỉ là thử thời vận, không nghĩ vừa lúc nhìn thấy địch, Hàn Lão Thái gia tử trong phủ ra tới. Nô tỳ năm đó chiếu cố quá địch gia tiểu thiếu gia một thời gian, cho nên nhận được hắn. Lúc ấy nô tỳ hoảng sợ, liền chạy đi rồi. Chỉ là nô tỳ trong lòng luôn là có chút bất an, cho nên buổi chiều còn muốn đi xem, xác nhận một chút. Không nghĩ lại là bị Hàn thiếu gia phát hiện, hắn đuổi theo, Nhầm dao kỳ trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng vẫn là hỏi, địch gia cùng nhậm gia năm đó rốt cuộc có cái gì ân oán? La bà tử sắc mặt càng thêm tái nhợt, nàng nguyên bản màu da thử cảm trầm. Lúc này trên mặt huyết sắc toàn vô, nhìn qua giống như là bị kín một tầng tử khí. Ngũ tiểu thư, nô tỳ tuổi lớn muốn cũng không có mấy năm hảo sống, bất quá sống đến nô tỳ cái này số tuổi cũng đã đủ rồi buồn. Chỉ là nô tỳ thật sự là không yên lòng thủy ngải, đứa nhỏ này là nô tỳ nhặt về tới, chờ nô tỳ hai chân vừa giẫm nàng liền không nơi nương tựa. Ngài có thể hay không, có thể hay không đại phát tử bi thu lưu nàng tại bên người đương cái nha hoàn La bà tử hiện tại đưa ra loại này yêu cầu thực rõ ràng chính là muốn cùng nhậm giao kỳ nói điều kiện Nhậm giao kỳ nếu là nguyện ý thu lưu thủy ngải, nàng liền đem chính mình biết nói báo cho Thượng vị giả đều là không thích bị người uy hiếp, nhậm giao kỳ cũng không ngoại lệ Hướng chi la bà tử vốn chính là nhậm ra thôn trang thượng nô buộc Bất quá đối thượng la bà tử kia vẫn đục lại chờ đợi ánh mắt, nhậm giao kỳ vẫn là đạm thanh nói Ta có thể lưu lại nàng, sau này nhìn nếu là thích hợp nói ta liền đem nàng phóng tới ta trong phòng. Nếu không thích hợp, nàng cũng sẽ không muốn. Nàng có thể lý giải là bà tử tâm tình, nhậm ra đại trạch cũng không cái gọi là thêm một cái nha hoàn, bất quá muốn tới bên người nàng hầu hạ, yêu cầu trước được đến nàng nhận đồng, bên người nha hoàn không phải ai đều có thể đương. Năm đó nhậm ra hoa kết cục chính là một cái thực tốt ví dụ. La bà tử thấy nhậm giao kỳ không có từ chối, vội nói, ngũ tiểu thư yên tâm. Thủy ngại nàng thiên tính thuần lương, người cũng không ngu ngốc. Ngài làm người giáo giáo nàng, nàng định là cái gì đều có thể học được. Nhầm giao kỳ gật gật đầu, ta sẽ tìm người giáo. La bà tử thở dài nhẹ nhõm một hơi, sắc mặt cũng đẹp một ít. Người bị thương nặng sao? Nhầm giao kỳ nhớ rõ phía trước Trúc Nhược Mai nói nàng thương cũng không lo ngại, bất quá la bà tử sắc mặt lại là thật sự không phải thực hảo, cho nên nhìn qua nàng giống như là ở công đạo hậu sự. La bà tử lắc lắc đầu, nô tỳ thương không nặng Bất quá nô tỳ tuổi lớn, thân thể của mình chính mình biết. Nhậm Giao Kỳ nghĩ, đợi chút vẫn là lại tìm cái đại phu lại đây nhìn xem, La Bà Tử lại là đã nghẹn ngào mở miệng, tiểu thư ngài muốn hỏi địch gia cùng nhậm gia ân oán. Nhậm Giao Kỳ gật gật đầu. La Bà Tử thở dài một thân, quay đầu đi tới, tầm mắt lại là lướt qua Nhậm Giao Kỳ đầu vai phóng ra tới rồi nàng phía sau. Nhậm Giao Kỳ đi theo quay đầu lại, nhìn đến tự nhiên là Tiêu Tinh Tây. Tiêu Tinh Tây nhìn Nhậm Giao Kỳ liếc mắt một cái, đạm đạm cười sau đó thông dong mà đứng dậy trên mặt không hề có bị người ghét bỏ xấu hổ. bất quá thấy hắn muốn đi ra ngoài, nhậm giao kỳ lại là ra tiếng gọi lại hắn nói, tiêu công tử, xin dừng bước. nàng quay đầu tới đối la bà tử nói, ngươi nói đi, không ngại. la bà tử có chút kinh ngạc mà nhìn tiêu tinh tây liếc mắt một cái, tuy rằng đoán không trúng thân phận của hắn, bất quá nghe sương hô cũng biết không phải nhậm gia người. la bà tử không khỏi có chút do dự, nhìn nhậm giao kỳ muốn nói lại thôi. la bà tử kỳ thật là hảo ý. Kế tiếp nàng muốn nói nói nàng tin tưởng nhậm ra người tuyệt không hy vọng bị người ngoài biết được. Nhậm giao kỳ minh bạch la bà tử ý tứ, bất quá nàng vẫn là lắc lắc đầu, lòng ta hiểu rõ, ngươi nói đi. Tiêu tinh tây nhìn nhậm giao kỳ, nhưng mày, cuối cùng vẫn là lại ngồi xuống. La bà tử thấy nhậm giao kỳ nói như vậy, cũng không dám nói cái gì, chậm rãi mở miệng nói, hiện tại đã không có người nhớ rõ địch ra, bất quá ở vài thập niên trước, địch ra ở Bạch Hạc Trấn coi như là số một số hai nhà giàu. Cứ việc địch ra nhân vi người địa thấp, nhưng là ở Yên Châu, địch ra cũng là bài đắc thượng hào. La bà tử thanh âm ám ách tăng thương, giống như là trong cổ họng bọc hạt cát. Địch lao ra học thức bên bác, làm người thích làm việc thiện, đáng tiếc sắp đến trung niên lại là tăng thê. Địch lao ra rời gối chỉ có một vị con vợ cả, cũng mới thành thân không lâu, thiếu mãi mãi diện mạo thập phần xuất chúng, thả chi thư đặc lý, đại nhân cũng khoan dung, chẳng qua thân thể không phải thực hảo. Đại phu nói muốn muốn hải tử yêu cầu hảo hảo điều trị một hai năm. Địch lao ra nghĩ tới nghĩ lui liền tục huyền, nhân sợ nhi tử tức phụ ủy khuất, cho nên cưới chính là chấn trên một người bình thường ra nữ nhi. Vị này tân vào cửa thái thái từ nhỏ tăng phụ, trong nhà chỉ có một vị ốm đau trên giường mâu thân hòa thượng chưa thành ra đệ đệ, nàng là cái có khả năng người, lấy sức của một người dưỡng ra sống tạm còn muốn cung đệ đệ đọc sách. Địch lao ra cũng là nghe xong nàng hiền danh mới không màng trong tộc phản đối cưới nàng vào cửa, còn làm người đem thái thái mâu thân cùng đệ đệ nhận được trong phủ làm nàng không có nỗi lo về sau Bất quá vị này tân vào cửa thái thái cũng là cái không có phúc khí, vào cửa bất quá 2 năm liền bệnh chết, nàng mẫu thân nghe nói tin dữ cũng đi theo đi. Địch lao ra cùng địch đại gia đều là nhân hậu người, thấy thái thái bệnh chết, chỉ để lại một vị cứu gia, liền như cũng làm vị kêu cứu gia lưu tại trong phủ, còn thu xếp cho hắn cưới thê cũng cho một gian cửa hàng cho hắn đương gia nghiệp. La bà tử dừng một chút, làm như ở hồi tưởng cũng như là ở sức sờ, thiếu mãi mãi thành thân năm thứ 2 rốt cuộc có thai tỉnh sản hạ tiểu thiếu gia địch diệu tổ. Chính là không quá mấy năm liêu nhân liền đánh lại đây, bởi vì tiền nhiệm hoàng đế nghi kỵ, Yến Bắc vương phủ tồn tại trên danh nghĩa, mà phía nam triều đỉnh phái tới quân đội căn bản là chống đỡ không được liêu nhân thiết kỵ, kết quả có thể nghĩ. Lúc ấy Yến Bắc có không ít người ra chuẩn bị muốn nằm rời, địch ra cũng là có quyết định này, chỉ là bởi vì thiếu mãi mãi lại có thai cho nên địch ra liền trì hoãn xuống dưới, muốn chờ đến hải tử lại ổn định chút lại đi. Cũng may lúc trước địch ra nhân vi tị nạn từ tổ trong phòng dọn ra tới tìm một chỗ tương đối an toàn địa phương tạm thời trú hạng, khi đó cứu ra kia một nhà cũng cùng nhau dọn tới. Với lúc lúc này Tây Sơn bên kia lại là phát hiện tốt nhất mỏ than. Chúng ta thiếu nãi nãi của hồi môn trung liền có vài tòa Tây Sơn núi hoang đầu, nguyên bản cũng không có đường một chuyện, không nghĩ lại là bởi vì phát hiện mỏ than mà nước lên thì thuyền lên. Nhậm giao kỳ lúc này mới phát hiện, vị này là bà tử hẳn là nhận được một ít tự, nàng cảm xúc tuy rằng không tốt, nói chuyện lại là câu nói rõ ràng cùng nàng bản thân thô ráp hình tượng thập phần không phù hợp. địch ra người nguyên bản quyết định chờ thiếu nãi nãi thân mình hảo chút liền nam hạ hướng giang nam đi. thiếu nãi nãi liền muốn đem trong tay than đá sơn bán, bởi vì lúc ấy có không ít người tưởng mua, giá cả cũng thập phần thích hợp. chúng ta thiếu nãi nãi cũng sẽ không kinh doanh. địch ra cũng không ham tức phụ trong tay đổ vật. cuối cùng chuyện này liền giao cho vị kia cứu gia đi làm. sau lại không bao lâu, cứu gia trở về nói đã giúp thiếu nãi nãi tìm hảo người mua, giá cả thực công đạo. Địch gia cùng thiếu mãi mãi tín nhiệm cứu gia, liền đem chuyện này toàn quyền giao cho cứu gia xử lý. Chính là, sơn bán đi, bạc nhưng vẫn không có lấy về tới. Bởi vì địch gia đã cùng với dư mấy nhà người định hảo nam hạ nhật tử, bên này không thể lại chờ, cứu gia liền nói hắn tạm thời lưu lại giúp thiếu mãi mãi chờ bạc, chờ tiền bắt được tay lại đi rằng nam tìm bọn họ. Địch gia người tự nhiên là không chịu làm cứu gia mạo hiểm như vậy. Nhầm giao kỳ vẫn luôn không nói gì, cẩn thận nghe là bà tử hồi ước chuyện cũ. Bên kia Tiêu tĩnh Tây cũng vẫn luôn không có động tĩnh, thậm chí liền tiếng hít thở đều nhỏ không thể nghe thấy. Đúng lúc này chờ, Yến Bắc Vương mang theo nhân mã đánh đã trở lại. Yến Bắc Vương quân đội có thần linh che chở, những cái đó liêu nhân tự nhiên là không địch lại, chỉ có thể kế tiếp bại lui. Mắt thấy liền phải bị chạy về quan ngoại, Yến Bắc người đều nhịn không được vui mừng khôn xiết. Chính là liêu nhân không cam lòng liền như vậy hồi quan ngoại, cố tình Yến Bắc quân đội lại truy vô cùng, cho nên bọn họ tính toán ở Yến Bắc bốn phía cướp bóc một phen lại đi. Cướp đi Yến Bắc tài vật cùng nữ nhân. Làm như nghĩ tới kia một đoạn huyết vũ tinh phong sinh hoạt, la bà tử thanh âm có chút run. Yến Bắc vương mau đánh đã trở lại, địch ra người liền không nghĩ đi rồi. Rốt cuộc địch ra căn cơ còn ở Yến Bắc, đi giang nam lại muốn một lần nữa bắt đầu, ai cũng không vui. Chính là đột nhiên có một ngày, liêu nhân tìm được rồi địch ra người ẩn thân địa phương. Những cái đó liêu nhân vừa tiến đến liền phiên đồ vật, đem địch ra nhân thân thượng đồ tế nhuyễn cùng tiền bạc đều đoạt đi rồi. Địch lao ra là rộng rãi người, phân phó người nhà không cần phản kháng, tiền không có liền không có. Chính là, chính là kia giúp súc sinh đoạt tài vật còn không cam lòng, bọn họ coi trọng chúng ta thiếu nãi nãi. La bà tử nói nói nước mắt liền xuống dưới, nữ không thành điều. Chính là thiếu nãi nãi lúc ấy đã là người mang lục giáp A. Địch lao ra cùng địch đại gia tự nhiên không thể nhìn thiếu nãi nãi bị kia giúp súc sinh cướp đi, bắt đầu liều chết chống cự, cuối cùng đều, đều bị giết chết. Thiếu nãi nãi bị trước mặt mọi người. Trước mặt mọi người, ô, nhầm giao kỳ không có trải qua quá kia đoạn 5 tháng, cũng vô pháp tưởng tượng. Chính là hiện tại nghe la bà tử nói như vậy khởi, tổng cảm thấy tâm lý nghẹn muốn chết, khó chịu thần La bà tử khóc hồi lâu mới miễn cứ ngừng, lúc ấy ta cùng muội muội Xuân Nhi đi theo thiếu nãi mãi đại nhà hoàn lệ nương mang theo tiểu thiếu ra đi ra ngoài, may mắn tránh được một kiếp. Trở về thời điểm liền nhìn đến đầy đất thi thể, thiếu nãi mãi càng là bị lăng nhục đến chết, một thi hai mệnh. Chúng ta bị dọa đến thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, đại thiếu lãoễn mãi bên người Lưu Ma Ma lúc ấy bị chém một đao, giả chết tránh được một kiếp. Chúng ta đem Lưu Ma Ma kéo đi ra ngoài, cũng may trên người nàng thương không nguy hiểm đến tính mạng. Nguyên bản chúng ta tưởng trước tìm một chỗ trước trốn đi, nhưng là lệ nương nàng là thiếu lãoễn mãi của hồi môn nha hoàn, cùng thiếu lãoễn mãi từ nhỏ cùng nhau lớn lên cảm tình thâm hậu, nói phải đi về cấp lao ra thiếu lãoễn mãi nhặt xác. Chúng ta tuy rằng sợ hãi, chính là nghĩ chủ tử ngày thường đãi chúng ta không tệ, liền lại đi trở về một chuyến. Không nghĩ, lần này lại là thấy vị kia cứu ra cùng hắn thế tử. Chúng ta nguyên bản cho rằng bọn họ là tới cấp lao ra bọn họ nhặt xác, muốn tiến lên, không nghĩ lại là nghe được một fan kinh tâm động phép nói. La bà tử đã là vẻ mặt chết lặng, bọn họ phu thê là tới xem người trong phủ tử tuyệt không có, còn bởi vì không có tìm được tiểu thiếu ra sát chết xảo lên, kia giúp liêu nhân căn bản chính là bọn họ đưa tới, bọn họ nói cho liêu nhân địch ra ẩn thân chỗ. Còn mật báo nói địch ra rất có tiền thả địch ra có một vị dung mạo xuất chúng nữ nhân, lấy mượn đao giết người. Nguyên lai vị này cứu ra đã sớm không biết từ nơi nào biết thiến Bắc Vương mau đánh trở về tin tức, bọn họ nguyên liền không nghĩ đi theo địch ra người đi giang nam, hơn nữa bọn họ coi trọng thiếu mãi mãi trong tay khu mỏ. Rõ ràng chính là ngày mùa hè, này gian trong phòng thông gió cũng không tốt, chính là nhậm giao kỳ lại là cảm giác được một cổ thấu xương lạnh leo, này cổ lạnh leo giống như là từ đáy lòng một kia một kia bò lên tới. Giống như là bị rắn độc xông ra quả hạnh tao dương giống nhau làm người nhịn không được dùng mình. Chúng ta mấy cái che lại tiểu thiếu gia miệng tránh ở chỗ tối, ta lúc ấy hướng tiểu thiếu gia nơi đó nhìn thoáng qua, phát hiện hắn thực ngoan ngoãn rửa vào lệ nương trong lòng ngực, nhưng là cặp mắt kia lại là vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm đang ở khắc khẩu vợ chồng hai người. Ta lúc ấy còn tưởng rằng hắn là bị dọa chôn váng. Ta đã quên tiểu thiếu gia hắn lúc ấy đã không nhỏ, thả lão gia xưa nay khen hắn thông minh lại bén, học cái gì đều mau. Trong phòng lâm vào một trận trầm mặc, La bà tử là lâm vào trong hồi ức nhất thời vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Nhậm Dao Kỳ du mắt nhìn chằm chằm chính mình tay không biết suy nghĩ cái gì, từ La bà tử bắt đầu giảng chuyện quá khứ nàng liền vẫn luôn không nói gì. Lúc này một đạo ôn hòa thanh âm đánh vỡ trầm mặc, ngươi nếu là địch gia thị nữ, lại cùng địch rượu tổ từng có như vậy một phen sâu xa, vì sao sẽ sợ hàn gia người? Tiêu Tĩnh Tây thanh âm rất êm tai, không ôn không hỏa, nói chuyện thời điểm luôn là mang theo nào đó đặc thù vận luật. Có thể ở thời khắc mấu chốt mê hoặc nhân tâm, cũng có thể làm người từ cảm xúc trung bừng tỉnh lại đây. Nhậm giao kỳ nâng nâng con người, nhìn về phía tử trong hồi ức phục hồi tinh thần lại la bà tử. Ta tuổi trẻ thời điểm lớn lên không người tốt cũng buồn, thiếu nãi nãi nàng không có ghét bỏ ta, còn làm ta đi theo lệ nương các nàng cùng nhau biết chữ. Chờ chúng ta tuổi đều lớn, thiếu nãi nãi an bài lệ nương hầu hạ đại gia, cũng hứa hẹn chỉ cần sinh hạ hài tử liền nâng làm tiếp thất. Xuân Nhi bị chỉ cho hương liệu cửa hàng đại trưởng quay nhi tử Thiếu mãi mãi cũng vì ta tìm nhân ra, là phong bếp đại quản sự con trai độc nhất, còn nói chờ ta cùng Xuân Nhi xuất giá thời điểm cho ta nâng cái nhất đẳng nha hoàn làm chúng ta phong cảnh xuất giá. Nàng là người tốt. La bà tử thấp thấp nói, đáng tiếc liêu nhân tới, đem sở hữu bước đi đều quấy dày, cũng lãng phí nàng cho chúng ta mưu hoa khổ tâm La bà tử thở dài một hơi, thức nhẹ, lại là làm người cảm thấy có chút bi thương, chúng ta lúc ấy nghe được nói vậy đều dọa tới rồi, không dám ra mặt cùng cứu ra rằng co chờ cứu ra vợ chồng đi rồi mới dám ra tới. Chúng ta mấy cái nói cái gì cũng không có nói, mang theo thiếu ra núp vào. Về đi nơi nào, chúng ta mấy người ý kiến xuất hiện khác nhau. Lệ nương nói muốn mang thiếu ra đi rằng Nam hổi thiếu mãi mãi nhà mẹ đẻ. Ta cùng Xuân Nhi từ nhỏ lớn lên ở địch gia tất hy vọng chờ địch gia tộc nhân trở về vì thiếu gia chủ trì công đạo, tuy rằng từng nghe nói địch gia tộc nhân khác ở Nam rời thời điểm tao ngộ liêu nhân, đều đã chết. Bất quá lúc ấy mắt thấy Yến Bắc Vương liền phải đánh trở về. Ta cùng Xuân Nhi đều không nghĩ dễ dàng rời xa cố thổ, rốt cuộc thiếu mãi mãi nhà mẹ đẻ là cái gì tình hình ai cũng không biết, hơn nữa trên đường liền chúng ta mấy cái nhược trí nữ lưu mang theo thiếu gia sợ là không an toàn. Thiếu gia còn ở, nếu địch gia tộc nhân trở về hắn cũng là muốn lưu tại địch gia. Bất quá lệ nương nàng thực kiên trì, ta cùng Xuân Nhi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nghĩ thiếu mãi mãi đại chúng ta như vậy hảo, vì thiếu gia đi thiếu mãi mãi nhà mẹ đẻ viện binh mạo chút nguy hiểm cũng là đăng giá. Chính là ở cái này thời điểm lại là đã xảy ra chuyện. La bà tử nói tới đây thanh âm càng thêm run rẩy đến lợi hại. Ngày ấy ta cùng với Xuân Nhi đi ra cửa lộng thức ăn, trở về thời điểm phát hiện cứu gia vợ chồng mang theo người tìm tới, đang muốn trở về thông chi lệ nương cùng thiếu gia, lại không nghĩ bọn họ đã đào tẩu. Ta cùng Xuân Nhi cũng núp vào, cứu gia vợ chồng chỉ có thể bất lực trở về. Chúng ta biết bọn họ định là tới tìm tiểu thiếu gia, liền đi ra ngoài lặng lẽ tìm lệ nương các nàng. Bởi vì chúng ta ở bên nhau sinh hoạt đến lâu rồi, cho nên đối lẫn nhau đều có chút hiểu biết, ngày thứ hai ta cùng Xuân Nhi cuối cùng là tìm được rồi lệ nương, lưu ma ma lại không biết đi nơi nào, bất quá tiểu thiếu ra hắn lại sinh bệnh đã phát sốt cao. Lệ nương nhìn đến chúng ta thời điểm cái gì cũng chưa nói, rất bình tĩnh mà phân phó ta đi bên ngoài đánh chút thủy trở về, lại làm Xuân Nhi lưu lại nhóm lửa. Múc nước địa phương có chút xa, ta đánh xong thủy trở về đi thời điểm phát hiện lệ nương nàng đứng ở ta phía sau cách đó không xa chờ ta. Ta có chút kỳ quái, đang muốn tiến lên hỏi nàng vì sao ném xuống thiếu gia mặc kệ, lại là thấy nàng trong tay áo có cái gì nhỏ dọn, là huyết. Ta lúc ấy không biết vì sao có chút sợ hãi, liền ngưng bước chân, không nghĩ lệ nương lại là đột nhiên chiều ta nhỏ tới, nàng trong tay nắm một phen truy thủ, truy thủ còn nhỏ huyết. Ta liều mạng trốn tránh, lệ nương lại như là điên rồi giống nhau, nàng mắng chúng ta vong ân phụ nghĩa, nói muốn đem chúng ta đều giết. Ta ngay từ đầu đều đốc sau lại mới hiểu được lệ nương nàng hoài nghi là chúng ta đem thiếu gia hành tung tiết lộ đi ra ngoài, cho nên muốn muốn giết chúng ta. bởi vì ta khi còn bé trải qua chút việc nặng, lệ nương lại là từ nhỏ cùng thiếu nại nại dương ở một chỗ, nàng sức lực không co ta đại, cho nên ở bị nàng bị thương cánh tay sau ta đảo tẩu, chờ ta chạy thoát rất xa mới nhớ tới xuân nhi không có ra tới, hồi tưởng lệ nương trong tay kia đem lấy máu đau, lòng ta càng thêm sợ hãi. xuân nhi là ta muội muội, thân muội muội. Ta không thể ném xuống nàng mặc kệ, cho nên ta còn là quyết định trộm trở về tìm Xuân Nhi, nói không chừng nàng cũng may mắn đào tàu đâu, chính là khi ta trở lại nguyên lai like địa phương lại chỉ có thấy Xuân Nhi thi thể, nàng ngã trên mặt đất ngực bị chát ba đao, chết không nhắm mắt. Lệ nương cùng tiểu thiếu ra lại không thấy. Ta thực sợ hãi, sợ lệ nương nàng lại đột nhiên trở về giết ta. Đem Xuân Nhi qua loa chôn lúc sau liền núp vào, lại không dám lộ diện. Ta vẫn luôn suy nghĩ ta cùng Xuân Nhi cũng không có đem thiếu ra ẩn thân chỗ tiết lộ đi ra ngoài, lệ nương cũng không có khả năng, như vậy cũng chỉ có Lưu Ma Từ cứu ra xuất hiện lúc sau, Lưu Ma liền vẫn luôn không có lộ diện, ta không nghĩ bối cái này hát qua liền nghĩ đi tìm Lưu Ma đối chất. Ta nhớ tới Lưu Ma có một cái nữ nhi gả tới rồi ly bạch hạc chấn không xa Lý Gia Trang, nàng từng cùng ta để qua muốn đi đến cậy nhờ nữ nhi con rể, vì thế ta liền đi Lý Gia Trang. Lưu Ma lánh nhắm mắt, Già nuôi trong thanh âm tựa hồ áp lực lệnh người sợ hãi cảm xúc, lưu ma ma sắc thật là trở về nữ nhi con rể nơi này, chính là ta như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ lại nhìn đến cái loại này trường hợp. Lưu ma ma bao gồm nàng nữ nhi con rể một nhà sáu khẩu tất cả đều đã chết, ngã trên mặt đất còn có một cái ba tuổi hài tử cùng một cái thượng ở trong tã lót trẻ mới sinh. Phía trước lệ nương dùng để giết ta kia đem chủy thủ chính cắm ở cái kia ba tuổi hài tử ngực. Ta rốt cuộc ý thức được, lệ nương nàng kỳ thật đã điên rồi Lưu ma, ma cùng Xuân Nhi đều đã chết, không còn có người có thể chứng minh ta trong sạch, bất quá liền tính là có người có thể chứng minh lệ nương nói vậy cũng sẽ không nghe. Ta thực sợ hãi thực sợ hãi, ban đêm ngủ cũng luôn là mơ thấy lệ nương trong tay cầm trùy thủ đứng ở ta mép giường. Bất quá từ đó về sau ta lại rốt cuộc không có gặp qua lệ nương cũng không có gặp qua tiểu thiếu gia. Ta sau lại luôn là suy nghĩ, lệ nương dáng vẻ kiếp như thế nào có thể mang hảo tiểu thiếu gia. Hai tử luôn là đơn thuần, ngươi dạy hắn cái gì hắn đi học đến cái gì. Có lệ nương dạy dỗ, tiểu thiếu gia nhất định sẽ trong lòng có hận, hắn sẽ muốn báo thủ. Ta là cái sợ chết, không nghĩ lại trộn lẫn đến này đó ân oán. Không lâu lúc sau, tiến bác vương quả nhiên đánh trở về, rất nhiều ban đầu đảo tẩu người cũng lục tục đã trở lại. Ta sợ hãi lệ nương không có rời đi, liền trốn đến ở nông thôn lăn lộn mấy năm cơm ăn, sau lại nghe nói rất nhiều thôn trang thượng muốn người làm việc, ta liền tìm cái thôn trang đợi. Lại không nghĩ qua mấy năm kia thôn trang cuối cùng trời xui đất khiến bị vị kia cứu ra ra mua đi. Chỉ là ta đã kỳ bán mình khế, muốn chạy cũng đi không được. Lúc đó vị kia cứu ra sớm đã là xưa đâu bằng nay, hắn bằng vào trong tay khu mỏ đã phát ra, trở thành yến bắc tân quý. Cũng may nhà bọn họ thôn trang nhiều, các chủ tử giống nhau sẽ không lộ diện, ta nơm nớp lo sợ chút thời gian, cuối cùng vẫn là giữ lại, này một lưu chính là ngần ấy năm. La bà tử nói tới đây, sự tình hình dáng đã đại khái rõ ràng lên. Nói vậy vị kia cứu ra họ nhậm. Nhậm dao kỳ kéo kéo khỏe miệng tôi cười có chút trào phúng có chút chưa xót nguyên lai nhậm ra người hích kỷ không phải không có nguyên do nguyên lai tử căn tử thượng chính là lạ nhậm gia kỳ đã không biết dùng loại nào tâm tình tới đối mặt nàng tại đây một khắc thậm chí cảm thấy địch diệu tổ trở về trả thù nhậm gia là hạt là thiếu nợ luôn là phải trả lại nợ máu trả bằng máu đáng tiếc nàng tăng tổ phụ cùng tăng tổ mẫu sớm đã đã chết mà cha mẹ nàng lại không có đã làm chuyện xấu mặc dù muốn cha thiếu nợ thì con trả cũng không thể tính đến các nàng trên đầu Bối rối hai đời cái gọi là chân tướng liền như vậy máu chảy đầm địa mở ra ở trước mắt, lại là làm người cảm thấy vô lực. Nhậm ra hiện tại tòa nhà có phải hay không năm đó địch ra tổ chạch. Nhậm giao kỳ thanh âm như cũ là nhàn nhạt, nhạt. La bà tử nhìn nhậm giao kỳ liếc mắt một cái, sau đó gật gật đầu. Kia tòa nhà trung gian còn xoay hai lần tay, cho nên đến không ai nhắc tới địch ra. Nhậm giao kỳ quả thực phải vì nhà nàng tăng tổ phụ lớn mật cùng tham lam vỗ tay. Hại chết người cả nhà, còn dám trụ đến nhân gia tổ chạch khó trách nhậm ra sẽ rơi xuống cái loại này kết cục. Ở nàng xem ra, nhậm ra tòa nhà, phong thủy thực hảo, hơn nữa là thật tốt quá, lại không phải nhà nào đều có mệnh trụ, địch ra cùng đời trước nhậm ra chính là vết xe đổ. chương 174 là bà tử. Nhậm giao kỳ đứng ở hành lang hạ hướng chính phòng phương hướng nhìn lại, sau giờ ngọ hơi ngại nóng cháy ánh nắng chiếu vào đỉnh viện, kim quang đều đều mà mạ ở mãn đỉnh muôn hồng nhìn tía cùng xanh biếc lục ý phía trên, nhìn thiếu vải phần khô nóng. Hầu hạ ở trong phòng sở sở cũng sáng sớm đã bị đuổi rồi ra tới, hiện tại trong phòng chỉ có Lý Càn Dung Thị cùng Tiêu Tinh Tây. Nhậm Giao Kỳ ở trong lòng suy đoán thật lâu sau cũng trung quy không có đoán ra cái manh ngồi tới. Cùng Trúc Nhược Mai nên nói nói cũng đều nói xong, Nhậm Giao Kỳ nghĩ nghĩ phân phó chính mình nha hoàn mang theo Trúc Nhược Mai đi uống trà, chính mình về trước chính mình ở Tây Sương. Lại làm bình quả chú ý chính phòng động tĩnh, đám người ra tới sau đi gọi nàng. Tiêu Tinh Tây ở chính phòng đợi đến thời gian không lâu lắm. Nhậm Giao Kỳ ngồi ở trên giường đất phiên một lát thư sau bình quả liền đã trở lại. Thiếu công tử ra tới. Nhậm Giao Kỳ ngẩng đầu hỏi, Là Sở Sở tỷ tỷ làm nô tỳ tới gọi tiểu thư quá khứ, nói là lão phu nhân gọi đến." Bình quả đáp. Nhậm Giao Kỳ nghe vậy không dám chậm trễ, lập tức đứng dậy ra cửa. Trở lại chính phòng thời điểm Tiêu Tịnh Tây còn không có đi, Sở Sở cũng tiến vào hầu hạ trà nước, nói vậy nên liêu đều liêu xong rồi. Nhậm Giao Kỳ không tìm dấu vết mà đánh giá đang ngồi vài vị vài lần. Lại là nhìn không ra cái gì tới Lý Càn đang cùng tiêu tĩnh Tây Hai người có một câu không một câu liêu nhạc lý Không khí còn tính hòa hợp Lại nói tiếp Lý Càn vị này Long tử phượng tôn, bản lĩnh khác không có An nhậu chơi bởi cầm kỳ thư họa lại là thập phần tinh thông Loại này thiên phú hẳn là di chuyển tự hắn mẫu thân huyển quý phi Cho nên ở thật lâu trước kia Nhậm giao kỳ phụ thân nhậm thời mẫn Cùng Lý Cản quan hệ cũng từng thực không bỏ lỡ Hai người đều là văn nhã người Có thể liêu đến lên. như thế. Kinh tài tuyệt diễm tiêu nhị công tử có thể cùng Lý Càn liêu lên cũng không có gì hảo lệnh người kinh ngạc. Nhậm Giao Kỳ nhìn không ra cái nguyên cớ tới đơn giản chào hỏi qua sau liền thành thành thật thật mà trở lại dung thị bên người. Tiêu Tĩnh Tây vẫn chưa ở Bảo Bình ngõ nhỏ ngồi lâu lắm, lại qua nửa chén trà nhỏ công phu sau hắn liền đưa ra cáo tử. Lý Càn đối Tiêu Tĩnh Tây mà thái độ tuy rằng không tồi, lại chưa tự mình đưa Tiêu Tĩnh Tây ra cửa, chỉ đứng dậy tặng vài bước. Nhậm Giao Kỳ một nữ tử cũng không thể đi đưa nam khách. Nếu Tiêu Tĩnh Tây không có nói là tới tìm nàng, nàng liền mừng rỡ không dên một tiếng. Tiêu Tĩnh Tây trước khi đi ánh mắt ở nhậm giao kỳ nơi này lược nhất lưu chuyển, hơi hơi mỉm cười liền xoay người ra cửa. Nhậm giao kỳ lại là có chút đau đầu. Nàng vốn chính là một cái thích suy nghĩ người, cố tình đối thượng Tiêu Tĩnh Tây loại này thất khiếu linh lung tâm, khó tránh khỏi sẽ đem hắn mỗi một cái bình thường hoặc là bất bình thường ánh mắt động tác nghĩ nhiều. Bất quá trung quy vẫn là không hiểu ra sao. Kỳ nhi, ngươi cùng Tiêu Nhị công tử quen thuộc. Dung thị thình lình xảy ra hỏi. Nhậm giao kỳ phục hồi tinh thần lại, thấy lý cản cùng dung thị hai người đã ngồi xuống, hai người mà thần sắc cùng ngày xưa cũng không bất đồng. Dung thị cũng như là thuận miệng với hỏi. Nhân quận chúa quan hệ gặp qua vài lần. Nhậm giao kỳ lựa chọn một cái tương đối ổn thỏa trả lời. Đều không phải là nàng không tín nhiệm dung thị, chỉ là nàng trung quy là một nữ tử, có một số việc nói ra sợ dung thị nghĩ nhiều hoặc là lo lắng. Dung thị như suy tư gì gật gật đầu, ta tưởng cũng là như thế. Dừng một chút bất quá ngươi cùng quận chúa giao hảo nhưng thật ra không có gì Tiêu nhị công tử nơi này nên tị hiểm thời điểm vẫn là tị hiểm hảo Nhậm giao kỳ nhìn về phía dung thị Dung thị nhìn nàng ánh mắt cũng không không vui hoặc là ngờ vực Gần thường tiếp cùng yêu tư Nhậm giao kỳ minh bạch dung thị ý tứ Dung thị bất quá là lo lắng nàng có hại Tiêu tính tây thân phận đối nàng mà nói quá cao Vạn nhất nếu như bị chuyển ra tới cái cái gì Cuối cùng có hại chỉ là nàng Tuy rằng không biết vì sao Dung Thị sẽ nhìn ra tới nàng cùng tiêu tĩnh tây phía trước lại ràng buộc, bất quá nhậm giao kỳ vẫn là gật gật đầu nói, ta minh bạch, bà ngoại. Dung Thị sơ sơ nàng đầu, trung quy vẫn là thở dài một tiếng. Bất quá nhậm giao kỳ cuối cùng vẫn là vô pháp làm được Dung Thị giàn dò. Nàng từ Dung Thị nơi đó ra tới lúc sau làm hương cần đi hậu viện an bài xe ngựa, nàng muốn ra cửa. Nhậm giao kỳ muốn đi ra cửa thấy la bà tử. Gia bảo bình ngõ nhỏ lúc sau nhầm giao kỳ phân phó đánh xe hạ sinh hướng Trúc Nhược Mai phía trước cho nàng địa chỉ đi. Lại nói tiếp nàng tới rồi nhà ngoại sát thật muốn tự từ không ít, Dung Thị tuy rằng không yên tâm nàng nhưng là có hạ sinh đi theo ra cửa đến cũng không có ngăn đón. Nói tóm lại, Dung Thị kỳ thật thực dung túng nàng. Coi như là hữu cầu tất ứng. Trúc Nhược Mai sân cách bảo bình ngõ nhỏ nói có xa hay không, nói gần không gần. Nơi này tuy rằng cũng là tạp hẻm ngang dọc đan xen lại so với bảo bình ngõ nhỏ muốn náo nhiệt ồn ào không ít nơi trốn để lộ ra một loại nơi phát ra với phố phường sinh hoạt hơi thở. Từ nhỏ ở Nhậm Gia thôn Trang Thượng cùng trong phủ lớn lên nha hoàn hương cần tuy rằng khó được thành thành thật thật không nói gì thêm lời nói. Bất quá khi thì nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt vẫn là tiết lộ một tia bất an. Nhưng thật ra tuổi không lớn bình quả ngồi ở Nhậm Giao kỳ bên cạnh người không có gì biểu tình nhìn thực trầm ổn. Nhậm Giao kỳ mấy ngày nay không có thiếu an bài bình quả làm một ít không thể đối người ngoài ngôn sai sự. Nha đầu này tuy rằng không tính quá thông minh. Bất quá cũng cuối cùng rèn luyện ra tới, quan trọng nhất chính là nàng thực nghe lời. "Tiểu thư, chúng ta đây là đi nơi nào a?" Hương Cần vẫn là hỏi ra tới. Nhậm Giao Kỳ thấy nàng bất an, liền an ủi nói, "Đi gặp cá nhân liền trở về." Hương Cần tựa hồ là muốn hỏi cái gì, bất quá cuối cùng vẫn là nhìn xuống, chỉ là nói, "Tiểu thư, nơi này nghe tới có chút hỗn độn, ngài là Thiên Kim chi khu, nhưng đừng kinh hách ngài. Nơi này là Vân Dương Thành, đừng lo lắng." Nhậm Giao Kỳ cười nói, Vân Dương Thành là Yến bắc vương phủ địa bàn, đóng tại này hiến bắc quân không ít, cho nên trong thành tuy rằng còn không đến mức đến đêm không cần đóng cửa trình độ, bất quá nói tóm lại chỉ An vẫn là thứ tốt. Nhậm giao kỳ đời trước ở Bùi Tiên Sinh bị biếm trích sau đi theo rời đi kinh đô, dọc theo đường đi cũng coi như là trải qua không ít. Nàng sớm đã không phải kia không ra khỏi cửa khuê các nữ tử. Tuy rằng không có An qua đại đau khổ, lại cũng là trải qua một phen tình đời, nàng cũng không sợ đi ra cổng lớn. Cuối cùng xe ngựa ở một hộ Hồng Sơn như ý trước cửa. Xe ngựa mới dừng lại hạ, môn liền kéo kẹt một tiếng khai. Trúc Nhược Mai thân ảnh xuất hiện ở cửa. Nhậm Giao Kỳ xuống xe ngựa lúc sau Trúc Nhược Mai gật gật đầu không nói gì, chờ Nhậm Giao Kỳ vào sân sau hắn mới ra tiếng gọi một tiếng "Ngũ tiểu thư". Nơi này chỉ là một cái tiến sân, Nhậm Giao Kỳ theo bản năng mà đánh giá, đôi mắt bất quá là vừa chuyển liền thấy được vị kia đang đứng ở đình viện nhìn nàng mỉm cười thiếu niên. Thấy Nhậm Giao Kỳ ngẩn người, Trúc Nhược Mai vội nói: Tiểu nhân cùng công tử cùng nhau từ bảo bình ngõ nhỏ ra tới sau liền đã trở lại. Xuất phát từ đối vị công tử này kinh yêu, Trúc Nhược Mai không hỏi Tiêu Tĩnh Tây tới nguyên nhân, bất quá hắn cũng ẩn ẩn cảm thấy hẳn là cùng Nhậm Gia Ngũ tiểu thư có quan hệ. Nhậm Giao Kỳ đã đi lên trước, Tiêu công tử lại gặp mặt. Nhậm Giao Kỳ lúc này kỳ thật hẳn là tâm lý không cao hứng, bởi vì nàng hiện tại xem như ở xử lý gia sự, hẳn gia cùng Nhậm gia sự tình nàng trực giác có chút không sáng giỏi. Cố tình vị này xuất hiện ở nơi này bất quá đối mặt tiêu tĩnh tây nhậm giao kỳ thật sự là sinh khí trở mặt không đứng dậy rốt cuộc có thể tìm ra được ra tìm được la bà tử nàng đều là mượn vị này lực tiêu tĩnh tây khép cười một tiếng nhìn nhậm giao kỳ liếc mắt một cái vẫn chưa nhiều lời chỉ gật gật đầu nhậm giao kỳ sợ không chuẩn tiêu tĩnh tây thái độ hai người trầm mặt cũng may lúc này tây sương phòng cửa mở hai cái cô nương xuất hiện ở cửa một vị là đã từng đi cấp nhậm giao kỳ thỉnh quá an trúc nhược mai muội muội trúc nhược cúc mà ở nàng phía sau tham đầu tham não lại là la bà tử tiểu cháu gái Thủy Ngải. Trúc Nhược Cúc nhìn đến Nhậm Giao Kỳ mặt lập tức nắm Thủy Ngải chạy tới, cao hứng nói: "Ngũ tiểu thư, ngài đã tới." Nhậm Giao Kỳ cười gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía coi trọng có chút tò mò lại có chút khủng hoảng Thủy Ngải. "Nam, Ngũ tiểu thư." Thủy Ngải không còn nữa lần trước nhìn thấy Nhậm Giao Kỳ thời điểm hóa bác, có chút nơm nớp lo sợ. "Trước vào nhà đi." Tiêu Tinh Tây quay đầu nhìn về phía Nhậm Giao Kỳ. Nhậm Giao Kỳ than nhẹ một tiếng, Gật gật đầu Thiểu thư, la bà tử ở Tây Sương Ngài hiện tại muốn gặp sao Trúc Nhược Mai nói Nhầm giao kỳ gật gật đầu Đây là nàng hôm nay tới nơi này mục đích Vì thế Trúc Nhược Mai lánh người vào nhà Môn đẩy khai nhầm giao kỳ liền nghe tới rồi một tia dược vị La bà tử bởi vì bị thương đang nằm ở trên giường Ngồi ở bên người nàng còn có một vị lao phụ nhân La bà tử vẫn chưa ngủ Nghe thấy động tính nhìn lại đây Sau đó hoảng sợ Mép giường ngồi vị kia lão phụ nhân lập tức đứng dậy nhìn đến nhậm giao kỳ thời điểm vừa mừng vừa sợ vội vàng đi lên hành lễ vị này chính là nhậm ngũ tiểu thư nhậm giao kỳ cười gật gật đầu trúc tẩu tử nhậm giao kỳ từ nàng dung mạo hình dáng nhìn ra tới vị này nhìn qua thập phần hiện lao phụ nhân là trúc nhược mai cùng trúc nhược cúc mẫu thân trúc tẩu tử vội lôi kéo nữ nhi cùng nhau phải quỳ xuống dập đầu nhậm giao kỳ vội duỗi tay ngăn cản trúc tẩu tử là muốn cảm tạ nhậm giao kỳ ân cứu mạng nhậm giao kỳ không muốn chịu nàng lễ khuyên lại nương Ngài mang theo muội muội cùng nha đầu này đi thiêu chút nước trà tới. Trúc Nhược Mai biết Nhậm Giao Kỳ hôm nay tới là có chuyện, đuổi rồi nương cùng muội tử đi ra ngoài. Trúc Tẩu Tử một tay một cái nắm người đi rồi. Trúc Nhược Mai nghĩ nghĩ thối lui đến cửa. Tiêu Tinh Tây tuy rằng vẫn luôn không nói gì, bất quá hắn cũng không có đi. Nhậm Giao Kỳ nhìn hắn một cái, vẫn là đi đến la bà tử trước mặt. Ngươi cùng địch gia có quan hệ gì? Nhậm Giao Kỳ thanh âm bình đạm nhẹ nhàng chậm chậm, lại là làm la bà tử sợ tới mức sắc mặt trắng nhận. Thiếu chút nữa từ trên giường lăn xuống lạc, sau đó trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nhậm giao kỳ. Nhậm giao kỳ gọn gàng dứt khoát như vậy một câu, thấy la bà tử phản ứng nơi nào còn có không rõ. Vì thế nàng ở trước giường kia trương ghế trên ngồi xuống, ghế rửa là lại bình thường bất quá cử mục, mặt trên cũng không có trải ghế lót cùng ghế vải chùm bất quá nhậm giao kỳ như cũ ngồi hàn đoan trang chắc chắn. Nam, ngũ tiểu thư ta, nô tỳ la bà tử nhìn qua thật sự có chút sợ hãi, môi cũng có chút phát run Nhậm giao kỳ than khẽ, hiện tại hàn gia đã biết được người tồn tại. La bả tử làm như nhớ tới cái gì làm nàng sợ hãi, lại là run lên. Lúc này môn kéo kẹt một vang, nhầm giao kỳ quay đầu lại, thấy Trúc Nhược Mai nhẹ dọng lui đi ra ngoài. Bất quá tiêu tĩnh tây như cũ thông thả ung dung mà ngồi ở một bên bàn bắt tiên bên, không có chủ động rời đi. Nhầm giao kỳ đuổi không được hắn, cũng không biết hắn trong lòng suy nghĩ, chỉ có thể làm như không thấy được. Nam, ngũ tiểu thư, ngài có thể hay không cứu cứu nô tỷ cháu gái? La bà tử xì nửa ngày, khóc lóc nói. Nhầm giao kỳ hơi hơi mỉm cười, lặp lại nói, ngươi cùng địch ra có quan hệ gì? Nàng không có đáp lại la bà tử thỉnh cầu. Chưa xong còn tiếp. Xin lỗi, này trương là miễn phí. Ngượng ngùng hoa thân nhóm, ngày hôm qua nam nam thư thượng đại phòng, liền nghị muốn nhiều hơn thêm càng cho đại gia xem. Nhiều đã phát hai trường. sau đó không sửa đổi tới liền ngủ rồi, buổi sáng đi làm trước mới phát hiện, sau đó liều mạng sửa chữa hảo trương lại lao ra ra môn đi làm. Bởi vì Nam Nam công tác quan hệ, ban ngày không thể dùng máy tính, chỉ có thể dùng di động. Sáng sớm biên biên liền tới tìm ta nói, Nam Nam mau xem ngươi bình luận sách khu, mau bảo. Máy tính không ở bên người, Nam Nam liền dùng chảo cơ đánh này đoạn lời nói, làm biên biên hỗ trợ thượng truyền một chút, phía trước chương đã sửa chữa hảo, dùng chảo cơ bản cài đặt đọc sách đồng hài thỉnh điểm đánh góc trên bên phải đổi mới là có thể nhìn đến sửa chữa sau chương. Lại lần nữa nói tiếng xin lỗi, về sau Nam Nam nhất định nhiều hơn chú ý. Không hề phạm như vậy sai lầm. Cảm ơn đại gia đối nam nam duy trì. chương 176 tổ trạch bí mật. Nên hỏi đều đã hỏi xong, nhầm giao kỳ đứng lên. Người hảo hảo nghỉ ngơi, chờ thương hảo chút ta làm người tới đón ngươi. nhậm giao kỳ nói chuyện khi trong thanh âm đã nghe không ra cái gì cảm xúc, vẫn là như ngày xưa ôn hòa. La bà tử ngồi dậy ngồi thẳng, tiểu thư còn có cái gì muốn hỏi sao. nhậm giao kỳ lắc lắc đầu. Nên biết đến đều đã biết, nàng không rảnh lại hỏi tham địch ra cái gì bí ẩn Những cái đó cùng nàng lại có gì làm? Tiểu thư, hôm nay có thể cho thủy ngải cùng ngài đi sao? La bà tử nhìn Nhậm Giao Kỳ ánh mắt hàm chứa khẩn cầu. Nhậm Giao Kỳ nghĩ nghĩ, không bằng chờ ngươi thương hảo lúc sau cùng nhau trở về đi, ngươi bị thương nàng nói vậy sẽ không nguyện ý lúc này rời đi ngươi. La bà tử vội nói, nô tỳ khuyên nhủ nàng là được, tiểu thư, ngài vẫn là mang nàng đi thôi. La bà tử giống như là muốn bắt lấy cuối cùng một cây cứu mạng rơm rạ giống nhau chắc là năm đó vị kia lưu bà tử một nhà chịu khổ diệt môn sự tình làm nàng thập phần kiêng kỵ địch diệu tổ nhậm giao kỳ vốn cũng là săn sóc các nàng tổ tôn chi tình thấy la bà tử kiên trì liền cũng không nói gì thêm chỉ gật gật đầu tiêu tinh tây gật gật đầu đứng dậy đi trước một bước nhậm giao kỳ nguyên bản cũng nghĩ ra đi la bà tử lại là đột nhiên kêu lên ngũ tiểu thư xin dừng bước nhậm giao kỳ quay đầu lại thấy la bà tử gian nan mà hướng nàng phương hướng di động tới thân mình liền trở về đi rồi vài bước Không nghĩ la bà tử đột nhiên thân thủ bắt được nàng ống tay áo, thân mình dán lại đây, ở nhậm giao kỳ kinh ngạc đương khẩu, nhỏ giọng mà nhanh chóng ở nàng bên thay nói, địch ra năm đó tính toán nam rời tránh họa, trong nhà có không ít ra tải không có phương tiện mang đi liền lưu tại tổ trạch. Nhậm giao kỳ đem chính mình tay háo tử la bà tử trong tay rút ra, nhàn nhạt, nhạt mà nhìn nàng, không nói lời nào. Nhưng là nàng ánh mắt lại là cực lánh, làm la bà tử không khỏi một trận tim đập nhanh, rụt rụt tay. Tiểu, tiểu thư. Nô tỳ nói chính là thật sự. Năm đó vị kia cứu ra cũng là biết đến, tuy rằng hắn năm đó không hiểu được đồ vật giấu ở nơi nào, cũng không biết ngần ấy năm vài thứ kia lấy ra không có. La ma Nhậm giao kỳ lánh đạm mà đánh gãy nàng lời nói, địch ra thiếu phu nhân năm đó đối đại ngươi không tệ. La bà tử sắc mặt trắng nhận, sau đó nhìn nhậm giao kỳ cười khổ nói, tiểu thư giao hân chính là, nô tỳ xin lỗi cũ chủ. Nàng dừng một chút, nô tỳ nói cho tiểu thư này đó cũng không có ý khác. Chỉ là hy vọng ngài từ giữa chu toàn hoặc là đề phòng một vài Để tránh năm đó thảm kịch tái diễn Lệ nương nàng cũng biết bí mật này Thả biết đến so nô nhiều Nàng nhất định sẽ đem việc này báo cho tiểu thiếu ra Nô tì nghĩ tiểu thiếu ra nếu đã trở lại tất sẽ không thiện bãi cam hưu Nô tỳ nhìn hiện giờ hàn gia cũng là gia đình giàu có Diệu tổ thiếu ra nếu là buông thù hận cũng có thể sống cái phúc lộc song toàn Thiếu nãi nãi các nàng đã chết Năm đó cứu ra vợ chồng cũng sớm vào thổ Hoan hoan tương báo khi nào rước Hảo hảo sinh hoạt mới là đứng đắn Nô tỷ thừa nhận nô tỷ là cái nhát gan Nguyên bản tính toán liền như vậy Ở thôn trang thượng sống quãng đời còn lại Làm này đó chuyện cũ lạn ở nô tỷ trong bụng Đáng tiếc người định không bằng trời định A Nhầm giao kỳ lẳng lặng nhìn la bà tử một lát Đạm thanh nói Vậy tiếp tục lạn ở trong bụng đi Vừa mới ngươi nói với ta những cái đó Không cần lại làm người biết được La bà tử thở dài một tiếng Gật gật đầu Nhầm giao kỳ xoay người ra cửa bên ngoài sung túc ánh sáng làm nhậm giao kỳ một trận loa mắt, chờ thích đứng lại đây thời điểm liền nhìn đến tiêu tĩnh tây đứng ở hành lang hạ đang cùng trúc nhược mai nói chuyện, tôi kim ánh sáng nghiêng chiếu vào hắn sườn mặt thượng, yên tĩnh mà tốt đẹp. nghe thấy nhậm giao kỳ ra tới, hắn quay đầu xem ra, thanh tiền cười. nhậm giao kỳ không khỏi nhắm mắt, hôm nay dương quang thật chói mắt. trúc tẩu tử mang theo thủy ngải cùng trúc nhược cúc từ sung làm phòng bếp nhị phòng bên kia đi tới, trong tay dẫn theo ấm trà cùng một mâm thanh hoàng quả hạnh. tiểu thư như thế nào không vào nhà ngồi? Trúc tẩu tử vội hô, trong nhà cũng không có gì thứ tốt, này quả hạnh nhìn không như thế nào thục tấu, mùi vị lại là không tồi. Nói còn từ mâm chọn một cái lớn nhất đưa cho nhầm giao kỳ. Nhậm giao kỳ tiếp nhận, cười nói một tiếng tạ. Trúc tẩu tử chưa từng có ở cổng lớn đương quá kém, không biết cổng lớn quý củ, hôm nay ở nàng trước mặt chính là nhà khác tiểu thư sợ là sẽ không tiếp nàng. Cũng may nhầm giao kỳ không kiêng kỵ cái này, nàng nhưng thật ra rất thích Trúc tẩu tử lanh lẹ tính tình. Trúc Nhược Mai đi tới tiếp nhận nước trà cùng mâm đựng trái cây, trong phòng buồn thật sự, còn không bằng trong viện mát mẹ đâu. Nơi này nhà ở bọn họ mới chuyển đến không lâu, bên trong bàn ghế gia cụ đều là cũ, có chút còn chú trùng. Trúc Nhược Mai không mặt mũi để làm hai vị chủ tử vào nhà dùng trà, nhưng thật ra sân dâm mát chỗ có cái tiểu bàn đá, mấy cái tiểu ghế đá nhìn có vài phần giá thú, hắn liền đem nước trà phóng tới trong viện. Trúc Tẩu tử sợ bọn họ có chuyện muốn thương lượng, liền mang theo Thủy Ngải cùng Trúc Nhược Cúc vào Tây Sương đi xem la bà tử. Tiêu Tĩnh Tây đã ở trong sân ngồi xuống, chúc nhược mai đề hồ cho hắn đổ một ly trà, kia cái ly là thực bình thường thô sứ, nhìn liền rất đơn sơ, nước trà cũng không đủ trừng lượng. Nhậm Giao Kỳ không khỏi nhìn thoáng qua, đột nhiên nhớ tới lần trước Tiêu Tĩnh Lâm nói Tiêu Tĩnh Tây làm người chú ý, khó hầu hạ. Nhậm Giao Kỳ cảm thấy hắn khẳng định sẽ không uống. Tiêu Tĩnh Tây nhưng thật ra chú ý tới Nhậm Giao Kỳ tầm mắt, túi đầu nhìn nhìn trà, sau đó vạn phần bình tĩnh, mười phần yêu nhã mà cầm lấy cái ly, nhấp một ngụm cứ việc nhậm giao kỳ hiện tại tâm tình thật sự không coi là hảo chính là không biết vì sao nàng vẫn là không khỏi con, con khỏe miệng nàng phát hiện nguyên lai tiêu trích tiên kỳ thật còn rất sĩ diện nhậm giao kỳ đi qua ngồi xuống chúc nhược mai cấp nhậm giao kỳ cũng đổ một ly trà sau đó mặc không ra tiếng lui xuống người khác lớn lên tuy rằng cường tráng thô cẳng tâm tư lại là cơ tế biết hai vị chủ tử không có khả năng là đến nhà hắn tới uống trà nhậm giao kỳ đem chén trà cầm ở trong tay tay nàng lòng có chút lạnh còn có chút hãn cứ việc hôm nay thời tiết không thể nói mát mẻ, nhậm giao kỳ lại là cảm thấy chính mình yêu cầu điểm cái gì tới ấm ấm áp tay. các ngươi đi cấp hạ sinh đưa chút nước trà. nhậm giao kỳ đối theo sau lưng mình hai cái nha hoàn nói. bình quả không nói hai lời túi lầu ứng, hương cần lại là chuyển trong mắt âm thầm đánh giá tiêu tĩnh tây, chú ý tới nàng tầm mắt tiêu tĩnh tây nhướng mày xem qua đi liếc mắt một cái, hương cần sửng sốt náo loạn cái đỏ thâm mặt, vội không ngừng mà đi theo bình quả chạy. nhậm giao kỳ thực rõ ràng là ở chi khai hai vị nha hoàn. Nàng cực nhỏ làm loại này không thỏa đáng sự tình, dị vang cũng đều sẽ lưu bình quả tại bên người. Hai người tinh tỏa một lát, ai cũng không có trước mở miệng nói chuyện. Ta ra tới thời điểm la bà tử nói cho ta, địch ra tổ chạch năm đó có chút gia tài chưa kịp mang đi ra ngoài. Nghe nàng ngữ khí, còn không ít. Nhầm giao kỳ thanh âm nhàn nhạt, nhạt, ôn hòa thư hoãn, cũng không có việc xấu trong nhà bị người đánh vỡ xấu hổ cùng hổ thẹn.